t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi ba không thể trả lời t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi ba không thể trả lời thẳng đến nguyên thần rốt cuộc cảm giác không đến hát giáp nhân khí tức hàn chân mới dám thoáng rừng thân hình đem nguyên thần chi lực rót vào lòng bàn tay t r ư ớ c nhẫn trong nháy mắt trong đầu hắn một cách tự nhiên liền xuất hiện trong nạp giới không gian một chút n h ậ t hàng ánh sáng đến cùng vệ sao giống như nguyên bụi còn có một viên vừa mới bồi dưỡng mà ra tinh hoạch tất cả đều tại chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu đồ vật bên trong tùy thời đều có thể lấy ra sợ là sợ viên này trên nạp giới có thể hội bố trí có cảm giác khí cơ hàng trần cảm thấy thoáng một do dự liền hung hăng c ắ n r ă n g đem n h ậ t hàng ánh sáng đến cùng nguyên bụi tinh hạch toàn bộ đ i ề u r a nuốt vào trong bụng sau đó đem chiếc nhẫn xa x a ném ra tại không có ngoại lực ngăn cản bên dưới chiếc nhẫn hướng phía hư không nơi xa không ngừng bay bụng thoáng qua liền biến mất không thấy n h ậ t hàng ánh sáng đến vào bụng hàng trần thân thể bản năng bắt đầu điên cuồng hấp thu nhật hàng lực lượng phát tắc bởi vì nhật hàng ánh sáng đến ẩn chứa lực lượng quá b à n g bạc đến mức thân thể của hắn không cách nào trong thời gian ngắn nhanh chóng tiêu hóa từng sợi kim quăng trong vắt nhật hàng lực lượng phát tắc liền từ xa nhìn lại hàn trần cả người toàn thân giống như là mở mịt một tầm kim quang linh vụ giống như lại c ố này linh vụ hướng bốn phương tám hướng không ngừng tiêu tán cái này đều là lấy mạng đổi lấy sói mòn một chút xíu đều để hàn trần thịt đau không thôi nhưng bây giờ không để ý tới đau lòng cái này nhật hằng tông đối đai phản đồ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn trước hết rời đi nhật hằng tông tông môn tinh bực và anh hàn trần bàn chân hung hăng dẫm mạnh hư không tốc độ bạo tăng hướng phía sâu trong vũ trụ của mục đi một đường ngựa không dừng bó trọn vẹn phi nhanh quẩn cướp sáu cái nhật hằng trời hàn trần rốt cục chạy tới đen nóng ánh tinh đen nóng ánh tinh thể t tinh cầu bên ngoài hấp dẫn lấy một mảnh rộng như b i ể n cắt giống như mây thiên thạch to to nhỏ nhỏ lít nha lít n h í đen ó n g ánh tinh là người buôn lậu cùng tội đồ bọn họ không cách nào khu vực muốn rời khỏi nhật hàng tông tinh vực chỉ có thể ở nơi này tìm biện pháp tại 1418 h à o căn cứ tinh tu hai tháng hàn trần dùng đệ tử ngọc bài tiếp nhập linh võng học tập không ít thứ đen ó n g ánh tinh chính là một trong số đó mục đích đã tới hàn trần trở tay liền đem nhật hàng tông đệ tử ngọc bài bất nát c h i t để cùng nhật hàng tông cắt đứt liên lạc vì phòng ngừa liên lụy diệp thần hàn thậm chí đều không có cho diệm liên hệ đột phá mây thiên thạch sau lập tức liền cảm giác được một cỗ cường đại lực hút lôi kéo phảng phất cả người tại bị một cái bàn tay vô hình chấn áp xuống d ầ m d ầ m d ầ m mười cái hô hấp sau hàn trần tựa như một phát như đạn pháo ẩm vang rơi vào đen ó n g ánh tình mặt đất ngắm nhìn một phía nơi này là một mảnh nham thạch đất hoang khắp nơi đều là vạt mẹo biến hình nham thạch màu đen hàn l a n g nội nhập thế lực nào đó địa bàn hàn trần vừa mới rơi xuống đất liền cảm giác được mấy cỗ chấm nhỏ cành khí tức nhanh trong tức gần thoáng qua để ý liền một mực khóa chặt tại trên người hắn ta tìm phiền đen giút rời đi nơi đây tinh vực tiến về tinh hải vực h à n t r ầ n không hề sợ hãi bình tĩnh đứng tại chỗ tinh hải vực tương đương với lam tinh biến cảng nơi đó có tự nhiên hình thành hư không chỗ thủng có thể từ nơi đó đem từng cái tinh cầu tài nguyên vận chuyển về vũ trụ các nơi b án ra bởi vậy tinh hải vực thương m ậ u phát đạt nhân viên lưu động dày đặc cơ hội cũng nhiều càng quan trọng hơn là cách xa nhật hàng tông tinh vực mà một khi truy binh đã tìm đến hư không chỗ thủng ngay tại chỗ gần có thể tùy thời tìm chuyển rời đi h ư a g nơi này khoảng cách tinh hải vực thế nhưng là cách mười mấy cái nhật hàng tông tinh vực chuyến này lộ phí có thể không rẻ có người n h e răng cười ta muốn tìm thuyền đen giúp người nói chuyện hàn trần ngước mắt nhìn về hướng n h e răng cười truyền đến phương hướng ánh mắt thú hàn dù sao cũng là người buôn lậu cùng tội đồ bọn họ đợi địa phương phàm là hơi hiện lộ ra một tia mềm yếu khí tức liền hội bị xem như con mồi ăn xong lau sạch người kia không nghĩ tới chính mình nhận nấp khí tức lại thêm đen nóng ánh tinh đặc thù từ trường ảnh hưởng hàn trần lại còn là chuẩn sắc không sai lầm tìm tới chính mình vị trí cảm thấy đối với hàn trần nhiều mấy phần kiếm kỵ do dự một lát liền đặt đầu đáp ứng đi theo ta hàn trần đi theo lúc này liền hiện ra nguyên thần mức năng lượng cao chỗ t dù là tại đen nóng ánh tinh đặc biệt từ trường ảnh hưởng dưới nguyên thần cảm giác lực bị áp chế hơn phân nửa hàn trần vẫn là có thể chuẩn xác cảm giác được gần nấp người vị trí cùng khí tức mạnh yếu dọc theo hát rượu thạch giống như hát nham loạn thạch đi tiến tại tự nhiên hình thành các loại trong đường hành lang thất l ư u bắc ngoại đại khái nửa giờ đối phương rốt cục đem hàn trần dẫn tới một trô dưới mặt đất hầm đá nơi này lắp đặt có phát sáng huynh thạch đứng ở cửa hai cái cao lớn và vỡ tản ra chấm nhỏ cảnh đỉnh phong khí tức tráng hán dẫn đường cùng tráng hán thương lượng bài câu liền nhận thưởng rời đi tại trong vũ trụ tinh hạch mảnh vỡ là thông dụng tráng hán cho người dẫn đường khen thưởng tinh hạch bất quá là một phần ngàn máy mỡ đi thôi sau đó do tráng hán dẫn đường hàng trần đi vào hầm đá trong hầm đá không gian rất lớn phía trước cùng loại đại s ả n h thuyền đen giúp các thành viên ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm thổi nước phía sau thì cùng loại với khoang chứa hàng nơi chứa hàng tất cả đều là chuẩn bị rời đi nơi đầy t i n h vực lại không thể đi chính quy con đường người buôn lậu cùng tội đồ hàng trần nhanh chóng lướt qua đuổi theo tráng hán trải qua khoang chứa hàng khu vực sau tráng hán rất nhanh liền tại cửa một căn phòng dừng bước thuyền trưởng có người muốn ngồi thuyền đi tinh hải vực tiến trong phòng truyền ra một đạo khàn khàn trầm thấp thanh âm của nam nhân t r á n g h à n tránh ra thân vị hàn trần chính mình đi vào gian phòng dẫn đầu kích thích đến hàn trần giác quan là một cỗ nồng đ ậ m m ù i thuốc gian phòng đương đường ngồi một cái tóc mai hơi trắng hai mắt hàm sát s á t mặt tú chầm nam nhân nhưng dùng thuốc người cũng không phải là hắn mà là trong phòng kế một đạo yếu đ ớt sinh mệnh hàn trần thu liễm nguyên thần cảm giác cũng không muốn mạo phạm nam nhân tại nhật hàng tông hồ sơ trong tư liệu thuyền đen r ú t là đen óng ánh tinh mười năm gần đây đến vừa mới cao hứng một cái thuyền buôn lậu rút chuyên môn khi đầu rắn tại tinh vực ở giữa chuyển giao các loại mẫn cảm nhân viên thuyền hành giả cảnh sinh mệnh năng cấp 2.8, làm người điệu thấp cẩn thận trong tay nắm giữ một chiếc tên là hắc cương bảo thuyền hư không chạy t ầ n g đ ỏ ngang duy nhất một lần có thể vận đạt t r ă m người m à n h độ tinh vực liên quan tới địch đặc tư đến từ nơi nào có cái gì chuyện cũ trước kia trên linh vong cũng không ghi chép bất quá bây giờ xem ra địch đặc tư làm chuyện vận người buôn lậu cùng tội đồ sinh ý sát s u ấ t lớn là vì gian phòng người nghĩ tới đây hàn trần đột nhiên có ý khác người muốn đi tinh hải vực không sai hàn trần gật đầu khi nào thì đi định b ặ c tư trên giới quan sát hàn trần bất quá trước mắt người trẻ tuổi toàn thân bị một cỗ cổ quái thần ý có thể báo khỏa khi tức cùng cảm xúc biểu hiện ra một loại cực kỳ hỗn loạn trạng thái căn bản cảm giác không ra chân thực trạng thái càng nhanh càng tốt hàn trần trả lời chắc chắn định b ặ c tư lông mày vừa nhấc sư tử há mộm sáu viên mới sinh tinh hạch hàn trần quay người liền đi định b ặ c tư cười lạnh trừ ta hắc cương b ả o thuyền không ai có thể vượt qua bây giờ ngay tại kinh lịch loạn lưu nhật hàn tông tích n ự c ngươi nếu là muốn tìm những nhà khác chậm nhất cũng muốn hai tháng sau mới có thể phát thuyền hàn trần bước chân có chút dừ một viên mới sinh tinh hoạch cậu thêm giúp gian phòng hải tử trị liệu nghe đến lời này địch đặc tư con ngươi có chút co r ụ t lại đáy mắt trong nháy mắt buộc phát ra lăng lệ sát ý đến hắn cố ý tại gian phòng sắp đặt phòng ngựa nhìn trộm cùng cảm giác pháp tắc kết giới nguyên thần mức năng lượng không cao hơn hai nhân căn bản thăm dò không đến tình huống bên trong ra hỏa này vậy mà biết hắn chỗ yếu hại chỗ nhưng sát ý chỉ là một cái thoáng m à qua phản ứng đến hàn t r ầ n trong m i ệ n g nói tới trị liệu hai chữ sau địch đặc tư đáy mắt đột nhiên hiện ra to lớn kinh hỷ đến nhưng hắn rất nhanh liền đem kinh hỉ đều đè xuống trong lòng tiếng nói băng lãnh ngươi tu luyện pháp tá gì hàn trần quay người nhìn về phía địch đặc tư ánh mắt lạc mạc không thể trả lời chương 654, n g u y ê n rủa chương 654, n g u y ê n rủa oanh hàn trần vừa dứt lời một cỗ hát cám băng lãnh khí thế trong nháy mắt ép xuống địch đặc tư hai mắt tàn nhẫn mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn t r ầ n quanh thân hư không tựa như nước sôi giống như quay c u n c lên đủ thấy bật hết hỏa lực đục thân là kinh khủng cỡ nào tiểu tử ta mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào đã ngươi đã biết ta chỗ yếu hại chỗ hôm nay không cho ta nói rõ ràng mơ tưởng còn sống rời đi nơi này đối mặt địch đặc tư khí thế áp bách hàn trần bên ngoài thân bao khỏ hỗn loạn thần ý có thể. dần dần có loại bắt vân kiến nhật tán loạn s u thế bất quá loại thời điểm này quyết không thể rụt rè khư cơn xoáy thần ý nguồn gốc từ quy khư tinh đồ trên bản chất thuộc về hồng chữ cấp lô đen p h á p tắc mà lô đen p h á p tắc còn có một cái tên khác gọi thôn p h ệ p h á p tắc tại vũ trụ trong bản giới rất nhiều thương bệnh kỳ thật đều là nhận lấy tự thân p h á p tắc cùng địch nhân p h á p tắc phản vệ chỉ cần chuyển hóa hấp thu bộ phận này p h á p tắc phản vệ liền có thể để người bệnh khôi phục như lúc ban đầu bởi vậy đại ngũ hành phát tắc người tu luyện là vũ trụ công nhận ý sư phát tắc bởi vì đại ngũ hành pháp tắc có thể lợi dụng tương sinh tương khắc nguyên lý tiêu trừ người bệnh thể nội p h á p tắc phản vệ kỳ thật cùng lam tinh trung y lý luận có chút tương tự nhân thể bản thân liền là một cái hệ thống hoàn chỉnh chỉ cần duy trì cân đối và cân bằng liền có thể cam đoan khỏe mạnh trừ đại ngũ hành pháp tắc bên ngoài sinh mệnh pháp tắc diễn sinh chữa trị p h á p tắc tiểu sinh mệnh p h á p tắc sinh cơ p h á p tắc chờ chút đều có nhất định chữa trị hiệu quả mà thôn vệ pháp tắc đi thì là tà tu con đường đem phản vệ p h á p tắc lực lượng toàn bộ đi cũng có thể đạt tới chữa trị hiệu quả chữa khỏi không ít nghi nan tặc trứng đạt được rất nhiều thế lực cùng gia tộc tán thành cùng duy trì về sau dạ tâm bành trướng mới trở thành cứu tượng đại ma đầu h à n c h â n b ằ o phỏng phát giác được có bảy người mới ý tưởng đột phát bây giờ đối mặt địch đặc tư ép hỏi hắn vẫn như c ũ duy trì lấy bình tĩnh bộ dáng không chút nào né tránh địch đặc tư ánh mắt lập lại lần nữa không thể trả lời địch đặc tư khỏe mắt có chút run dậy l ấ y mắt sát ý càng phát ra nồng đậm nhưng trong lòng lại hiện ra một tia chính mình cũng không dám suy nghĩ nhiều hy vọng cùng chờ mong người trẻ tuổi này có thể ở trong hoàn cảnh này vẫn như cũng bảo trì bình tĩnh có thể thấy được lực lượng sung túc nói không chừng hắn thật có biện pháp có thể trị hết ái lệ thi cho ta một cái tin phục lý do của ngươi hàn g trần trầm mặt một lát mở miệng ta trước tiên có thể miễn phí trị liệu một lần Tốt. Đặc tư không chút phất tay mở ra gian phòng phòng dòm kết Trần mắt, tạp tràn trụ trong Địch đặc đi vào. Dẫn đầu đập đủ Đây đều chính sắc dược không phòng phòng Hàng pha phòng ph lưu, gian mang Dẫn quang ngập gian này. bên giới, do dự, dòm vào. vào ra mở mi mọi màu đại là là vũ vũ trụ võ giả hội bản năng cảm thấy khó chịu nhưng hàn trần chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào ngược lại cảm thấy nơi này thoải mái dễ chịu ấm áp cơ hồ là không bị khống chế hàn trần nhục thân bắt đầu tự chủ hấp thu trong phòng lưu lại các loại pháp tắc năng lượng võ thánh trong trung tâm kình thiên cự thụ ấu thụ bích quan g nguyện chuyển không ngừng mở rộng cánh lá khỏe mạnh trưởng thành kình thiên cự thụ là hỗn độn cổ thụ tinh đồ cảnh ý tạo vật trên bản chất thuộc về hỗn độn pháp tắc hiển hóa hư tượng mà hôn độn pháp tắc vốn là các loại pháp tắc hỗn loạn xen lẫn càng là pháp tắc năng lượng hỗn loạn địa phương hỗn độn pháp tắc càng l các loại p h á p tắc năng lượng lưu lại hóa thành hai đầu ngũ quang thập sắc quang lưu bị hắn hút vào xoắn núi nhìn thấy chiêu này địch đặc tư âm thầm tắt l ư ớ i như vậy pha t ạ p hỗn loạn p h á p tắc năng lượng vậy mà có thể không có chút nào gánh bắt toàn bộ toàn bộ hấp thu phải biết p h á p tắc rất nhiều đều là tương sinh tương khắc nếu như tùy tiện hấp thu p h á p tắc năng lượng ngược lại hội đối với mình tạo thành tổn thương bất quá hàn trần hoàn toàn không có phiền nào như vậy các loại pha t ạ p hỗn loạn phát tắc năng lượng tiến vào thể nội lập tức bị kỉnh tiền cự thu ấu thụ hấp thu giải quyết gian phòng ô nhiễm ánh sáng hàn trần mới nước mắt nhìn về phía gian phòng nơi nhỏi có một cái ngâm mình ở trong dược trì nữ hải khô héo tóc tạo thành khó coi bệnh rụng tóc cả người ra bọc xương g ầ y g ò không gì sánh được chưa nói tới nửa điểm mỹ cảm liền như là một gốc s ắ p chết héo mầm non giống như trong dược trì dòng dược thủy chuyển các loại thần quang tràn ngập sinh mệnh p h á p tắc năng lượng để mà là nữ hải kéo dài tính mạng ái lệ ti mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí địch đặc tư đi đến dược trì bên cạnh nhẹ nhàng đuốt ve nữ hải đầu trong tiếng nói tràn đầy tự ái ánh mắt ôn lu chỉ là đại thủ nhẹ nhàng đuốt ve ở giữa nữ hải tóc mảng lớn mảng lớn chóc ra xuống mê man nữ hải k h ó khăn mở to mắt trong mắt không có chút nào con chạch chỉ có ưu ám cùng tự ý phụ thân ái lệ ti h ta tìm người vì ngươi xem bệnh địch đ ặ c tư an ủi nữ hải nữ hải ngước mắt mắt nhìn hàn trần trong mắt cũng không nửa phần vận sóng sớm đã nhìn lắm thành quen thậm chí còn mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng cùng lanh ý địch đ ặ c tư nhựa bộ ra hàn trần đi lên trước dùng đại thủ cầm nữ hải tay nhỏ nhắm mắt lại nguyên thần chi lực đi qua bàn tay nhanh c h ó n g hướng phía nữ hải thể nội thẩm thấu sau một khắc một tấm dữ tợn mặt quỷ bỗng nhiên tại hàn trần ý niệm trong hư không xuất hiện từ xa tới gần bay nào mà đến trong lúc đó nương theo lấy bén nhọ hoán hận cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được pháp tắc năng lượng do nữ hải trên thân phản thẩm thấu mà đến hàn g trần lông mày đẻ ép nhanh chóng vung l ỏ n g ra nữ hải tay trường nhưng này có lực lượng đã xâm lấn mang theo nồng đậm tử ý hướng phía võ thánh hoạch tâm thẩm thấu mà đến vâng không để ý tới ẩn dấu thực lực hàn g trần điều động võ thánh hoạch tâm bên trong cứ điểm đem nguồn lực lượng này trực tiếp thốt vệ toàn bộ quá trình bất quá trong náy mắt đợi đến phản p h ệ mà đến lực lượng biến mất trên mặt hắn sam trắng tử ý mới dần dần biến mất khôi phục bình thường nguy hiểm như thế đối phương vậy mà không có chút nào thông chi hàn trần rốt cuộc hiểu do nữ hải vừa mới trong ánh mắt trào phúng cùng lãnh ý hắn mặt giận d ữ nhìn về phía địch đặc tư người đây là ý gì nhưng cùng tức giận hàn trần tương phản địch đặc tư ngược lại đầy mặt vui sướng thành tâm hướng hàn trần tạ lỗi có lỗi mới vì khảo thí các hạ là thật không nữa có trần trị ái lệ ti nguyền rủa năng lực mới không có sớm c á o chi không khách khí chút nào giảng hàn trần nếu như không có trần trị thực lực vừa mới coi như bị nguyền rủa phản vệ mà chết địch đặc tư trong lòng cũng không có bất luận cái gì gánh bác hàn trần mặt không biểu tình hiển nhiên không tiếp nhận địch đặc tư xin lỗi đêm nay phát thuyền ta cam đoan đem các hạ an an ổn ổn đưa đến tinh hải vực như các hạ có thể đem ái lệ ti trị hết bệnh ta khác đưa tinh hải vực nội vực phòng trên một bộ cộng thêm một trăm khỏa mới sinh tinh hạch như các hạ muốn tại tinh hải vực đặt trần ta còn có thể tiến cử các hạ đến tinh hải vực trong đại tộc làm khách khanh trưởng lao địch đặc tư liên tục ném ra ngoài các loại trả thù lao lấy tiêu trừ hàn trần lựa giận hàn tìm kiếm hỏi thăm thần ý vô số gặp phải thế ngoại cao nhân k h n g ít các loại lựa đảo dở cho dối trá người càng nhiều nhưng người nào cũng không có cùng hải mắt liền tiêu trừ nguyện rủa phạt hệ đối mặt địch đặc t hàn trần lại trầm m ặ t xuống không phải hắn không muốn mà là nữ hải ái lệ ti thể nội nguyện rủa dị thường ngân độc vừa mới tiếp xúc phản vệ liền như thế khủng bố đợi đến chân chính trị liệu sợ rằng hội càng hung hiểm thuyền trưởng nhật h à n g tông đệ tử vừa mới dáng lâm đen nóng ánh tinh tựa hồ đang tìm người lại tại lúc này bên ngoài gian phòng truyền đến thuyền đen giúp thành viên bờ báo hàn trần ánh mắt ngưng tụ bên ngoài thân quần quận hỗn loạn thần ý có thể rõ ràng co rút lại một chút ngay sau đó không do dự nữa hiện tại liền đi hàn trần lúc này yêu cầu rời đi địch đặt tư tự nhiên minh mạch nguyên nhân nhưng hắn không do dự liền gật đầu đáp ứng. truyền vận một cái nhật hàng tông truy tra tội đồ phong hiểm mặc dù lớn nhưng cùng chữa trị nữ nhi hy vọng so sánh đáng giá mạo hiểm chương sáu trăm năm mươi lăm lớn cơn xoáy chương sáu trăm năm mươi lăm lớn cơn xoáy tinh đột nhưng thật ra là p h á p tắc cụ tượng hóa hình tượng bởi vì mỗi người tìm hiểu ra p h á p tắc hoặc nhiều hoặc ít hội có sai lầm cho nên mang theo nồng đậm cá nhân s ắ p thái cùng đặc t h ủ quan tưởng tinh đồ ký thật chính là quan tưởng p h á p tắc người bình thường quan tưởng p h á p tắc có thể hấp thu thiên địa linh khí tăng cường n ộ c thân cường đại tinh thần khi khí huyết đạt tới mười điểm thân thể cùng tinh thần lực liền đạt đến sơ bộ mô phỏng lực lượng p h á p tắc yêu cầu thấp nhất cái gọi là v õ kỹ áo nghĩa chính là lĩnh hội p h á p tắc có được bất quá những này chỉ là lực lượng p h á p tắc dễ hiểu nhất vận dụng khi khí huyết đạt tới bốn mươi điểm cũng chính là thiên cấp võ giả trình độ liền có thể từ tinh đồ cũng chính là p h á p tắc bên trong tìm hiểu ra thần kỹ kỳ thật chính là tầng cao hơn vận dụng lực lượng p h á p tắc kỹ pháp khi khí huyết đạt tới bảy mươi điểm cũng chính là tinh cấp võ vương trình độ võ giả từ lúc mới bắt đầu quan tượng phát tắc dần dần biến thành bắt chức kiến tạo phát tắc của mình thiên p u tốt có thể sớm ngưng tạo ra p h á p tắc của mình hình thức ban đầu cũng chính là cảnh ý tạo vật khi khí huyết đạt tới một trăm điểm sinh mệnh năng cấp đạt tới cấp một vũ trụ sinh mệnh lúc cũng chính là nguyện cấp võ thánh nhục thân hội tự động hướng phía tinh cầu hóa tiến hóa đây là bởi vì trong vũ trụ hoàn mỹ nhất trạng thái chính là tinh cầu hóa nếu như nói p h á p tắc là chương trình như vậy mỗi một khóa sinh mệnh tinh cầu bên trong đều loạt có vô số p h á p tắc những p h á p tắc này là cam đoan sinh mệnh tinh cầu vận hành bình thường căn cơ cùng giản u n g các loại vật lý khoa học kỳ thật chính là phân tích phát tắc một loại phương thức khác chỉ bất quá lấy hiện đại khoa học góc độ đi nghiên cứu phát tắc hiện nhiên là một đầu sai lầm con đường nhưng con đường này nhưng lại là người bình thường nắm giữ lực lượng p h á p t ắ c nhanh nhất nhất nhanh gọn phương thức chỉ là nó càng là hướng nghiên cứu sâu liền càng là khó khăn đây cũng là vì cái gì lớn bao nhiêu nhà khoa học tại lúc tuổi già đều hội quay đầu nghiên cứu thần học nguyên nhân bởi vì lấy hiện đại khoa học lý giải phương thức hoàn toàn không giải thích được vũ trụ vận hành phương thức chính là bởi vì con đường này có tính hạn chế hoa hạ mới tiếp tục sử dụng cổ nhân nghiên cứu tự nhiên cùng vũ trụ phương pháp thiên nhân hợp nhất mới có thể lý giải tự nhiên cùng vũ trụ vận hành phương thức tiếp theo đã sáng tạo ra quan tưởng tinh độ con đường n õ đạo trở lại chuyện chính trở thành cấp một vũ trụ sinh mệnh cũng chính là nguyện cấp võ thánh lục thể cùng nguyên thần đều đã đạt đến sơ bộ vận dụng lực lượng p h á p tắc mức thấp nhất cảnh giới này một chiêu một thức đều có thể kích phát ra sinh mệnh năng lượng diễn hóa s u ấ t nhiều loại lực lượng p h á p tắc đối địch cái gọi là võ thánh hạch tâm tựa như là sinh mệnh trong tinh cầu tinh hạch để mà gánh chịu bảo hộ p h á p tắc hình thức ban đầu cũng chính là cảnh ý tạo v ậ n võ thánh hạch tâm kích phát ra thần ý có thể kỳ thật chính là lực lượng phát tắc về phần nhận cấp võ thần Cũng chính là cấp cảnh cho vũ trụ sinh mệnh, cảnh giới này hội dành giới giả hội là võ trụ bởi ả n nhân đối với pháp tắc càng mạnh càng ngộ lực cùng kiến sinh mệnh sau. Hội tự nhiên mà, nhưng lĩnh ngộ đến pháp hội hư không phát đối đạt với lại tới vũ cấp tắc tạo trụ tự tác. lực lực, mà mà sau, b vậy nhật cấp võ thánh hành giả cảnh đặc điểm lớn nhất chính là có thể tại quanh thân g ư n g tụ ra cùng loại với vành đai cách ly giống như hư không áo giáp cách trở địch nhân thế công tựa như là trong vũ trụ tinh cầu bởi vì bản thân chất lượng to lớn cho nên đem hư không ép xuống tạo thành hiện đại vật lý học bền trong lực hút lôi kéo tựa như địa cầu vây quanh thái dương xoay tròn kỳ thật chính là đã rơi vào thái dương để xuống hư không sao hình thành sóng lực hút vòng nếu như dùng p h á p tắc để giải thích chính là thái dương hư không p h á p tắc càng mạnh lam tinh nhất định phải dựa theo thái dương hư không p h á p tắc vận hành về phần lam tinh võ đạo cái gọi là cảnh ý thế giới kỳ thật chính là trong vũ trụ thế giới cũng chính là thế giới p h á p tắc tựa như đồng hồ kim đồng hồ cùng kim phút vận động là dựa vào mặt đồng hồ nội bộ vô số cái máy móc bánh răng phối hợp mới có thể hoàn thành cho nên trước mắt h à n trần tăng lên chiến lược chỉ có hai con đường con lệ nhất luyện hóa mảnh vỡ phát tắc tinh mạch hoàn thiện phát tắc cũng chính là cảnh ý tạo vật tăng lên phát tắc đẳng cấp thứ hai hấp thu vũ trụ có thể tăng lên sinh mệnh n ă g cấp tấn cấp nhận cấp võ thánh trở thành hành giả cảnh cấp hai vũ trụ sinh mệnh nắm giữ hư không phát t á c tăng cường lực lượng phát t á c n h ì n như vậy đến tinh hạch xác thực không hổ là vũ trụ đồng tiền mạnh dù sao tinh hạch đã bao quát hoàn chỉnh phát t á c lại ẩn chứa đại lượng vũ trụ có thể nhưng cái đồ chơi này quá mát dầm dầm dầm thân tàu lần nữa chuyển đến long long tiến g vang lập tức toàn bộ thân tàu liền theo hư không loạn lưu trùng kích lá lư hàng trần tại tĩnh tư bên trong tỉnh lệ rời đi khoang thuyền đi tới bông thuyền trước mắt không phải cái gì mánh liệt biển cả sống cả mà là màu bạc hư không loạn lưu phong、bạo. cho dù cả chiếc hắc cương trên bảo thuyền khảm nạm lấy một đầu hoàn chỉnh lại kiên cố hư không phát tắc nhưng vẫn như cũng bị hư không loạn lưu trùng kích đến tả diêu hữu hoàng cả chiếc hắc cương bảo thuyền không có nửa phần mối hàn dấu hiệu một thể luyện hóa mà thành chất liệu kiên cố không gì sánh được thấy hàn chân nóng mắt không gì sánh được phát tác bảo khí mỗi một cái đều có được đặc biệt năng lực cũng tỉ như chiếc này hắc cương bảo thuyền có thể tại hư không chạy tầng thời khắc mấu chốt ném ra đối địch cũng là siêu cấp sắc khí không phải vậy thuyền đen g ú p một cái đời mới thế lực làm sao có thể tại đen nóng ánh tinh đứng được ổn góc chân cái đồ chơi này giá trị khó mà đánh giá mấy ngàn khỏa mới sinh tinh hạch đều không nhất định đổi được đến hàng chấn n u ố t n g ụ m nước bọn đưa tay khẽ vớt một bên bong thuyền rào chắn thân tàu rõ ràng truyền đến một loại kim loại chạm đến xúc cảm có thể là tại trong hư không loạn lưu chịu đựng phong bạo ma sắt cùng tây lễ rào chắn nóng rực nóng hổi làm thuyền trưởng địch đặt tư ngay tại khoang điều khiển bên trên cầm lái tại dạng này trong gió lốc điều khiển hắc cương b ả o thuyền cho dù thân tàu động lực do tinh hạch cung ứng nhưng chỉ là điều khiển phương hướng đều cực kỳ tiêu hao lực lượng phát các trừ hắn ra còn có hơn mười người thuyền đen giút thuyền viên là thân tàu hạ nhiệt độ cũng hoặc là mặt khác làm việc hàng trần đi lên liếc qua tình hôn sau liền muốn quay người trở về k h o a n g thuyền ai ngờ lúc này nguyên thần của hắn đột nhiên một trận thích chặt giống như là lông tơ run dày giống như chui lên một sợi lanh ý hắn dựa vào cường đại nguyên thần mức năng lượng cảm giác lực một chút liền k h ó a chặt đầu thuyền phía trước màu bạc hư không l o ạ n lưu sau đó kinh dị phát hiện một cây to lớn vô địch trong s u ố t xúc tu hướng phía hắc cương bảo thuyền đ ặ t tới bởi vì g i ấ u ở màu bạc trong hư không lạc lưu lại xúc tu ẩn chứa cực kỳ thuần túy hư không lực lượng phát tắc cho nên trên thuyền viên đoàn căn bản không có phát hiện đình hàn trần lập tức hướng địch đặc tư nguyên thần t r u y ề n lời hoảng sợ cảm xúc cùng nhau chuyển tới trong hư không loạn lưu ẩn chứa hư không p h á p tắc cùng thời gian p h á p tắc hai loại p h á p tắc cho dù là n h ậ t cấp võ thần hành giả cảnh tại không dựa vào những vật k h á c tình mục giới trực diện hư không loạn lưu cọ rửa cũng chỉ có thể kháng hơn mấy hơi thở thời gian khoang điều kiện địch đặc tư tiếp thu được hàn trần nhắc nhở đầu tiên là đem bánh lái hướng một bên dồn sức đánh sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía đầu thuyền phía trước chỉ chờ nhìn thấy cái tia to lớn trong suất xúc u sắc mặt mới đột nhiên trăng lên hít vào một n g ụ n khí lạnh hư không lớn cơn xoay trương thứ này thế nhưng là tiếp cận h o a n g cấp vũ trụ dị t r ù n g bình thường một mực thâm tàng tại hư không bình một tầng rất ít đến loạn lưu tầng đi săn xem ra lần này hư không phong bạo tác động đến to lớn ngay cả loại vật này đều trấn đi ra đáng chết địch đặc tư dồn sức đánh bánh lái toàn bộ thân tàu hướng một bên nghiêng b o g thuyền thuyền viên đoàn cuốn pít giữ chặt rào chắn từng cái hoành bay lên v ề phần trong khoang thuyền các hành khách càng là theo thân tàu nghiêng một đầu vọt tới bắt tưởng hàng chân sớm có phát giác sớm liền tóm lấy một bên rào chắn nhưng cả người cũng giống là cờ xí giống như bay lên mạnh liệt hư không loạn lưu phong bạo ngay tại ngoài、thuyền. một khi bị nó thôn vệ liền đem miễn diệt chương 656, n h ậ t cấp võ thần thành chương 656, n h ậ t cấp võ thần thành và anh cự sờ rơi xuống giống như cá voi tại trong biển rộng vọt lên xoay người đập trên lưng hà biển giống như đem h ư ơ không loạn lưu phong bạo đều nện nổ tung đến kinh khủng loạn lưu sóng xung kích đem hắc cương bảo thuyền lần nữa hướng một bên phá tan toàn bộ hắc cương bảo thuyền không bị khống chế tại loạn lưu trong gió l ố c quay cùng lên hàn trần không biết trong khoang thuyền là cái như thế nào tràn diện nhưng thân ở phía trên bom thuyền chính mình thì đi theo toàn bộ thân tàu không ngừng xoay chuyển đợi đến hắc cương bảo thuyền thật vất vả bình ổn xuống tới hàng trần còn chưa kịp thở p h à o mười mấy đầu to lớn trong suốt xúc tu đã từ loạn lưu trong gió lốc vây quanh mà đến cái kia gần như cấp ba vũ trụ sinh mệnh khí tức khủng bố cùng trong suốt trên xúc tu vẫn chứa hư không lực lượng phát tắc tựa như thiên la địa vong giống như là tút xuống tuyệt vọng sợ hãi vô lực vong thuyền tuyển viên đoàn cơ hồ đã bỏ đi chống cự ngồi đợi thuyền nát người vong hàng trần thì hung hăng cắn răng co vào võ thánh hệ tâm kích phát ra hôn loạn lực lượng phát tắc bao khỏa toàn thân chỉ chờ thân tàu bạo điện liền chủng kích hư không chạy tầng mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, sát xuất lớn không s ô n g phá hàng rào hư không hội bị loạn lưu vọt thẳng đi nhưng dưới mắt chỉ có thể liều mạng thử một lần có thể mắt thấy mười mấy đầu cự s ở liền muốn đem hắc cương bảo thuyền bao bọc vây quanh hắc cương bảo thuyền t h ầ n tàu đột nhiên buộc phát ra cường thịnh vô địch hắc còn đến mắt trần có thể thấy thần tốc p h á p tắc linh quang giống như tụ năng lượng hạt giống như từ bốn phương tám hướng lao qua trong buồng lái này địch đặt tư hai mắt đỏ lên gắt gao nắm chặt bánh lái hướng về phía trước đầy thể nội lực lượng phát tắc cơ hồ trong nháy mắt thành không vây sau một khắc hắc cương bảo thuyền hóa thành một đạo lưu, quang màu đen trong nháy mắt phá loạn lưu phong bạo lực cản tốc độ nhanh gấp mấy chục lần không chỉ tại mười mấy đầu cự s ở c u ố n quanh mà đến trong nháy mắt từ cự chạm và o ở giữa trong khe hở bay tán loạn mà ra trong lúc thoáng qua liền rời đi hư không đại cơn xoay trương phạm vi công kích gia tốc kéo dài trọn vẹn nửa giờ mới chậm dã yếu bớt cuối cùng khôi phục bình thường tốc độ mà hoàn toàn là gia tốc động lực kết thúc thời khắc hắc cương bảo thuyền nhanh trong cách rời hư không loạn lưu trung tâm phong bạo màu bạc loạn lưu lập tức bình thường ôn hòa đứng lên liền như là thay đổi thất thường biệt cả vừa mới nhấc lên một trận phong bạo ngập trời sau lập tức trở nên gió êm sóng lặng thẳng đến triệt để hắn c c xuất ra túi rượu ngửa đầu manh liệt rót một bụng sau đó ném cho hàn trần hàn huynh đệ vừa mới đa tạng nhắc nhở tại loạn lưu trong gió coi chừng điều khiển sáu ngày địch đặc tư lúc đó cũng là thể xác tinh thần điều bệnh lại thêm sắp xông ra loạn lưu phong bạo cho nên tinh thần có một tia lười biếng nếu như không phải hàn trần đi ra khoang thuyền xem xét tình huống kịp thời phát hiện hư không đại cơn xoay trương tập kích chỉ sợ hắc cương bảo thuyền tại lần thứ nhất trong tập kích liền hội sụp đổ hàn trần tiếp nhận túi rượu lướt qua một ngụm trong rượu ẩn chứa cực kỳ nồng đậm vũ trụ có thể lại xen lẫn làm cho người tinh thần buông lỏng thư giãn cảm xúc lực lượng phát tắc miệng vơi hạ xuống toàn thân thư thái cảm xúc cũng đi theo trầm t ĩ n h lại nhất là trong rượu nồng đậm vũ trụ có thể làm cho hàn trần toàn thân tế b à o có chút phát nhiệt như đói như khát hấp thu hắn thở ra cho khí đem rượu túi ném cho một cái khác thuyền viên địch đặc tư từ lầu hai nhảy xuống rơi vào hàn trần bên cạnh rời đi phong sau đó liền hội bình ổn rất nhiều hàn trần minh bạch địch đặc tư nói bóng gió một cái vệ sao ngày sau chính thức bắt đầu trị liệu vệ sao ngày vũ trụ tuyệt đại nhiều địa phương thông dụng thời gian tiêu chuẩn là lấy vệ sao đồng hồ cắt làm cơ chuẩn một cái xoay chuyển làm một ngày một cái vệ sao ngày so làm tinh một ngày muốn bao nhiêu ra đại khái hai canh giờ kém đến không phải rất nhiều nói đi hàn trần liền về tới trong khoang thuyền gian phòng đây là một cái phòng nhỏ có chừng hơn ba mươi m hai không có bất kỳ cái gì dư thừa đổ dùng trong nhà càng giống là một mật thất tu luyện trước đó tại phong b ạ khu một mực không có cách nào an ổn xuống cho nên hàn trần một mực cẩn n h ậ n đến bây giờ bây giờ rốt cục rảnh rỗi hắn hém miệng chậm rãi phun ra một viên tản r a tinh mang lưu quang tinh hạch mắt thường quan c h ắ c bên dưới tinh hạch nội bộ lưu chuyển lên các loại kỳ quang tản r a tinh mang lưu quang tựa như tầng mây trên trời giống như không ngừng vận động biến hóa có loại không nói ra được thần diệu cảm giác nồng đậm vũ trụ có thể làm số lượng để nó tản ra ngọt ngào khí tức hàn trần hầu kết r u n r u n thân thể đã truyền lại ra nồng đậm luyện hóa dục vọng h í sâu mấy lần để nguyên thần khôi phục lại bình tĩnh sau đó hàn trần mới hai tay dao thăm ra h ư nắm tinh không cần tận lực dẫn đạo cũng không cần quan tưởng bất luận cái gì p h á p tác hư tượng võ thánh hạch tâm như đồng tâm bẩn giống như không ngừng rung động tự động hấp thu tinh hạch nội bộ năng lượng nồng đậm vũ trụ có thể đi vào thể nội ước vạn bạn khỏa tế b à o tựa như như giật điện trong nháy mắt run dày đứng lên giống như khô cạn đã lâu lòng sông giống như bắt đầu điên cuồng hấp thu hàn trần thật lâu không có biến hóa nhục thần rốt cục nên đón một lần hoàn toàn mới tiến hóa thể nghiệm đầu tiên là toàn thân trên dưới sâu tận xương t ủ y giống như n g ự ý làn da giống như là vỏ rắn lột giống như chóc da tân sinh làn da cũng không có thay đổi trắng cũng hoặc là trở nên càng thêm bóng đoáng còn duy trì lấy giống như lúc đầu trạng thái nhưng làn da tế bào lại hoàn toàn đổi mới một lần dùng trong nguyên thần xem trong n ụ c thân bên ngoài có thể rõ ràng mà nhìn thấy mỗi một hạt làn da tế bào đều sáng lên nhàn nhạt tinh quang nhìn như là vô số sao dày đặc một dạng hàng c h â n có thể rõ ràng mà cảm giác được thân thể ngay tại kinh lịch một loại đặc biệt tiến hóa làn da cơ bắp da thịt xương cốt đều tại loại tiến hóa này bên trong trở nên càng thêm cường đại làn da nhìn như cùng trước đó cũng đều cùng nhưng trình độ bền bỉ đã viễn siêu trước đó sợi cơ n ụ c trở nên càng thêm tinh tế nhưng mỗi một cây sợi cường độ cùng tính bền dẻo đều chiếm được kinh khủng tăng lên nhất là s g q u ố t hàn trần có thể cảm giác được một loại nào đó lực lượng pháp tắc gia trì mật độ đang điên c ù n g tăng lên đợi đến nhục thân cường hóa đến một cái nào đó dưới hạn lúc đột phá khí cơ không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hàn trần trong đầu không chút do dự hàn trần trực tiếp điểm phá khí cơ trong nháy mắt sinh mệnh cấp độ tăng lên to lớn thỏa mãn trong nháy mắt tràn ngập tâm thần loại cảm giác này xa so với hàn trần trong đời này thể nghiệm đến bất luận một loại nào khoái cảm đều m u ố n b ị c h liệt mà lại không phải ngắn ngủi mấy giây mà là kéo dài vui vẻ tại loại này trong sự vui sướng sinh mệnh đạt được to lớn thăng hoa tâm thần tại loại này vui vẻ cảm giác bên trong vậy mà sinh ra một loại kỳ diệu ảo giác cảm giác cả người giống như là cùng vũ trụ tinh hà hòa làm một thể giống như toàn thân tế bào như là đầy trời chống nhỏ thân thể thì giống như là vô hạn bành trướng vũ trụ huyền diệu khó giải thích diệu chi lại diệu tại loại này như ảo không phải u y ễ n trong cảm giác hàn trần có thể rõ ràng mà cảm giác được hư không phát tắc tồn tại bọn chúng giống như là từng đầu xiềng xích giống như vây quanh mà đến đã tại thân thể của hắn xung quanh tạo thành hư không áo giáp tầm bảo hộ lại như cùng lồng ra một dạng đem hắn gắt gao vây khốn loại cảm giác này chính là giống như là tốc độ tại đạt tới vận tốc âm thanh lúc thể nghiệm đến bức tường âm thanh một dạng một người bình thường l ĩ n h viễn cũng không đạt được vận tốc âm thanh cho nên căn bản không biết bị bức tường âm thanh áp chế cảm giác tại thực lực không có đạt tới trình độ nhất định trước cũng thể nghiệm không đến hư không p h á p t ắ c áp chế v â anh hàn trần từ giống như mộng không phải viễn trong cảm giác tỉnh dậy cấp hai vũ trụ sinh mệnh khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hắc cương bảo thuyền mặc dù thân ở hư không loạn lưu tầng bên trong không cách nào t r ự quan xem đến hư không áo giáp tầng bảo hộ tồn tại nhưng nguyên bản cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm hư không loạn lưu bây giờ uy hiếp cảm giác giảm bớt hơn phân lửa hắn cúi đầu nhìn về phía mình đại thủ năm ngón tay chậm rãi năm tay mặt trời mọc lực lượng p h á p t ắ c cơ hồ bản năng từ quyển phong ngưng tụ mà ra tạo thành một vòng đỏ rực q u y n quang quyền này quang chi cường thịnh làm cho trải qua hư không p h á p t ắ c r a chỉ trong căn phòng không gian đều sinh ra một k i a bận mẹo nhật cấp võ thần hành giả cảnh thành chương 657, n h ổ chương 657, n h ổ thành tựu nhật cấp võ thần đặt thành vũ trụ cấp hai sinh mệnh sau hàn trần cảm giác đầu tiên chính là cảm giác an toàn tăng cường rất nhiều trước đó không có nắm giữ hư không phát tác lực lượng bản thân hắn căn bản không cảm giác được hắc cương bảo thuyền cường độ bây giờ có thể rõ ràng mà cảm giác được hắc cương trên bảo thuyền quấn quanh lấy cường đại cỡ nào hư không lực lượng phát tắc trách không được dù là đối mặt hư không loạn lưu phong bạo hắc cương bảo thuyền vẫn như cũ có thể tự do đi thuyền mắt nhìn treo trên tường vệ sao đồng hồ cát phía trên vệ sao đã thấy đáy một cái vệ sao này g cơ bản đi qua hàn trần thu liễm cấp hai sinh mệnh khí thế bằng bạn rời phòng đi thực hiện lời h ứ a là ái lệ thi khám và chữa bệnh địch đặc tư đã sớm tại gian phòng chờ lợi chỉ chờ hàn trần gõ cửa đi vào liền dẫn đầu đưa lên lấy lòng cùng dặn g ò chúc mừng h hàn trần thích hợp biểu lộ ra một tia tấn thăng vui sướng k h ẽ gật đầu bây giờ thực lực t ă n g tiến mới càng có lòng tin là ái lệ t i khám và chữa bệnh xin mời địch đặc tư vội vàng nhượng bộ một bên hàn trần tiến lên ngồi ở cạnh giật trì gậy như que thủi nữ hài đầu gối bên cạnh ao ngay tại mê man ngoan độc quyền rủa giống như kịp độc dày vò lấy tinh thần của nàng để nàng cả ngày phần lớn thời gian đều đang say giấc nồng vượt qua có lần trước giao hấn hàn trần âm thầm thôi động k ư cơn xoáy lực lượng phát tắc đưa tay khoác lên nữ hải thật nhỏ đầu bay chi chi chi vừa mới tiếp xúc mắt trần có thể thấy năng lượng màu đen liền chiều hàn đùi ngón tay thẩm thấu mà vào đây là nguyên rủa phát tắc lực lượng ăn mòn cũng may hàn trần đã thôi phát khư cơn xoáy lực lượng phát tắc những n à y năng lượng màu đen vừa mới đi vào hàn trần thể nội liền bị khư cơn xoáy lực lượng phát tắc vạn béo hấp thu ổn định thế cục sau hàn trần chậm rãi nhắm mắt nguyên thần gia hộ khư cơn xoáy phát tắc cùng hỗn loạn phát tắc hai loại phát tắc lực lượng hướng phía nữ hải thể nội thẩm thấu theo nguyên thần không ngừng thẩm t ấ u ái lệ ti tình h u ố n thân thể liền chiếu dọi tại trong óc phóng nhãm nhìn lại đều là sền sệp đen kịt n g u y n rụa phát tắc năng lượng b hàn g chân nếm thử thôi phát khư cơn xoáy lực lượng phát tắc muốn hút đi những n à y s ề n s ẻ t nguyền r u ộ n phát tắc nọc độc có thể vừa mới khởi động lực lượng phát tắc liên đ ố i nữ hải yếu ớt huyết nhục cũng đều bị khư cơn xoáy phát tắc từ từ rào động đau nhức kịch liệt làm cho mê man nữ hải trong nháy mắt b ư n n tỉnh nhưng nữ hải cũng không có phát ra kêu sợ hai dây ruộng ngược lại yên lặng cắn môi gắt gao chịu đựng trên trán thấm ra từng hạt to như hạt đậu mồ hôi lạnh sắc mặt kém đến cực hạn địch đặc tư thân là nhân phụ ở một bên thấy lo lắng nếu như có thể hãn tình nguyện chính mình tiếp nhận thống khổ như vậy không được rất nhanh đầu óc hắn linh quang nói lên bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ái lệ ti lúc hôn l o ậ n p h á p tắc tự động hấp thụ dược thất bên trong tạp nhạc lực lượng phát tắc hôn luận phát tắc trừ có thể vặn mẹo mặt khác phát tắc lực lượng còn có cực mạnh hấp thụ tính nếu như có thể dùng hôn luận lực lượng phát tắc dính dính nguyền rủa p h á p tắc lực lượng đem nó lôi kéo ra nữ hài thể nội lại lợi dụng cư cơn xoáy lực lượng p h á p tắc đem nó thối vệ hẳn là có thể cảm thấy đã định khám và c h ư a bệnh biện pháp hàn trần liền bắt đầu thực tiễn theo hắn tôi h phát hôn loạn lực lượng p h á p tắc tại nữ hài thể nội không ngừng thẩm thấu h u y ế t tán những cái kia đen kịt s ề n sệt nguyền rủa lực lượng p h á p tắc quả nhiên nhận hôn loạn lực lượng p h á p tắc hấp thụ cả hai rất nhanh liền dính dính tại cùng một chỗ hôn loạn lực lượng p h á p tắc tựa như là một loại nào đó vạn năng l ư ợ n cao su cùng bất luận cái gì phát tắc đều có thể hợp hai là một đương nhiên tại trong quá trình dung hợp hôn loạn lực lượng phát tắc đồng dạng lại nhận nguyền rủa lực lượng phát tắc tiêu hao cùng ăn mòn hàn trần không thể không tiếp tục đại lượng thôi phát hôn loạn lực lượng phát tắc lấy cam đoan đem nữ hải thể nổi tất cả nguyền rủa lực lượng phát tắc toàn bộ dính dính toàn bộ quá trình dài dằng giặc lại không thú vị nhưng cũng may nữ hải cũng không nhận được thống khổ ngược lại là hôn loạn lực lượng phát tắc triệt tiêu dung hợp nguyền rủa phát tắc sau nữ hải cảm nhận được một loại trước nay chưa có thư sướng cùng nhẹ nhõm tại trong dược trì đại dược thẩm tấu vào nàng cả người khí sắc khôi phục nhanh chóng nguyên bản gầy như que tuổi thân thể trở nên tràn đầy đứng lên khô héo ảm đạm sợi tóc cũng biến thành sinh đẹp có sang bóng Cơ hồ nhưng g ngủi ắ n k ô lông n đến một giờ, ái lệ ti liền từ một trọn vẹn cha tấn bị con xấu xí, biến thành một cái lông vũ trắng đoán, lệ yêu nhã thiên nga trắng. Định g giờ, một một một mỹ ti từ thụ vịt ái cái lệ lệ cha đặc sâu yêu xí, vũ h thấy khôi phục ì n n ti ái lại lệ ạ d này trạng thái, trên thái, mặt lộ ra vẻ động, trong mắt thậm chí phủ lộ vào ẻ kích chí thậm phủ Nhưng động, điểm điểm lộ trong quang. mắt ra lệ v lúc này một mực rủ xuống bế hai con ngươi hàn trần đống nhiên mở ra con mắt sau đó khoác lên nữ hài đầu vai đại thủ giống như lôi kéo cái gì vật nặng giống như kéo về phía sau kéo chi chi chi bàn tay rời đi nữ hài đầu vai thời điểm lòng bàn tay cùng nữ hải thân thể lôi ra từng cây mắt t r ầ n có thể thấy lực lượng pháp tắc ơ mỏng những này chính là hỗn loạn pháp tắc cùng nguyên r u ộ n pháp tắc dán lại năng lượng anh ái lệ ti than nhẹ một tiếng nhàn nhạt, nhạt lông mày nhỏ nhắn n h à o ở cùng nhau sáng bóng trên khuôn mặt lộ ra thần sắc t h ố n g khổ qua nhiều năm như vậy nguyên r u ộ n lực lượng pháp tắc đã sớm cùng nàng huyết đ h ụ c tưng dùng bây giờ cưỡng ép lôi ra thể nội không thua gì rút gân l ộ ậ n ra nhưng loại thời điểm này đã không để ý tới thương tiết thiếu nữ nguyên r u ộ n lực lượng pháp tắc có cực mạnh dính tính dính cùng tính n h m vào vừa mới ý thức được bị kéo cách gái lệ ti thể nội liên bắt đầu điên cùng phản vệ m u ố n tránh p h á t hôn loạn pháp tắc dán lại một lần nữa trở lại thiếu nữ thể nội đi ra cho ta hàn g trần khét quát một tiếng đại thủ gắt gao bắt lấy hôn loạn lực lượng pháp tắc hướng về sau lôi kéo theo tiếp tục phát lực bám vào tại hôn loạn lực lượng pháp tắc bên trên nguyền rủa lực lượng pháp tắc không ngừng phân ra có lẽ là ý thức được đại cục khó mà thay đổi cái k i ê u phân ra nguyền rủa lực lượng pháp tắc vậy mà ngưng làm mấy tấm nhét chung một chỗ mặt quỷ có mặt quỷ không ngừng phát ra bén nhọn khóc dít đào có mặt quỷ không ngừng chửi rủa nguyền rủa có mặt quỷ cồn tiếu trào phúng tại loại ảnh hưởng này bên dưới hàn trạch đảm đảm xuống phát giác được tình huống này hàn trần hư lạnh một tiếng đồng thời thôi phát không nguyện t i n h hình cũng chính là tâm linh p h á p tắc năng lượng không ngừng tịnh hóa nguyền r u a p h á p tắc nguyên thần ăn mòn sau đó lông mày hung hăng đ ể ép và tay cầm nắm hỗn loạn lực lượng p h á p tắc trong nháy mắt bành trướng mấy lần đi ra trong lòng quát to một tiếng hàn trần đột nhiên phát lực đem nữ hải thể nội nguyền r u a lực lượng p h á p tắc đều rút ra chỉ chờ nguyền r u a lực lượng p h á p tắc ly thể trong dược trí ái lệ ti mới như là thoát lực giống như ngã h ặ c xuống ba cơ hồ là ái lệ ti ngã h ặ c trong n h y mắt bị cưỡng ép lôi ra nhục thể n g u y ề n rủa lực lượng p h á p tắc trong nháy mắt chuyển hóa làm một tấm v ậ n m è o mặt quỷ thẳng đến hàn trần mặt mà đến hàn trần đã sớm chuẩn bị trong nháy mắt xóa bỏ hỗn loạn lực lượng p h á p tắc đại thủ nắm tay thôi phát khư cơn xoáy lực lượng p h á p tắc một quyền ném ra vòng xoáy xoắn ố c lại thế đem bay nào mà đến n g u y ề n rủa mặt quỷ trực tiếp n u ố t vào trung tâm vòng xoáy điểm đen hô giải quyết triệt để n g u y ề n rủa lực lượng phát tắc uy hiếp sau hàn trần mới chầm dai phun ra một m ụ n trọc khí quay đầu nhìn thoáng qua thần sắc khẩn trương địch đặc tư khe gật đầu địch đặc tư lúc này mới cực chương 658, d r n ă ư ơ c long pháp thì chương 658, d r n ă ư ơ c long pháp thì theo định đặc tư từng tiếng ân cần kêu gọi trong d ư ợ c chỉ nữ hài sâu kín tỉnh lại ba ba người cảm giác thế nào định đặc tư đầy cõi lòng chờ mong lại không dám ôm lấy quá sốt u ruột hy vọng mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí khẩn trương mở miệng hỏi cảm giác g ái lệ t i nhẹ đỡ thành ao ngồi dậy lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện ngày xưa cha tấn bệnh của mình đau nhức đã hoàn toàn tiêu trừ, toàn bộ thân thể từ trong r a ngoài nhẹ nhõm thông thấu nước mắt đột nhiên từ khoẻ mắt trượt xu ái lệ ty khóc sụt sủi trả lời ta cho tới bây giờ cũng không có giống bây giờ một dạng cảm thấy còn sống lại là tốt đẹp như vậy ái lệ ti địch đặc tư đồng dạng là nước mắt tuân đầy mặt hắn rốt cục có thể không hề cố kỵ ôm mình nữ nhi đứng ở một bên hàn trần thấy cảnh này sau trong lòng hơi có xúc động đang muốn quay người lúc rời đi d ị biến n à y sinh ái lệ ti đột nhiên nhẹ trao lại lông mày rậm trên mặt lần nữa hiển hiện vẻ thống khổ cùng ái lệ ti ô m địch đặc tư cũng nhận nguyền r ự a lực lượng pháp tắc phản vệ hàn hàn huynh đệ địch đặc tư thất kinh nhìn về phía hàn trần hàn trần lông mày hơi trầm xuống lập tức tiến lên xem xét tình huống chỉ chờ nguyên thần mang theo khỏa hỗn loạn cùng khư qua hai loại lực lượng p h á p tắc lần nữa rót vào ái lệ ti thể nội hắn lúc này mới phát hiện nguyên bản đã tiêu trừ nguyên rủa lực lượng p h á p tắc vậy mà xuất hiện lần nữa không cách nào nổ h nguyên rủa này không phải ngày kia mới giáng lâm mà là tại ái lệ ti xuất sinh trước đó liền có một cái tinh thông nguyên rủa p h á p tắc cường giả đối với ái lệ ti hạ chú bởi vậy, vậy nguyên rủa này lực lượng p h á p tắc là cắm dễ tại ái lệ ti sinh mệnh bản nguyên bên trong muốn giải quyết triệt đề căn bản không có khả năng không cũng không phải không có khả năng là lấy hàn trần thực lực bây giờ không thể nào làm được hàn trần trong lòng tham thảm thở dài vì phòng ngừa ái lệ t i tiếp tục thống khổ liền đem đại lượng hỗn loạn lực lượng p h á p tắc tồn tại tại ái lệ t i thể nội cứ như vậy hỗn loạn p h á p tắc hội tự động hấp thụ nguyên rủa lực lượng p h á p tắc mà nguyên rủa lực lượng p h á p tắc vì triệt tiêu hỗn loạn lực lượng p h á p tắc hấp thụ lại không ngừng ăn mòn hỗn loạn lực lượng p h á p tắc như vậy liền gián tiếp tiêu hao nguyên rủa lực lượng p h á p tắc ảnh hưởng giảm bớt nguyên rủa lực lượng p h á p tắc đối với ái lệ t i tra tấn hàng t r n mở to mắt rút ra bàn tay sau ái lệ t i tình huống đã lần nữa ổn hỉ đại, đại bi đã kích sau nữ hải đã lần nữa mê man hàng t r n cũng không có dầu giếm đem tình huống thật đều cáo chi địch đặc tư địch đặc tư đáy mắt hiện lên một tia r u ám thất lạc hắn kỳ thật đã có chỗ đ o ằ n trước ái lệ ti tình huống cùng nguyên r ủ ộ p h á p tác tác động hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hàn huynh đệ đa tạ ngươi thẳng thắn b ẩ m báo nói thật có thể duy trì ở ái lệ ti hiện h ư u trạng thái đã vượt qua dự liệu của ta tinh hải vực p h ò n g trên một trăm quả mới sinh t i n h h ạ c h tiến cử đến đại tộc làm khách khanh cơ hội ta đều hội đủ số thực hiện hàn trần khẽ vất cảm quay người rời khỏi phòng khoảng cách đến tinh hải vực là mặt trời còn sớm còn muốn trọn vẹn gần hai tháng lợi dụng trong khoảng thời gian này có thể luyện hóa nhật hàng ánh sáng đến tăng cường liệt nhật phần thiên tinh đồ cũng chính là mặt trời phát tác mặt trời phát tác ngày hôm đó hàng p h á p tác hạ cấp phát tác cần không ngừng tăng thêm diễn hóa mới có thể tân cấp đột phá phát tác cấp bậc càng cao năng lực cũng liền càng mạnh trừ vũ trụ hồng hoang bốn cái đại cấp bậc bên ngoài mỗi một cái cấp bậc kỳ thật còn chia làm thấp t r u n g cao tam phẩm hiện tại hàn trần nắm giữ p h á p tác bên trong khư qua p h á p tác cấp bậc cao nhất là chữ trụ cấp cao phẩm đây cũng là vì cái gì hắn lúc trước có thể tại làm tinh bên trên đánh bại hành giả cảnh nguyên nhân dưới cảnh giới giống nhau p h á p tác mạnh yếu bình thường đều trực tiếp quyết định chiến lược mạnh yếu đương nhiên cũng có ngoại lệ tình huống thì như cấp thấp p h á p tác dựa vào vũ trụ võ giả bản nhân lĩnh hội cao cấp thần thuận đồng dạng có thể đánh ra cao cấp p h á p tác cường độ khư qua p h á p tác phía dưới chính là hỗn loạn p h á p tác nó đồng dạng là chữ trụ cấp trung phẩm cấp thấp nhất chính là mặt trời p h á p tác chữ vũ cấp trung phẩm về phần quân tần h tinh đồ cùng không nguyện tinh hình đối ứng p h á p tác nghiêm ngặt trên ý nghĩa hàn trần cũng còn không có triệt để nắm giữ dù sao chỉ có ngưng tạo ra cảnh ý tạo vật mới xem như nắm giữ tinh đồ đối ứng phát tác bất quá hai cái này tinh đồ đối ứng trên phát tác hạn đều không cao hàn trần cũng không tính lãng phí tinh lực tiếp tục nghiên cứu sâu trở lại gian phòng của mình hàn trần không có chút nào đến chế, há m ồ m phun ra nhật h à n g ánh sáng đến trong nháy mắt cả phòng sáng tỏi như ban ngày ấm á p như xuân mắt trần có thể thấy p h á p tắc năng lượng tựa như xoắn ố c thức g e n cơ cấu hướng phía hàn trần thể nội thẩm thấu võ thánh hạch tâm co vào bánh trướng tựa như hô hấp bình thường không ngừng hấp thu nhật h à n g ánh sáng đến p h á p tắc năng lượng những p h á p tắc này năng lượng không hề nghi ngờ tất cả đều bị võ thánh trong trung tâm tuần tra liệt nhật ăn chắn chê một viên nhật hàng ánh sáng đến có thể số lượng lớn lấy thúc đẩy sinh trưởng mười sao hẻm mầm đủ thấy p h á p tắc năng lượng là bực nào r ồ i dào liền xem như lấy hàn trần tốc độ bây giờ có hút hai tháng cũng chưa hẳn có thể đem nó triệt để hao hết nguyên lai tưởng rằng một viên nhật hàng ánh sáng đến khả năng không đủ mặt trời p h á p tắc t ấ n cấp ai biết sắp đến tinh h ả i một lúc hàn trần đột cảm giác võ thánh trong trung tâm có chút rung động một cô nóng bỏng năng lượng từ đó đ ỗ n g nhiên bộ phát tuần tra liệt nhật vậy mà hoàn thành thuế biến tân cấp tích lũy tại hào quang rừng rực bên trong tuần tra liệt nhật tựa như vỏ trứng giống như chậm rãi nứt ra từ đó thoát ra một đầu min Dược long p hà á p t h diễm trong nháy mắt sinh ra cháy bùng giống như phản ứng đột nhiên bành trướng nội tung tức thì vi năng viễn siêu rực lòng pháp thì có thể phát huy hạn mức cao nhất một chiêu này thức linh cảm đến từ hòa diễm cháy bùng có thể trong nháy mắt tăng cường rực lòng pháp thì chi lực phá hư có thể cơ hồ có thể đạt tới chữ trụ đề phẩm pháp tắc quy năng hàn c h ầ n sắc mặt bình tĩnh như trước sau đó hướng phía lòng bàn tay hư nắm tay chỉ bành bành bành giữ lòng pháp thì chi lực nhận áp bách không ngừng ngưng tụ tại cái này ngưng tụ trong quá trình lại không ngừng lợi dụng cháy bùng đặc tính tăng ép tăng có thể thẳng đến hoàn toàn hóa thành một viên hỏa d i ễ m quang châu mới thôi bạo hàn c h ầ n mấp máy bờ môi trong tay hỏa diễn quang châu bỗng nhiên bạo tạc mặc dù hắn chỉ áp xúc một chút xíu rực lòng pháp thì chi lực nhưng trải qua tiếp tục cháy bùng tăng áp lực các loại hỏa diễn qu lực tàn phá kinh khủng trong nháy mắt làm vỡ nát trong phòng gia hộ hư không lực lượng phát tác giống một đầu cỡ nhỏ hỏa long hư ảnh từ bạo tạc trong hỏa diễn bay lên càng lúc càng lớn tựa như đạn hạt nhân bạo tạc mây hình ấm thân này thuật liền mệnh danh là n h ậ t hạnh nhìn thấy lực phá hoại hàn trần thỏa mãn nhẹ gật đầu nếu như ở bên ngoài bật hết hỏa lực n h ư n g tạo ra một viên rực l o n g pháp thì cực hạn bạo trâu nó lực phá hoại hẳn là sánh được chữ trụ cấp t r u n g phẩm phát tác lực phá hoại tại khư qua phát tác không có khả năng tùy tiện lấy ra dùng tình hữu giới dựa vào hôn luận phát tác cùng rực lòng pháp thì thần thuật đủ để uy hiếp đạo、trí. cũng chính là h à n trần vừa mới thi kiểm tra xong nhật hạch huy lược sau địch đặc tư đưa tin liền trong đầu vang lên hàn huynh đệ tinh hải vượt đến chương sáu trăm năm mươi chín vận mệnh cho phép chương sáu trăm năm mươi chín vận mệnh cho phép đen kịt sâu thẳm tinh không giống như là bị xé mở một đầu miệng lớn lỗ hổng bên trong chạy xuôi màu xanh lam sóng nhỏ tựa như đại dương màu xanh lam tại tinh không này hải dương bên bờ biển đ ố lấy vô số to lớn tinh không thuyền hàng mỗi một cái đều là quái vật khổng l ồ treo cao và hư không vết nước trên không thì là một tòa tựa như ảo ảnh giống như thành thị xa xa nhìn lại thành thị to như vô hạ kiến trúc san sát nối tiếp nhau trên đường phố dòng người bạo mãn vô số hàng thùng đựng hàng từ trong thành thị chuyển giao đến tinh không vết nước hải c ả n g đỗ trên thuyền lớn cũng hoặc là từ trên thuyền lớn hướng thành thị chuyển vận hàng nơi này nhìn qua cùng lam tinh phồn hoa nhất bến cảng thành thị một dạng nhiều lắm là chỉ là chuyển vận hàng phương thức khác biệt nhưng một tòa thành thị cứ như vậy trực tiếp treo tại vũ trụ vết nước hư không phía trên không có dựa vào bất kỳ vật gì nhìn qua tựa như là treo ở trên hư không một bước mặt phản vẽ bậc này thủ bút để hàn trần nhìn trận mắt hốc mồm cái này cái này gọi hư giới là vũ trụ các vương lợi dụng hư không phát tắc tạo ra mà ra không gian nguyên lý cùng nạp dưới một dạng chỉ cần để vào thành thục sinh mệnh tinh mạch liền có thể giống một viên sinh mệnh tinh cầu mở dạng diễn sinh ra các loại phát tác địch đặc tư giải thích nói cũng chính là lúc nói chuyện hắc cương bảo thuyền liền cấp tới gần tinh hải vực lúc trước nhìn xa xa chỉ một bức bức họa lớn nhỏ đến phủ cận mới phát hiện sự quảng đại vô biên toàn bộ thành thị thật giống như tại một cái g i ọ t nước bên trong mở dạng bên ngoài bao vây lấy một tầng nặng nghề hàng rào hư không từ bên ngoài có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong trên đường phố chen trúc dòng người cùng rộng lớn rừng rậm nhưng không cảm giác được nửa điện thực chất khí t ư c giống như là xem phim mở dạng h u thắc cương bảo thuyền vừa mới tới gần tinh h ả i vượt bên trong liền lướt đi hai đạo cầm trong tay trường thương màu vàng người mặc chiến g i á p màu bạc thủ vệ tuy là chấm nhỏ cảnh thực lực nhưng đối mặt hành giả cảnh địch đặc tư cùng hàn trận cũng không có mảy may khiếp sợ tiến vào tinh h ả i vượt bên trong nhất định phải đưa ra cho phép lệnh bài địch đặc tư đã sớm chuẩn bị lật tay tế ra một cái khắc có tinh h ả i vượt cảnh sát lệnh bài ném cho thủ vệ thủ vệ tiếp nhận lệnh bài xem xét sau mới trở tay trả lại cho địch đặc tư đồ bên trong địch đặc tư cười nói chỉ là kéo một chút phổ thông lữ khách đang khi nói chuyện đ ị c hai đặc đem tư h viên mới sinh tên i hai n ném h hoạch cho t thủ vệ gửi nói, lúc này cho đi địch đặc tư chắc tay điều khiển hắc cương bảo thuyền chậm rãi lái về phía tinh hải vực chỉ chờ đầu thuyền tiếp xúc hàng rào hư không lập tức liền cảm nhận được một loại to lớn lực cản cũng may hắc cương bảo thuyền có hỏa tan hàng rào hư không công năng thích ứng một lát liền chậm dãi tiến vào hàng rào hư không tiến nhập tinh hải vực hoặc quần quận nhân khí như sôi như đ ặ n g trên trời là vô số phi thuyền dưới mặt đất là cao thấp giao thoa san sát nối tiếp nhau kiến trúc phòng ốc trên đường càng là kín người hết chỗ từ vũ trụ từng cái địa phương vãng lai thương khách bọn họ hình dáng tướng mạo khác nhau có ba đầu sáu tay tu la tộc có tướng mạo tuấn mỹ thính hai dài tựa như như tinh linh thiên long tộc có giống như b ạ c h tuộc bình thường nhiều tay tộc cũng có đầu thú thân người bán thu tộc chấm nhỏ cảnh cường giả nhiều như cải trắng hành giả cảnh cũng cực kỳ phổ biến một chút cổ lao ra chạch bên trong thậm chí tản ra kinh khủng bá chủ cảnh ký thức trên không tòa phụ đệ thậm chí lơ lửng gia đình lao tổ pháp t ắ c hư tượng có quận nằm c ự long có thần quang lưu chuyển hổ vàng có lệ minh tấn công cương hoàng nhật hàng tông cũng bất quá chỉ có ba vị bá chủ cảnh cương giả tinh h ả i vượt bên trong tính kỹ mấy cái lại không còn có trang bị khủng bố định đặc tư đem hắc cương bảo thuyền rừng ở chuyên môn rớt xuống đất sau các lữ khách liền không kịp chờ đợi hạ thuyền chỉ chờ không có ngoại nhân định đặc tư mới đưa một phong màu vàng giấy viết thư giao cho hạ trần nam cung gia dòng chính bốn mươi phòng nam cung sương thê tử lưu mỹ tuyết từng thiếu một món nợ ân tình của ta dùng phong thư này đổi một cái nam cung gia khách khanh trưởng lao thân phận là đủ đừng xem nhẹ nam cung gia khách khanh trưởng lão đây chính là bao nhiêu người đều nóng mắt hâm mộ c h ứ c quan nhà tản một năm cơ bản cái gì đều không cần làm liền có thể được không mười khỏa mới sinh tinh hoạch nếu là có công có có thể được nam cung gia phong thưởng tinh h ả i vực thập đại gia liền có nam cung gia những năm gần đây ông tổ nhà họ nam cung càng là chuyển gia có đột phá bá chủ cảnh trở thành vũ trụ vương lời đ ồ đại thật đến lúc kia nam cung g i a từ trên xuống dưới đều được gà chó lên trời bởi vậy bây giờ nam cung g i a tại tinh hải v ư ợ t đầu ngọn gió chính thịnh tần tần đã cùng thợ ư n g oan lưu thị hai đại tộc trở thành tinh hải v ư ợ t mạnh nhất tam đại gia tộc mười k h ỏ a mới sinh tinh hạch o hàn g c h ấ n nghe song âm thầm thắt l ơ i tại nhật hàng tông làm châu làm ngựa năm mươi năm mới có thể hối đoái một cái cấp thấp nhất phát t á c về phần tinh hạch o không có hành giả cảnh thực lực càng là không cách nào hối đoái tại nam cung g i a làm khách khanh trường lão cái gì đều không cần làm hàng năm liền có thể được không mười khoả mới sinh hạch đủ thấy thân phận này giá trị phần nhân tình này ta nhớ kỹ hàng chân cũng không có giải quyết ái lệ ti thể nội mình r ù a chỉ là đổi cái phương pháp giảm bớt ái lệ ti thừa nhận thống khổ nói thật căn bản không xứng với địch đặc tư c h â n quý như thế tạ lễ qua nhiều năm như vậy vì cho ái lệ ti tiêu trừ người r ù a ta liên bá i chủ cảnh cường giả đều b á i phòng không ít nhưng không có bất kỳ một người nào có thể cùng ngươi một dạng để ái lệ ti lần nữa khôi phục sức sống mặc dù chỉ là biểu tượng tạm thời có thể đây đã là tốt nhất khám và chữa bệnh hiệu quả địch đặc tư nhìn về phía cách đó không xa ngay tại trông về phía xa xa xa ái lệ ti lộ ra một vòng vui mừng ý cười trước đó hắn nào dám tưởng tượng ái lệ ti còn có thể rời đi dự trì ở bên ngoài hoạt động nam cung ra dòng chính nhất mạch nhân tình cố nhiên c h â n quý nhưng hắn càng coi trọng hàn trần phát triển tiền đồ một cái mới bảo hành giả cảnh g i a hỏa vậy mà có thể tạm thời k h ô n g chế lại nữ a nhi thể nội nguyên rủa đây chính là một chút bá chủ cảnh đều không thể làm được sự tình mà lại hắn cũng nhìn ra một chút môn đạo hàn trần cho ái lệ ti trị liệu lúc sử dụng pháp tác phẩm giai c ự c cao điều này đại biểu lấy hàn trần cùng vũ trụ đại đạo độ phù hợp rất cao có không thể đo lường tiền đồ cùng hạn mức cao nhất hiện tại liền đầu tư như thế một người trẻ tuổi tương lai nói không chừng hội có kinh hị trước đó ta không thể không sáng tạo thuyền đen giúp kiếm lời mua sắm các loại đại dược lấy bổ sung ái lệ ti bị nguyền rủa tiêu hao sinh mệnh bản nguyên bây giờ ái lệ ti thể nội nguyền rủa đạt được k h ô n g chế ta cũng rốt cục có cơ hội đi hướng càng xa xôi là ái lệ ti tìm kiếm xóa đi nguyền rủa phương pháp bất quá ở giữa có khả năng trở về tìm ngươi tiếp tục hỗ trợ duy trì ái lệ ti thể nội nguyền rủa đ ị n h đắc tư cười cười tùy t h ờ i đ ợ y mạnh h à n trần n ế c miệng cười một tiếng ái lệ ti đến tạm biệt đinh đắc tư ngáp ái lệ ti đi tới đình đắc tư lông mi run dậy nhìn về phía hàng trần so với trước đó hiện tại ái lệ ti đã khôi phục một cái bình thường nữ h à i nên có sức sống cùng thanh xuân nàng so hàn trần trong tưởng tượng xinh đẹp hơn được nhiều nhưng con mắt chỗ sâu cũng không còn nên có lạc quan cùng hào quang ngược lại tràn ngập một loại âm u bi quan cùng lạnh nhạt có lẽ vận mệnh của chúng ta đều hội bởi vì n g ư y i mã thay đổi hàn trần hơi s ữ n g sở không đầu không đôi ái lệ ti đột nhiên tới một câu như vậy quả thực để cho người ta mở b ư ớ c ái lệ ti cũng không có giải thích thêm chỉ là nước mắt nhìn về phía phồn bình tinh hải vực ở trong mắt nàng toàn bộ tinh hải vực đã hoàn toàn biến thành m ặ khắc một bức bộ dáng biện lửa quần quần kẻ rét chóc khắp nơi tàn phá b ừ bãi tất cả mọi thứ đều hội hủy diệt có thể hết lần này tới lần khác tất cả hủy diệt tại tới gần hàn trần chu bên cạnh lúc liền hội tự động tan giã l i ê n như là nàng quan sát phụ thân vận mệnh cuối cùng hội chết tại một cái nào đó bá chủ cảnh cường giả thù hạng nhưng loại này vận mệnh báo hiệu tại tới gần hàn trần lúc liền hội tự động tiêu trừ. nàng từng cầu khẩn phụ thân lưu tại hàn trần bên cạnh làm sao phụ thân cũng không nghe theo ý nguyện của mình có lẽ đây là vận mệnh cho phép chương 6 á u trăm sáu mươi họ nam cung diệu ngọc tạm biệt đằng sau đỉnh đặc tư liền dẫn ái lệ ty rời đi tinh hải vực hàng trần thì cầm màu vàng phong thư tiến bể nam cung ra không có đất mặt duy trì phong ốc kiến trúc đều là treo trên bầu trời kiến tạo ở chỗ này cho dù là không có chút nào tu v i người bình thường một dạng có thể tự do phi hành hàng trần ghé qua toàn bộ h u y ề n không thành thành thị xem như hảo hảo mở một lần tầm mắt tinh h ả i vực là vũ trụ ngoại hoàn lớn nhất hư không bến cảng một t r o n g vô số tinh cầu đặc sản hàng đều hội kéo đến nơi này chuyển v ậ c bán ra bởi vậy nơi này có rất nhiều tại địa phương khác căn bản không thấy được thương phẩm trong đó phát triển nhất chính là nô lệ mậu dịch trong vũ trụ phân tranh không ngừng trên i tinh, cầu cùng tinh cầu ở giữa chiến n cùng h cầu cầu t ở a giữa tranh, giữa tranh, tranh ra n đình cùng đạo đình ở giữa chiến tranh, tinh cùng tinh ở giữa chiến、tranh. những này chiến sinh nô lệ, bán ra toàn h đạo đạo vực vực ở ở tôi trụ. t r vô vũ số lệ, bộ đường đi hàn trần thấy được bị giam giữ tại đường phố bên cạnh toàn thân trên dưới không đến mảnh vải mỹ nhân nặng có thể biến thành bất kỳ một cái nào vũ trụ dị t r ù n g người vây xem vô số còn có một số toàn thân làn da đen k ị t dáng người bạo tốt tản ra nồng đậm sinh mệnh p h á p tắc khí tức nữ nhân những nữ nhân này là lỗ đạt tộc trời sinh liền nắm giữ lấy sinh mệnh phát tắc cùng giao hợp có thể không ngừng sinh mệnh cường đại bản nguyên từ trên căn nguyên lớn mạnh chưa được quan tâm nhất nữ nhân bên ngoài còn có một số trời sinh vì chiến đấu mà tồn tại giống được vũ trụ dị t r ù n g tỉ như cùng người cá sấu một dạng tháp lý khắc tộc bọn chúng trời sinh liền nắm giữ lấy xé rách phát t á c một khi bị loại này dị t r ù n g làm bị thương vết thương lại không ngừng tràn ra ngoài sinh mệnh bản nguyên thẳng đến hoàn toàn chạy hết mới thôi thậm chí còn có một ít vũ trụ dị thú ngay cả thái hư cổ xa loại này hiếm phẩm đều có hàng chân nóng mắt loại này có thể tại hư không chạy tầng bên trong tự do ghé qua dị thú đã lâu mắt nhìn giá cả trọn v n muốn một trăm khỏa thành t ụ c chữ trụ cấp tinh、hạch. tinh hạch đồng dạng chia làm vũ trụ hồng hoang bốn cái cấp bậc cấp thấp nhất chữ vũ cấp tinh hạch là toàn vũ trụ sử dụng rộng rãi nhất tinh hạch tinh hạch chia làm mới sinh thành thục hoàn mỹ bốn cái trạng thái giống nhau chữ cấp tình hùng dưới mười k h ỏ a mới sinh tinh hạch có thể hối đoái một viên thành thục tinh hạch mười k h ỏ a thành thục tinh hạch có thể hối đoái một viên hoàn mỹ tinh hạch mười k h ỏ a cấp hoàn mỹ thấp chữ cấp tinh hạch có thể hối đoái một viên mới sinh cấp cao chữ cấp tinh hạch nói cách khác một trăm k h o ả thành thục chữ vũ cấp tinh hạch cần một triệu k h o ả chữ vũ cấp mới sinh tinh hạch mẹ đó không hợp t h i thường hàng trần lập tức bỏ đi mua sắm thái hư cổ xà loại này không thiết thực ý nghĩ thẳng đến nam cung ra mọi người phủ đệ không tại chủ thành trong vùng mà là tại rừng rậm sa mạc hải dương khu vực chốt sâu nam cung ra ngay tại khu vực rừng rậm không có đại địa làm dựa vào cây cối trực tiếp cắm rễ vào trong hư không có thể rõ ràng mà nhìn thấy mỗi một cây đại thụ bộ rễ trạng thái tất cả cây cối bộ rễ quấn quanh ở cùng một chỗ tạo thành một mảnh rộng lớn bộ rễ mặt đất phi thường trắng quan h à n trần cướp đến xâm lâm khu sau lập tức liền cảm nhận được một loại cấm chỉ phi h à n h áp chế chỉ có thể rơi vào cây cối bộ dễ tạo thành trên mặt đất đi bộ tiến lên ước chừng một giờ liền đã tới nam cung ra cửa phủ nơi này chỉ có thể nhìn thấy một cái cửa phủ căn bản không nhìn thấy nam cung ra trong nhà phủ đệ hai tên người mặc h áp giáp chấm nhỏ cảnh vệ sĩ eo đ e o trường kiếm đứng tại cửa phủ hai bên trần ấn giữ vừa nhìn thấy h à n trần liền có chút đẻ xuống l ô n g mày mục quang lãnh lệ hỏi thăm người nào h à n trần sắc mặt lạnh lệ hỏi thư tín đưa cho vệ sĩ Ta là nam là cũng gia dòng chính là tên này vệ sĩ mới vừa tiến vào cửa phụ không lâu nam cung ra cửa phụ đột nhiên lướt đi một đám người ảnh đến cầm đầu là một tên thiếu nữ áo đỏ mỗi hồng răng trắng tinh thần phấn chấn hai đầu lông mày mang theo vênh và hung hăng ngạo ý một thân váy đỏ lưu chuyển lên nhàn nhạt thật quang xem xét chính là ra chỉ lực lượng pháp tác hàng cao cấp đi theo thiếu nữ áo đỏ sau lưng còn có năm tên đồng dạng thân mang bất phàm thiếu niên thiếu nữ cùng mười hai cái hành giả c ả n h cường giả năm tên thiếu niên thiếu nữ vây quanh thiếu nữ áo đỏ mười hai tên hành giả c ả n h cường giả thì vây quanh một đám thiếu niên thiếu nữ cái này một bọn người đi ra thanh thế to lớn khí diễm cột u ợ n doa đến một bên thủ vệ vệ sĩ vội vàng nắm tay đấm n g ự c thi lễ hàng trần ngay tại cửa phủ tự nhiên đưa tới một đám thiếu niên thiếu nữ chú ý vội vàng n ắ đấm ư ợ thi l hàng trần trong ánh mắt mang theo một loại thuần phục hạ đạn sinh mệnh giống như quần hàng trần tránh đi không có ý nghĩa ánh mắt xung đột chủ động tránh ra thân vị thiếu nữ áo đỏ lãnh đạm thu hồi ánh mắt tay ngọc vung lên chịu chịu chịu một thất toàn thân tiêu đốt lên liệt diễm hỏa mã chống rông xuất hiện thất này hỏa mã phẩm dai rõ ràng bất p h ẳ m cùng nhật hàng tông tinh không thiên mã không sai biệt lắm một cái khí thế toàn thân liệt diễm tiêu đến bốn b ề hư không đều không ngừng b ư ớ c hơi tạo thành mắt trần có thể thấy sóng nhiệt thiếu nữ áo đỏ bắt lấy y ê ngựa n trở mình lên ngựa sau đó hung hăng kéo một cái dây cường hỏa mã trên người liệt diễm trong nháy mắt tăng gọn trực tiếp hóa thành một đoàn liệt diễm ánh l những thiếu niên thiếu nữ khác bọn họ cũng đều nhao nhao gọi ra chính mình vũ trụ dị thú đi theo hành giả cảnh các cường giả cũng đều như vậy chỉ cho thiếu nữ áo đỏ bọn họ rời đi cái tia hát giáp vệ sĩ mới lau một cái mồ hôi lạnh trên trán tiếp theo hướng hàn trần nhắc nhở vị tia thiếu, thiếu nữ áo đỏ chính là lưu mỹ tuyết phu nhân nữ nhi nam cung diệu ngọc nàng là nam cung gia lớn nhất thiên phú kỳ tài rất được nam cung lão tổ yêu thích hàn trần gật đầu mỉm cười đa tạ nhắc nhở lại không lâu nữa nhập phủ hát giáp vệ sĩ đi mà quay lại phu nhân muốn gặp ngươi đi theo ta hát giáp vệ sĩ nói đi quay người lần nữa tiến vào cửa phủ dẫn đường hàng trần nhìn thoáng qua đi vào đống biến mất cửa phủ trong lòng nhiều mấy phần cảnh giác cùng cẩn thận đi đến trước cửa phủ thêm đá nhấc chân bước vào cửa phủ và cửa bàn chân dẫn đầu biến mất đằng sau liền chuyển đến cước đạp thực địa cảm giác hàng trần cảm thấy lúc này mới yên tâm trực tiếp đi vào cửa phủ cảnh tượng trước mắt trải qua ngắn ngủi v ạ n bèo cùng mơ hồ sau trong nháy mắt rõ ràng dẫn đầu cảm giác được chính là nam cung phủ để bên trong bành trướng tinh thuần vũ trụ có thể phóng tầm mắt nhìn tới nam cung ra phủ để tựa như là một tòa thiên đình thiên cung các loại đình đài l ầ cát cao thấp xen vào、nhau. xa gần tinh tế trong đó tô điểm lấy vô số kỳ hoa dị thảo linh thụ thiên thực đỉnh đầu là một mảnh trói l ọ i thần quan g bầu trời một cái to lớn h ỏ a phượng tại bầu trời chậm rãi vung cánh phi hành kinh khủng liệt diễm c h e khuất bầu trời nhưng cũng không có cho người ta khó chịu chỉ có thể từ đó cảm giác được kinh khủng h ỏ a hệ pháp tắc huy át hàn trần ngầm đầu quan sát h ỏ a phượng võ thánh trong trung tâm d ự c long pháp thì ẩn ẩn rung động đây là đê giai pháp tắc đối với cao giai pháp tắc thần phục cùng e ngại đuổi theo hát giác vệ sĩ nhắc nhở hàn trần thu tầm mắt lại vội vàng nhấc chân đuổi theo trên đường đi tung mặt nam công phủ để xâm nhập hậu t r ạ c Si、h phòng phòng chương g sáu trăm sáu mươi mốt thảo ý chương sáu trăm sáu mươi mốt thảo ý hàn trần đoan chính ngồi tại dưới đ ỉ n h nghỉ mát nhìn không chớp mắt nhẹ lay động viên tiến đôi mắt như thu thủy sóng nhỏ giống như mỹ phụ lưu mỹ tuyết an v ị tại đối diện nàng chợt chợt cảm t h á n mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hạt trần hạt tiên sinh tuổi còn trẻ vậy mà đã đạt đến hành gia cảnh khách khanh trưởng lão hoàn toàn không có vấn đề dù sao năm đó nếu không phải địch đặc tư tiên sinh ta khả năng đã chết tại c ử u gia trong tay nào có hiện tại vinh hoa phú quý năm đó lưu gia cùng nam cung gia không kém bao nhiêu nhưng bởi vì một chuyện nhỏ gia tộc hành bị mấy đại bá chủ cảnh cường giả vây quét cuối cùng cửa nát nhà tan lưu gia nữ quyến cơ hồ toàn bộ bắt bán ra lưu mỹ tuyết may mắn vào tàu bị người một đường nổi bắt may mắn gặp địch đặc tư mới hoành độ t i n h bực đi vào thế giao nam cung r a tìm kiếm che chở một tới hai đi cùng nam cung gia dòng chính thứ bốn mươi phòng thiếu gia nam cung x ư ơ n g nhìn vừa mắt bởi vậy trở thành nam cung x ư ơ n g thế tử lưu mỹ tuyết có thể tại nam cung gia đứng bước góc chân v ụ lại nở hoa toàn bộ nhờ địch đặc tư lúc đó thân xuất biệt t h ủ bởi vậy một phần này m à u vàng thư giới thiệu đổi một cái nam cung gia khách khanh trưởng lao dư xài chỉ tiếc không phải địch đặc tư tới làm cái này khách khanh trưởng lao không phải vậy tại lớn như vậy nam cung gia trừ nữ nhi nam cung diệu ngọc lưu mỹ tuyết cũng có thể có một cái có thể tín nhiệm dựa vào người một nhà dù sao đ ị c h đặc tư thực lực xa so với người tuổi trẻ trước mắt mạnh hơn bất quá tốt xấu cũng đều là đ ị c h đặc tư giới thiệu tới hành giả cảnh trên thực lực không đáng tin cậy độ trung thành hẳn là còn có thể nam cung sương tráng niên mất sớm nữ nhi nam cung diệu ngọc lại đang nam cung gia đông đảo tiểu bối bên trong có chút da mặt hàng đầu tính cách càng là mạnh mẽ ngang ngược nàng lo lắng sớm muộn cũng hội có người đối với nữ nhi ra tay cho nên những năm gần đây vẫn muốn tìm một cái trung tâm có thể nàng lưu mỹ tuyết đến cùng tại nam cung gia thời gian còn ngắn căn bản tìm không thấy người có thể dùng được về phần người nhà mẹ đẻ đã sớm chết tuyệt hàn trần đến rất đúng lúc mặc dù thực lực không có đạt tới nàng mong muốn nhưng tốt xấu có thể tín nhiệm dạng này nam cung g i a khách khanh trưởng lão nam phục làm mười khỏa mới sinh tinh hạch ta m ặ t k h á c lại cho hàn tiên sinh mỗi tháng một viên như thế nào lưu mỹ tuyết giọng dịu dàng đề nghị hàn trần mỹ mắt có chút hướng lên nâng lên cũng không có sốt u ruột trả lời hiến lặng chờ vào dưới ha ha ha ha diệu ngọc tính tình cùng ta lúc tuổi còn trẻ một dạng mạnh mẽ ngang ngược dễ dàng đắc tội với người ta lại không thể tùy thời tại nàng bên cạnh trông giữ cho nên rất nhiều chuyện hy vọng hàn tiên sinh có thể thay ta ư ớ thúc quản giáo nàng người yên tâm ta trở về nhất định cùng nàng nói rõ ràng muốn nàng nhớ lấy nghe theo hàn tiên sinh lời nói lưu mỹ tuyết gặp hàn trần không có lập tức đáp ứng trong lòng ngược lại nhiều mấy phần tán đồng cùng khen ngợi cái này chứng minh hàn trần phi thường trọng thị đáp ứng l ờ i hứa không phải thấy tiền sáng m ắ t người mạnh hơn thực lực nếu như không có độ trung thành cũng là hồn công ta chỉ có thể hỗ trợ với nhủ hàn trần tại ngoài cửa p h ủ gặp qua nam cung diệu ngọc tiểu nhi tử kia xem xét chính là cái không phục quản chính mình thay thế lưu mỹ tuyết q u hàn giáo thế tất hội chọc cho nàng sinh chán ghét đắc tội một cái tại nam cung ra đầu ngọn gió chính thịnh rất được ông tổ nhà họ nam cung yêu thích thiên tài hàn trần lại không phải người ngu tốt tốt tốt có hàn tiên sinh câu nói này là đủ rồi lưu mỹ tuyết lúc này phân công tôi tớ là hàn trần làm nam cung ra khách khanh trưởng lão nhập phủ tịch ghi chép nhập phủ tịch ghi chép cần minh xác đến từ cái nào tinh vực tinh cầu nào hàn trần không tiện lộ ra lưu mỹ tuyết liền tìm cái thân phận giả bây giờ bởi vì nam cung diệu ngọc nàng ở trong phủ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên tịch ghi chép bộ người không nguyện ý đắc tội lưu mỹ tuyết liền không dám truy đến cùng bất quá nửa giờ hàn trần khách khanh trưởng lão lệnh bài liền cấp cho xu tới hàn g tiên sinh trụ sở ngay tại lạc hạ huyện địa phương tuy nhỏ nhưng n g ũ t ạ n g đều đủ mà lại khoảng cách ta cùng rượu ngọc chỗ ở tường lúa huyện rất gần hàn g tiên sinh có cần có thể tùy thời tới tìm ta lưu mỹ tuyết n g h ệ bước nhẹ nhàng bộ p h á t ở phía trước dẫn đường mịn nhắn v ò n g e o cùng mượt mà sau vệt lên đang v ặ n bẹo ở giữa hiển thị do thành t h ụ phụ nhân phong tao cùng v ũ m ỹ tuy nói hành giả cảnh đã thoát ly cấp thấp lục thể dục vọng nhưng đối với âm dương giao hợp đúc thành sinh mệnh vũ trụ đại đạo vẫn như c ũ khó mà ngăn cản nhất là lưu mỹ tuyết nữ nhân như vậy trời sinh âm cực phát tắc năng lượng liền tương đối nồng hậu dày đặc càng là sinh mệnh năng cấp cao giống được đối với n ó sức chống cự cũng liền càng thấp cho dù là hàn trần đối mặt lưu mỹ tuyết vô tình hay cố ý dẫn dụ cũng hội cảm thấy kìm nén không được muốn cùng cùng nhau truy đến cùng sinh mệnh chân lý xúc động hô hàn trần thở nhẹ một ngụm nóng hơi thở bình phục thân thể bản năng dục vọng lưu mỹ tuyết cảm giác được hàn trần dị dạng sau hồng nhuận tơn phất khoẻ môi có chút dơ lên đại tộc thiên kim nếu là không có mặt khác pháp tắc thiên phú từ nhỏ đã đến nghiên cứu sinh mệnh pháp tắc cùng âm cực pháp tắc hai loại pháp tắc g a chỉ bên giới đại tộc thiên kim liền hội trở thành tuyệt đỉnh bưu vật vô luận là đoan trang cao l đ ề u hội đối với giống được sinh ra cực mạnh lực hấp dẫn ban đêm ta hội để cho rượu ngọc tự mình đến bái phòng tiên sinh hiện nay hội không quái dày tiên sinh nghỉ ngơi lưu mỹ tuyết đem hàn trần dẫn đến lạc hạ huyền sau nợ nụ cười xinh đẹp quay người rời đi hàn trần một đường đưa mắt nhìn lưu mỹ tuyết rời đi mới chậm dãi thu hồi ánh mắt có gật đầu não cũng có chính mình thủ đoạn nhỏ thậm chí biểu lộ ra mục đích rất rõ ràng chính là mời chào hàn trần khoe miệng một phát cất bước đi vào lạc hạ huyền vừa vào huyền bên trong đầu đội trời màn liền hóa thành đẩy trời ánh nắng chiều đỏ trong viện bố trí cực kỳ đơn giản ba lượng quả nói không ra quả thụ bàn đá ghế đá một cái chủ phòng cùng hai cái phòng bên chủ phòng có chính đường đại khách phòng bên trái là phòng trà bên phải là ngủ nằm một lớn một nhỏ hai cái phòng bên lớn là diễn võ thất bên ngoài nhìn xem nhỏ bên trong không gian cực lớn lại ra chỉ nặng nề g h hư không lực lượng phát tắc chịu nổi hành giả cảnh điên c u ồ n công kích nhỏ là t i n h thất tu luyện không chỉ có ra chỉ rất nhiều phòng hộ phát tắc còn ngăn cách ngoại giới điều tra có thể yên lòng ở bên trong tu luyện kỳ quái đối với hành giả cảnh cường giả mà nói đã không cần nghỉ ngơi muốn ngủ nằm nằm gì hàn trần đối với tiểu huyện bố trí cơ bản hài lòng chỉ là không rõ hành giả cảnh cường giả trụ sở muốn ngủ nằm làm gì ngay tại nghi hoặc ở giữa huyện m ô n bị người nhẹ nhàng góp vang tiến hàn trần ra vẻ lãnh đạo huyện m ô n bị người l ấ y ra hai cái s i n h s ắ n đáng yêu tướng mạo có chín phần tương tự hoa tỷ bội đi đến phu nhân phái hai người chúng ta đến đây phụng dưỡng hàn trần đại nhân hai tỷ bội khe khó người thăm hỏi mặt mày bên trong tràn đầy lay động lòng người e lệ mặc dù không kịp lưu mỹ tuyết tản ra âm cực pháp tắc năng lượng cùng sinh mệnh pháp tắc năng lượng nhưng hai tỷ bội hiển nhiên cũng đã làm đặc h u n viễn siêu nữ tử bình thường hàn trần mừng tỉnh đại ngộ nguyên lai ngủ nằm là tác dụng này dạng này h ả o ý hàn trần không có cách nào cự tuyệt tựa như là nhậm đội chỉ có tiếp nhận h ả o ý mới có thể trở thành lưu mỹ tuyết nhận định người một nhà nam cung gia p h ụ đệ màn trời dần dần hát trầm hàn trần vừa mới kết thúc một trận đánh nhau kịch liệt lạc hạ huyện huyện môn liền bị người đẩy ra có người nệ n bước như lưu tinh bước nhanh v ọ t thẳng tiến vào ngủ nằm dọa đến hai cái sắc mặt từng hồng hoa tìm vội hét lên một tiếng ôm ở cùng một chỗ hàn trần lại không chút hoang mang ngồi đứng dậy đến n ư ớ c mắt nhìn về hướng nửa đem tự tiện xông vào lạc hạ huyện tiệ ngươi chính là mẹ ta bạn cũ giới thiệu tới khách khanh trưởng lão nam cung diệu ngọc ngang một chút hai cái quần áo không chỉnh tề hoa t ỉ muội đẫy mắt hiện lên một vòng xem thường hàng chân sát mặt bình thản là ta cắt còn tưởng rằng là lợi hại gì nhân vật ta sáng mai muốn đi tinh không khu vực săn bắn đi săn không có ngươi cùng đi mẹ ta không cho phép ta đi nhớ kỹ sớm một chút rời giường đừng chậm trễ thời gian của ta nam cung diệu ngọc nói đi cũng mặc kệ hàng trần đồng ý hay không quay người liền rời đi lạc hạ tuyển h à n trần nhìn xem mở rộng ngủ nằm cửa lắc đầu bất đắc dĩ thật đúng là cái không tốt trung đụ đua lựa chương sáu trăm sáu mươi hai đua lựa mặc dù hàn trần chỉ có thể treo lưu trước l í n h hàn g năm mười quả mới sinh tinh hạch niên k ỳ đồng làm sao lưu mỹ tuyết mặt khác mỗi tháng lại nhiều hơn một viên mới sinh tinh hạch cho nên nam cung diệu ngọc coi như không tốt ở chung vì tinh hạch chỉ có thể nhịp nam cung diệu ngọc sau khi đi hàn trần liền cho lui một đôi hoa tỉ bội dù sao không phải lưu mỹ tuyết dạng này đại tộc thiên kim đôi hoa tỉ bội này thực lực quá thấp căn bản không đủ để để hàn trần cảm lộ đến sinh mệnh pháp tắc cùng âm dương pháp tắc c h â lý sở di đ ế n thử là vì không bác lưu mỹ tuyết h ả o ý về phần đôi hoa tỉ mụ này đằng sau hội làm lạc hạ huyện nữ bục tiếp tục phụng dưỡng hàng trần làm khách khanh trưởng lão quản gia nữ bục hai người bọn họ thân phận địa vị tại nam cung gia cũng coi là cấp cao cấp một phụng dưỡng hàng trần thuộc về đôi bên cùng có lợi hàng trần tại mù nằm đ ê m ngày hàng ánh sáng đến cuối cùng một kia lực lượng triệt để luyện hóa dựng long pháp thì huy năng lần nữa tăng lên mấy phần đợi đến luyện hóa kết thúc trời cũng liền sáng lên hắn lúc này đi hướng tường hòa huyện cùng nam cung diệu ngọc gặp mặt tại lưu mỹ tuyết trước mặt nam cung diệu ngọc hoàn toàn là mặt khác một phen biểu hiện. nàng n g ư ờ i mặc một bộ màu đỏ r i á p ra huyện chuyển thanh xuân g á n g người hoàn toàn nổi bật mà ra một đầu mái tóc đuối tóc sau đầu vai đeo một thanh khắc lên hỏa d i ễ m hoa văn trưởng c u n g cả người nhìn tư thế h i ê n nàng hàng chân m ỉ m cười gật đầu không thèm để ý chút nào nam cung diệu ngọc tối hôm qua thô lô vô lễ hành vi một cái cuồng nạo tự phụ thế ra tiền kim mà thôi chỉ cần không đối chính mình tạo thành ý hiếp tính mạng cũng không đáng kể nhìn thấy hai người ở chung không sai lưu mỹ tuyết mới yên lòng dạ do tinh không khu vực săn bắn mặc dù chỉ có một ít cấp thấp dị thú nhưng tương tự hội có nguy hiểm đến bên trong nhớ lấy không nên cùng những người khác cách quá xa làm việc trước đó nhiều cùng hàn g tiên sinh câu thông n Nam Cung Ngọc không tường huyện. Hàng tiên sinh, tinh không khu vực săn bắn là Nam Cung gia chuyên môn dùng để cho bọn tiểu đối thí luyện nơi trốn, bình thường không có nguy hiểm gì, nhưng vì để phòng bắn nhất, còn xin nhiều hơn nhìn chiếu Diệu Ngọc.、Tốt. Hàng chấn đáp ứng, đi theo Nam Cung、Diệu、Ngọc sau lưng, rời đi tường huyện. Như hôm qua nhìn g gia gì, Biết, biệt, Diệu đợi đi tiểu đối hiểm chiếu Diệu đi Diệu rời đi khoát tay thí theo thấy một ra hòa sau hòa qua hôm cáo chờ vực cho có khu d kịp đáp để để là vì ạ nam cung diệu ngọc xuất phủ vẫn như c ũ là chúng tinh phục nguyện chỉ là hôm nay nhiều h à n trần cái này tân nhiệm khách khanh trường lão không biết có phải hay không nam cung diệu ngọc cố ý dặn dò qua một đám thủy hành hộ vệ cùng đông đảo khách khanh trường lão không có người chủ động cùng h à n trần đáp lời ngẫu nhiên quăng tới ánh mắt cũng mang theo một loại rõ ràng niềm a i h à n trần cảm giác được một đám người b a o đoàn cố ý vắng vẻ chính mình sau vẫn đi theo đám người cuối cùng cũng không định chủ động đáp lời nếm mùi thất bại nam cung diệu ngọc hay là cùng giống như hôm qua gọi ra hỏa diễm liệt mã hóa thành một đạo hỏa lưu bay thẳng khu vực rừng rậm bên ngoài còn lại nam cung gia tiểu đối cũng đều gọi ra dị thú. đi theo hộ vệ cùng những khách khanh khác trưởng lão cũng đều có chính mình chuyên môn dị thú toa kỵ duy chỉ có hàn trần không có mặc dù khách khanh trưởng lão có thể đến nam cung gia thân lĩnh nhưng nam cung diệu ngọc tận lực không có cáo chi hàn trần liền muốn để hàn trần chính mình cùng lên đến nhìn hắn số mặt ha ha ha nhìn xem ngu đ ầ n này làm sao cùng lên đến ha ha ha đi mau vứt bỏ hắn đi một đám người chạy xa sau tận lực bay đầu c h à o phúng hàn trần cười toét toét cười vang một mảnh hàn trần thấy thế không có chút nào để ý thôi động d ự c long pháp thì chi lực hóa thành một đám lựa chạy đi theo tại không có g i ớ i tình huống cần thiết không cần tự chứng thực lực càng là để cho người ta xem nhẹ càng là ẩn tàng át chủ bài mới có thể ra nó bất ngờ một chiêu chế địch nam cung diệu ngọc quay đầu nhìn thoáng qua xa xa treo ở cuối hàng hàn trần trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng trả thù được như y khoái ý, ý hàn trần không đến trước đó nàng từng nhiều lần hướng mẫu thân tiến cử mình tại bên ngoài nhận biết một vị hành giả cảnh bằng hữu làm khách khanh trường lão có thể mẫu thân mỗi một lần đều quả quyết tự t u y ệ t dựa vào cái gì ra hỏa này đến một lần liền trở thành khách khanh trường lão chiếm dụng tường hòa huyện tiến cử tư cách mà lại trước đó căn bản cũng không có cùng mình câu thông qua nam cung diệu ngọc càng nghĩ càng giận hung hăng co lại dây cương dưới hông hỏa diễm liệt mã lần nữa r a tốc tinh không khu vực săn bắn ở vào tinh hải vượt bắc bộ là nam cung già chuyên môn mua lại là tiểu đ ố i thí lệ dùng bên trong nguy hiểm tinh không dị trùng đã toàn bộ thanh trừ chỉ còn lại có một chút chữ vũ cấp dị thú lành nghề người, người cảnh hộ vệ cùng khách khanh trưởng lão cùng đi căn bản hội không có bất kỳ vấn đề khu vực săn bắn đồng dạng chỉ có một cái cửa vào tiến vào cửa vào sau mới có thể nhìn thấy khu vực săn bắn cảnh tượng bên trong cùng lam tinh khu vực săn bắn khác biệt tinh không khu vực săn bắn bên trong tất cả đều là các loại hoàn cảnh không ho dị thú ngay tại những n à y trong tinh cầu ấn nút cũng có chút dị thú hội tiềm phục tại thiên thạch trong tinh không trong đám tóm lại h à n trần tiến vào tinh không khu vực săn ban sau chính là một mảnh rộng lớn vô ngần tinh không vẫn quy củ cũ sáu cái vệ s a o này g làm chuẩn ai săn được dị thú càng nhiều phẩm chất càng tốt ai liền chiến thắng bên thắng có thể độc chiếm tất cả tạp t h ư ợ n g ta lần này ra một kiện long lân bảo giáp đây chính là chân chính long lân rèn đ ú c bảo giáp đường đường chính chính chữ trụ đ ê phẩm pháp khí nam cung diệu ngọc dẫn đầu ném ra ngoài tạp thường nghe được nam cung diệu ngọc xuất ra tạp thường một đám nam cung ra tiểu bối đã hưng phấn vừa bất đắc thương vấn là có cơ hội cầm tới chữ trụ cấp bậc pháp khí b ấ t đắc dĩ là bọn hắn nhưng không có dạng này t ạ m thưởng lấy ra làm tiền đạt được nhưng một đám tiểu bối lẫn nhau thương lượng sau nhao nhao xuất ra chính mình hiện nay đổ tốt nhất đến tận đây t ạ m thưởng toàn bộ thương định một đám tiểu bối lập tức phân tán đi hướng các nơi t ì n h cầu đi săn dị thú hàn trần không thể không đ ổ i theo nam cung diệu ngọc trừ này đằng sau còn có hai tên hành giả cảnh hộ vệ mặt khác nam cung gia tiểu bối phần lớn cũng là cái này phối trí chẳng qua là hai tên khách khanh trưởng lão một tên hành giả cảnh hộ vệ bởi vì nam cung gia khách khanh trưởng lão thực hành tiến tự chế cho nên từng cái đích mạch đều hội tiến cử thân tín của mình tiến đến khách khanh trưởng lao nói trắng ra là xem như từng cái đích mạch người một nhà lưu mỹ tuyết không có nhà mẹ đẻ nam cung sương cũng là tráng niên mất sớm bởi vậy tường hòa huyện tiến cử khách khanh trưởng lao đến nay chỉ có hàn trần một người đây cũng là vì cái gì lưu mỹ tuyết không nguyện ý để nam cung diệu ngọc tự chọn bên trong người làm khách khanh trưởng lao nguyên nhân khách khanh trưởng lao nhất định phải là người một nhà đáng tiếc nam cung diệu ngọc cũng không minh b ạ c h đạo lý như vậy bắt đầu đi săn sau nàng lập tức chỉ huy hai tên hộ vệ đi hướng những tinh cầu khác trợ giúp chính mình săn giết gì thú hai tên hộ vệ đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ đơn thuần thực lực không có chút nào so mặt khác tiểu bối khách khanh trường lao kém ngươi cũng cùng đi nam cung diệu ngọc hất c ầ m lên trong mắt nhìn về phía hàn g trần một bộ chỉ huy tôi tớ ngạo mạn bộ dáng hàn g trần m ặ t không g ậ n sóng l ạ n h g i ọ n g mở miệng ta chủ yếu chức trách là bảo vệ ngươi sự tính k h á c một mực mặc k ệ cho cười bản tiểu thư cần ngươi bảo hộ nhanh đi cho ta săn g i ế t dị thú nếu là bản tiểu thư thua long lân kêu bảo giáp liền do ngươi đến n ồ i nam cung diệu ngọc k i n h bị nói hàn trần đứng tại chỗ bất động cũng không có mở miệng lần nữa cùng cãi lại dự định người tin hay không bản tiểu thư một tiễn giết người nhìn thấy hàn trần thợ ơ từ trước đến nay không ai dám chống lại chính mình ý chi nam cung diệu ngọc g i ậ n từ mặt nàng một thanh cầm xuống đầu vai trường cung nắm cung dây kéo ha ha ha không lương ố n lượng kinh khủng hỏa hệ lực lượng p h á p tắc tại trên dây cung ngưng tụ thành một cây hỏa diễm trường tiễn thân tên ẩn ẩn hiện ra hỏa phượng hư ảnh chuyển ra trận trận lệ minh bị đầu mũi tiên chỉ hàn trần thể nội võ thánh hoạch tâm đống nhiên co bảo cảm nhận được uy hiếp cực lớn mặc dù nam cung diệu ngọc bất quá chấm nhỏ cảnh sinh mệnh n ă n g cấp một trăm tám nhưng rất hiển nhiên trong tay nàng h ỏ a diễm trưởng cung ra chỉ có cực mạnh lực lượng phát tắc có thể đối với hành giả cảnh sinh ra lực sát thương to lớn bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương nam cung diệu ngọc rất có một bộ tiện tay vung dây tư thế đôi mắt đẹp lệ khí mười phần mà nhìn c h ă m chằm vào hàn trần hàn trần sắc mặt hơi trầm xuống nên tiếp nam cung diệu ngọc ánh mắt lạnh giọng cảnh cáo xem ở m â u thân ngươi trên mặt mũi ta có thể tha thứ cho ngươi v ô chi nhưng nếu như ngươi tiếp tục dùng trưởng cung nhắm cho ta vậy ta liền hội đem ngươi trở thành sinh tử đại địch tới đối phó hàn trần thanh em chưa dứt nam cung diệu ngọc liền bung ra d à y cung h ỏ a phượng trường tiễn lệ minh một tiếng mang theo kinh khủng hỏa hệ lực lượng phát tắc thẳng đến hàn trần mặt mà đến chương 663, s o n g chương 663, s o n g mặc dù hàn trần đã sớm chuẩn bị l á c h mình hướng về sau bên cạnh tránh nhưng này chi h ỏ a phượng trường mũi tên có tự động theo dõi năng lực vẫn như cũ hướng phía hàn trần mặt phong tới nó kinh khủng phượng viêm lực lượng phát tắc mang theo làm người sợ hãi phần diện kỹ năng tạch tạch hàn trần tâm niệm khẽ động q u a n thân hư không đột nhiên chuyển đến mặt băng im lìm đất giống như tiến vang từ bốn phương tám hướng hướng phía hàn trần mặt trước lũ tăng cường hàn trần mặt trước hư không áo giáp độ dày cùng mặt khác pháp t á c khác biệt hư không pháp t á c không cần ngưng tụ pháp t á c hư tượng chỉ cần đạt tới vũ trụ cấp hai sinh mệnh liền hội trở thành một loại bẩm sinh lực lượng bất quá thôi động hư không pháp t á c tiêu hao hay là v õ thánh hoạch tâm năng lượng lại xa so với mặt khác pháp t á c tiêu hao còn mạnh hơn nhiều vâng sau một khắc hỏa phượng trường mũi tên chuẩn xác không sai lầm x u ấ t tại hàn trần mi tâm cùng hư không áo giáp va chạm lẫn nhau tiêu hao mặc dù hư không áo giáp đã cách trở tuyệt đại bộ phận tổ thường nhưng vẫn là có bộ phận pháp tắc u y năng chuyển tới hàn trần bản thể một đầu kinh khủng r ự c long pháp thì chi lực ngưng liền hỏa lòng lắc đầu vung bôi ngưng nhiệt ra tản ra kinh khủng đốt hơi thở đi hàng trần tâm niệm khét động hỏa long liền một đường gào thét hướng phía nam cung diệu ngọc cắn xé mà đi phạm thượng muốn chết nam cung diệu ngọc không sợ hai chút nào tay cầm trừ cùng liên phát mười mũi tên từng cái h ỏ a phượng trường mũi tên liên tiếp lệ minh thứ trên dây cung b ắ n ra tựa như mười cái manh cầm giống như bắt đầu vây công h ỏ a long trong lúc nhất thời trong hư không sóng lửa c ủ n quận long hống vợ n g minh liên tiếp liên chút thực lực ấy cũng xứng cùng ta khiêu chiến nam cung diệu ngọc mày liễu d ự thẳng lệ khí mười phần nhìn về phía hàng trần chỉ là bất thình lình trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một viên quang trạch sáng trói lưu ly h ỏ a châu bạo hàng trần lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa nam cung diệu ngọc không chút do dự thế là dược long pháp thì chi lực ngưng tụ hỏa diễn bạo châu tại không có dấu hiệu nào tình húng dưới ẩm bang bạo liệt、vâng. kinh khủng sóng l ử a trong nháy mắt n u ố t sống nam cung rượu ngọc một đầu hỏa diễm rực rồng giống như mây hình nấm giống như càng lên càng cao càng lúc càng lớn nó kinh khủng lực lượng phát tắc đem bốn bề hư không đều thiêu đến b ặ n mẹo không thôi thậm chí xuất hiện từng đầu thật nhỏ vết dẫn đến k h u khô cụ khả nhiều là khủng bố như thế thần thuật đặc kích nam cung rượu ngọc nhưng như cũ lông tóc không t h ư ờ n g chỉ là hơi có vẻ chật vật từ sóng l ử a bên trong b ậ t ra tóc nhiều mấy sợi đốt cháy khét một v ạ c nhỏ như sợi lông nàng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hàn trần đáy mắt đều lan tràn ra cựu hận tôm b ấ t quá nàng căn bản không có cơ hội xuất thủ liên tiếp năm viên rực rồng hỏa d i ễ m b ạ o châu xuất hiện lần nữa tại nam cung diệu ngọc quên thân người em ở nam cung diệu ngọc lời còn chưa nói hết năm viên rực rồng hỏa d i ễ m b ạ o châu liền đồng thời bạo liệt hống hống hưng hống năm đầu hỏa d i ễ m rực rồng theo bước lên khuyết trương biển lửa bay lên hàn g trần mặt không biểu tình trong nháy mắt c ư ớ p t r í hỏa d i ễ m b ạ o tạc trung tâm quả nhiên thấy nam cung diệu ngọc vẫn như cũ còn sống cô gái nhỏ này trên thân bị người hạ một đạo hư không pháp tác bảo hộ kết giới rực rồng hỏa diễn bảo châu uy năng chín thành đều dựa vào đạo này hư không pháp tác bảo hộ kết giới cả lại k ó như vậy、dết. hàn trần một cái lắc mình cướp đến nam cung diệu ngọc trước người nhưng tụ d ự c long pháp thì chi lực ra chỉ xong quyền một quyền đánh tới hướng nam cung diệu ngọc mặt vâng nam cung diệu ngọc mặt dù kịp phản ứng nhưng l ụ c thân tốc độ lại không đủ để duy trì nàng kịp thời né tránh hàn trần một quyền đập vào nam cung diệu ngọc mặt trước hư không pháp tác bảo hộ kết giới liền như là đập vào một mặt vô hình tường không khí chỉ là đạo này tường xa so với hàn trần trong tưởng tượng phải cứng rắn được nhiều vâng quyền phong phun ra kinh khủng sóng lựa mặc dù không có cho nam cung diệu ngọc mang đến tổn thương nhưng lực chủng kích hay là đem nam cung diệu ngọc ném ra ngoài ngàn mét chíu, chíu, chíu. lại tại lúc này đầu kia hỏa diễm liệt mã đột nhiên đánh tới chất vắng vậy mà mở ra miệng ngựa muốn cắn xé hàn trần cánh tay hàn trần hai mắt lạnh lẽo t r ở tay k h e b ổ giựt long pháp thì chi lực tại lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ áp xúc cuối cùng hình thành một viên sang trói bóng ánh hỏa diễm ngưng châu h ỏ a diễm liệt mã mở ra miệng ngựa tập kích thời điểm hàn trần một tay lấy hỏa diễm ngưng chữ bên trong lập tức phun ra một viên băng lanh chữ vạo vain hòa diễm liệt mã đầu trong nháy mắt bị bạo thành một đám huyết vụ quần quần sóng lửa từ đó b ộ c phát mà ra tạo thành một mảnh to lớn biệt lửa, sóng lửa hóa thành hỏa diễm liệt mã mệnh vẫn thể nội hỏa hệ p h á p tắc năng lượng phân ra tạo thành một đầu hỏa diễm liệt mã hư ảnh hàn t r ấ n hít sâu một cái đem hỏa diễm liệt mã hỏa hệ p h á p tắc năng lượng đều hút vào võ t h á n h hạnh tâm tăng thêm tiến vào rực lòng p h á p thì n ắ n ngủi bất quá một hơi thời gian hắn liền cảm giác rực lòng p h á p thì huy năng tăng nhiều nhỏ diễm xa xa nam cung diệu ngọc đau lòng hét lên một tiếng ta muốn giết ngươi trên mặt nàng tràn đầy cựu hận cùng điên cuồng ngọc thủ gắt gao nắm chặt hỏa diễm trường cung đem thể nội phượng biên phát tắc đều rót vào trường cung không lưng hai bên mở ra cánh một dạng cánh chim toàn bộ trưởng cùng trở nên càng thêm hoa lệ phi phạm nam cung diệu ngọc nắm cung dây kéo không lưng hai bên cánh chim tách ra thần quang hư ảnh thế là từng đầu mắt trần có thể thấy tương tự ghen xoắn ố p kết cấu thần hoàng pháp tắc từ hư không bốn phương tám hướng dung hội mà đến tại trên dây cung ngưng ra một cái có ngọn lửa bảy màu lưu quang cái đôi thần hoàng cái kia thần hoàng sinh động như thật hai mắt mang theo kinh khủng cao vị vũ trụ sinh mệnh uy năng gắt gao nhìn chằm chằm hẳn trần hai cánh càng dương càng lớn vô hình uy áp nghiêng đóng mà đến hàn trần trợt cảm thấy thể nội rực lòng pháp thì giống như là nhận một loại nào đó huyết mạch á p chế giống như lại khó gọi ra chỉ là hắn cũng không có e ngại trốn tránh thể nội lặng yên thôi động khư cơn xoáy pháp tắc đã làm tốt không tiếc bất cứ giá nào đem nam cung diệu ngọc triệt để nghiền sát dự định tâm tính cải biến sát ý kiên quyết hàn trần nước g mắt nhìn về phía nam cung diệu ngọc hai mắt bình tĩnh như giếng cổ sát ý ẩn vào đ y giếng tựa như một đầu tùy thời muốn vọt ra khỏi mặt nước các dao càng là lĩnh nộ cao vị pháp tắc thiết tài càng là đối với từ nơi sâu xa xác kiếp có chỗ nào trước cho dù là phẫn nộ đến mất lý trí nam cung diệu ngọc tại sắp vung dây trong nháy mắt rõ ràng dự cảm đến thần hoàng pháp tắc truyền lại mà đến bất an cùng thai ách tín hiệu một tiến g này bắn đi ra liền hội sản xuất ra không thể quay lại hậu quả nam cung diệu ngọc trong lòng rung động luôn luôn sát phạt quyết đoán ngang ngực càn dỡ nàng trần c h ờ một chút nhưng chính là cái này một ngắn ngủi trần c h ờ đối diện hàng trần lại thu liễm sát ý trực tiếp b a y người chạy trốn theo sát lấy nam cung diệu ngọc liền cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ to lớn tiểu tử kia đã phát giác được đừng buông tha hắn mau, mau chuyển dao rõ ràng không có một hai hư không đột nhiên chuyển ra tiếng không đợi nam cung diệu ngọc minh bạch xảy ra chuyện gì t r u n g quanh hư không đột nhiên như là vòng xoáy giống như thay đổi đứng lên nam cung diệu ngọc thân ở trong vòng xoáy thoáng qua liền lướt vào trung tâm vòng xoáy điểm đen hàn trần từ trong vòng xoáy cảm giác được một tia khí tức quen thuộc trước đó đều là hắn dùng khư cơn xoáy p h á p tắc đối phó người khác bây giờ tự mình thử khư cơn xoáy p h á p tắc vòng xoáy xoắn ốc đại thế sau hắn xem như triệt để hiểu những cái kia rơi vào trong đó định â n căn bản không chạy ra được một chút mà lại ám toán người xuất thủ khư cơn xoáy xoắn úp đại thế xa so với h ẳ n mạnh hơn căn bản ngh hàn trần liền hóa thành một đầu trường ảnh màu đen bị khư cơn xoáy xoắn bốc đại thế lôi cuốn lướt vào trung tâm điểm đen thảo xong chương 664, t ì n h trạng chương 664, t ì n h trạng vòng xoáy hư không tới cũng nhanh đi được nhanh hàn ngủi cùng họ nam cung diệu ngọc bị hút vào trong đó sau vòng xoáy hư không thoáng qua như là bớt lên mặt nước giống như rốt cuộc không nhìn thấy lửa phần v n sóng chỉ có hai âm thanh sau đó ngắn ngủi trao đổi v à i câu nhưng thủy trung không nhìn thấy thanh âm chủ nhân đó hư ấn quả nhiên danh bất hư chuyển chống rông chuyển giao không có chút nào biết ích mặc cho cái kia họ nam cung hàn vũ tự mình trình diện điều tra cũng tuyệt đối tìm không thấy nửa điểm manh mối động ngư ấn vi tốt nhưng đã tuyệt sinh mỗi một mai giá trị đều không thể đo lường hy vọng quý tộc trả thù lao đường để ta thất vọng yên tâm đi chỉ cần họ nam cung diệu ngọc sinh mệnh bài nát nhà ta lão tổ nhất định hội nặng nề g h mà bồi thường ngươi có người đến chúng ta đi thôi lời này nói đi cái t i a hai âm thanh liền không còn có văng lên một lát một đám nam cung ra tiểu bối khách khanh t r ư ở n g lão hộ vệ đều đổi tới kỳ quái rõ ràng cảm nhận được họ nam cung diệu ngọc kích phát thần hoàng phát tắc khí t ứ c hiện tại làm sao không có nửa điểm vết tích có thể hay không xảy ra chuyện gì có lao tổ tự mình bày hư không kết giới bình t h ư ớ n g còn có thần hoàng cung làm ý vào ai có thể động được rượu ngọc tỷ tỷ ta nhìn hẳn là rượu ngọc tỷ tỷ nhất thời cao hứng mới có thể vận dụng thần hoàng phát tác thế nhưng là ta dùng gia tộc làm cho đã không liên lạc được rượu ngọc việc này không dung trí hoãn các ngươi trước tiên ở nơi này chỗ tìm kiếm họ nam cung rượu ngọc hạ lạng ta cái này hồi tộc bẩm báo lao tổ một tên nam cung g i a hộ vệ trưởng lập tức hướng ở đây tất cả mọi người hạ đạt chỉ lệnh đằng sau cấy lên v à giá quay người rời đi tinh không khu vực săn bắn họ nam cung rượu ngọc mất tích tin tức tại hộ vệ trưởng t r ở lại trong tốc lúc liền lan tr có người sớm hướng trong tộc trưởng bối mật báo nghe nói tin tức này nam cung ra các phòng phần lớn là cười trên nôi đau của người khác dù sao không có người thật nguyện ý nhìn thấy những người khác h à i t ử thành rồng thành phượng nhất là tại cạnh tranh kịch liệt mọi người đại tộc lại họ nam cung diệu ngọc độc chiếm ông tổ nhà họ nam cung họ nam cung hàn vũ â n sủng chê đến trong tộc một mảnh đỏ mắt lại thêm nàng làm việc gương ngạnh p h á t lối đã sớm để cho người ta không có nhìn bởi vậy, vậy nam cung ra không ít người ướp gì họ nam cung diệu ngọc s ả ra chuyện bây giờ cũng coi là chúng vọng sở quy nhưng đối với lưu mỹ tuyết mà nói tin tức này cùng tin g ữ không thể nghi ngờ nàng một cái phụ đạo nhân gia triệu phu tráng niên mất sớm tại nam cung gia sống an nhàn sung sướng toàn bằng họ nam cung diệu ngọc bây giờ duy nhất hải tử sẽ ra chuyện quả thực là trời đất sụp đổ đi tìm l a o tổ đi lưu m i tuyết đứng dậy đi ra ngoài hai đầu gối mềm nhún kém chút vì giảm xuống đất đã là hoang mang lo sợ thân thể không bị k h ô n g chế bất quá nàng còn chưa đi ra tiểu viện một vệ thần quang trong vắt trà ngập n cao vị vũ trụ sinh mệnh khí tức thân ảnh liền treo tại tường l ú a huyện trên không kinh khủng cường giả uy áp căn bản để cho người ta không ngóc đầu lên được lão tổ đích thân đến lưu mỹ tuyết ý thức được đỉnh đầu thân ảnh thân phận ra sao sao. phu phu một tiếng liền quỳ trên mặt đất lao tổ cầu n g ư ơ i n h ấ t định phải tìm tới rượu ngọc bầu trời phía trên người cũng không trả lời thanh âm tựa như thiên lôi quần c u ộ n giống như tại toàn bộ nam cung ra trên không truyền vang gần nhất họ nam cung rượu ngọc bên cạnh có thể có khả nghi cùng người xa lạ lưu mỹ tuyết quỳ trên mặt đất cố gắng nghĩ lại giật mình nhớ tới một người rượu ngọc lúc trước tổng đề cập với ta cùng một cái tên là tôn nguyên người muốn tiến cử hắn làm khách khanh t r ư ở n g lão nhưng ta không có đồng ý rượu ngọc ở bên ngoài cùng người này lui tới mật t i ế t tôn nguyên là ai họ nam cung hàn vũ bỏ ra ánh mắt nhìn về phía hộ vệ trường tại nam cung r a bầu trời dương cánh phi hành cự hình h ỏ a phượng cũng là đi theo họ nam cung hàn vũ bông xuống ánh mắt cao vị pháp tắc gáp chế lực cầm vang r ấ t xuống người hộ vệ trưởng t i ê a đột nhiên như gánh nặng không chỉ có thể nội pháp tắc bị áp chế gắt gao không cách nào động đậy cả người còn có chuẩn bị liệt diễm đốt cháy giống như cảm giác tôn nguyên là vũ trụ ngoại hoàn thiên mã tinh vực một xâm tinh cầu hành giả cảnh người này lúc trước ở trên trời ngựa tinh vực thiên mã tông làm trường lão ngày kia ngựa tông bởi vì nội đấu bị mặt khác đạo đình tông môn công phá tôn nguyên liền một đường lưu động cuối cùng đến tinh hải vực khả năng muốn đầu nhập vào nam cung g a cho nên liền dâng ra một cây ngỗn độn nhánh ngô đồng hiến tặng cho rượu ngọc tiểu thư lúc này mới thu hoạch được rượu ngọc tiểu thư hảo cảm Chứ người này còn có những người khác ca họ nam cung hàn vũ lần nữa hỏi thăm mặc dù cũng không phải là chất vấn giọng điệu nhưng thượng vị giả uy nghiêm để cho người ta có loại âm thầm sợ hãi lưu mỹ tuyết lắc đầu lại không người bên cạnh lúc này luôn luôn cùng lưu mỹ tuyết không hợp nhau nam cung ra dòng chính một phòng phu nhân mở miệng nói cái này lưu mỹ tuyết vừa mới cho rượu ngọc tiểu thư an bài một vị mới khách trừng lão thân phận bối cảnh đều là giảo lưu mỹ tuyết nghe nói lời này do đến sắc m kém chút có q u ắ p trên mặt đất nàng biết tại ông tổ nhà họ nam cung trước mặt tuyệt không thể nói dối liền lập tức đem hàn bùi thân phận thanh thanh sở sở bản giao đi ra nói như vậy ngươi cũng không rõ ràng người này đến cùng thân phận ra sao bối cảnh họ nam cung hàn vũ trong thanh âm rõ ràng nhiều vẻ tức giận vê anh uy áp kinh khủng trong nháy mắt đem lưu mỹ tuyết đệ sấp trên mặt đất lưu mỹ tuyết không dám giải thích khóc ròng ròng lão tổ ta cũng là bởi vì diệu ngọc bên cạnh không có người một nhà mới phạm vào sai lầm như vậy nhưng bây giờ sự tình không có điều tra rõ ràng diệu ngọc còn chưa có trở lại không nhất định là người kia vấn đề người kia hiện tại nơi nào họ nam cung hàn vũ đặt câu hỏi hộ vệ trưởng mở miệng lao tổ vị yêu họ hàn tân nhiệm khách khanh trưởng lão cùng diệu ngọc tiểu thư cùng nhau mất tích cùng nhau mất tích cái này chẳng phải là ngồi v ữ n g lưu mỹ tuyết t r ợ n lên đôi mắt đẹp do a đến ngay cả khóc cũng không dám ra ngoài âm thanh họ nam cung diệu ngọc chính là nam cung gia trở thành hồng chữ cấp đại tộc mấu chốt nếu nàng mất mạng cùng việc này tương quan người vô luận đúng sai đều được vì đó c h n cùng họ nam cung hàn vũ lời nói tựa như phát chỉ không cho phép lửa điểm chất vấn phản bác nói đi hắn dỗi ra đại thủ sẽ rách hư không hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp lướt vào hư không chạy tầng cùng hắn cùng nhau biến mất còn có nam cung gia phủ đệ bầu trời hỏa d i ễ m cự phượng không có hỏa d i ễ m cự phượng nam cung gia phủ đệ trong nháy mắt lâm vào đen kịp một màu băng lãnh lưu m i tuyết tại tôi tớ nâng đỡ run run dày dày đứng dậy chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện nữ nhi bình an vô sự đen kịp băng lãnh tĩnh mịch nhưng có thể cảm giác được chung quanh tràn ngập tràn đầy ác ý kẻ săn mồi nhưng cái này đều không phải là tình huống xấu nhất tình huống xấu nhất là nơi này không cảm giác được nửa điểm vũ trụ có thể không có vũ trụ có thể bổ sung liền không cách nào khôi phục năng lượng một khi tiêu hao q u á lớn cho dù là hành giả cảnh cũng hội giống mê tất h ở trong sa mạc người bình thường một dạng cuối cùng đói khát mà chết ý thức được tình huống này sau hàn bùi lập tức thôi phát h ỗ n loạn lực lượng pháp tắc bao khỏa toàn thân cứ như vậy bất luận cái gì để mắt tới hắn kẻ săn mồi cảm giác đều hội bị v ặ n mẹo sinh ra h ỗ n loạn cảm giác lúc trước hỏa d i ễ m b ạ o châu có thể nhiều lần tiếp cận họ nam cung diệu ngọc quanh thân mà không bị phát hiện cũng là cùng một cái nguyên lý chỉ cần đem hôn loạn lực lượng pháp tắc bao khỏa hỏa diễn bảo châu họ nam cung diệu ngọc liền hội đối với họa diễm bảo châu tính nguy hiểm cùng cảm giác tồn tại sinh ra hỗn loạn dầm dầm dầm cùng hàn bụi bên này điệu thấp so sánh nơi xa họ nam cung diệu ngọc vị trí hoàn toàn biến thành chiến trường một phát nổi g i ậ n phượng trường tiễn chiếu sáng lên hư không đen kịt không ngừng oanh tạc lấy từ bốn phương tám hướng quay t r u n g quanh mà đến kẻ săn ngồi hàn bụi nước mắt nhìn thoáng qua liền không tiếp tục c ò n nhiều tìm cái cùng hoàn toàn phương hướng ngược nhau tìm kiếm đừng ra chương sáu trăm sáu mươi lăm hắc kích chương sáu trăm sáu mươi lăm hắc kích tt một cái sinh vật hình người dùng cả tay chân bỏ lên trên một mặt tàn phá vết tường nó dối c dùng cái mũi người d i xét chung quanh mũi mặc dù có cái mũi nhưng sinh vật hình người này cũng không có một viên hoàn c h ỉ n h đầu nói đúng ra nó chỉ có bên dưới nửa v i ê n đầu mũ quan chỉ có lỗ mũi và miệng sau lưng còn mọc ra một đầu như là thẳng l à n giống như cái đôi mặc dù nhìn qua kỳ kỳ q u á i quái nhưng cái này sinh vật hình người thực lực lại không phải bình thường không chỉ có lây chữa trụ cấp dị thú thực lực còn nắm giữ lấy mấy loại lực lượng phát tác trọng yếu nhất chính là chỉ cần một khi phát hiện con mũi nó liền hội cao giọng đạn giống hô bằng gọi hữu cái này một nửa rắn mũi người tại vách tường bên trên không ngừng tìm tòi trong lỗ mũi thoát ra giống như lưỡi rắn giống như tìm tòi khí quan từng vòng từng vòng mắt thường khó gặp cảm giác lực lượng p h á p tắc không ngừng khuếch tán giống giả đạ một dạ n g quét hình chung quanh kỳ quái là nó vừa rồi rõ ràng ở chỗ này ngửi được một tia xa lạ hương vị bây giờ lại làm sao cũng không tìm được dừng lại hồi lâu không có chút nào phát hiện sau một nửa rắn m ố i người đành phải từ bỏ bỏ xuống vách tường hướng phía xa xa h ắ t cám lao đi chỉ chờ một nửa rắn m ố i người rời đi vách tường phía dưới đá vụn mới chậm dại đứng lên một bóng người chính là hạt trận cho tới bây giờ hắn đã tại cái địa phương quỷ quái này ngây người gần sáu cái về sau này g nhưng nơi này giống như lớn không có giới hạn căn bản tìm không thấy lối ra trừ các loại chưa bao giờ nghe dị thú bên ngoài nhiều nhất chính là các loại đổ nát thê lương cung điện nhà lầu thoạt nhìn như là cái nào đó di trì muốn tìm được lối ra trước hết biết đây là địa phương nào tương đối hoàn chỉnh đại điện có thể h ộ i có một ít tin tức h à n t r ấ n ngước mắt nhìn lại lúc này liền thể hiện ra nguyên thần cường đại chỗ tốt cho dù là thị lực không đạt được h á c ám nguyên thần cảm giác cũng có thể nhẹ nhõm thần mặc dù nơi này đối với nguyên thần cảm giác có nhất định áp chế nhưng hàn trần nguyên thần mức năng lượng dù sao cũng là hai so phổ thông hành giả cảnh cảm giác được khoảng cách cùng phạm vi càng xa tại nguyên thần cảm giác bên dưới tình huống chung quanh trong nháy mắt phản hồi đến hàn trần trong đầu rất nhanh hàn trần liền phát hiện một tòa tương đối hoàn chỉnh cung điện dùng hỗn loạn lực lượng pháp tắc bao khỏa toàn thần hàn trần coi chừng tránh đi một chút khí tức cực kỳ khủng bố dị thú tại hát cám trong phế thích h ớ n phía mục đích của cướp bất quá nửa giờ hàn trần liền đã tới ngoài cung điện đây hai con người nổi lên trong bắt kimang cho dù là đen kị không ánh sáng hoàn、cảnh. hàn trần vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng tòa cung điện kia trừ đỉnh điện có chút tổn hại bên ngoài địa phương khác hoàn hảo không chút tổn hại mặc dù không có từ cung điện kia cảm giác được nửa phần khí tức nguy hiểm nhưng hàn trần phát giác được tại toàn bộ phế tích tàn phá bừa bãi dị thú ở chỗ này lại giống như là mai danh nhận tích một dạng một đầu cũng không nhìn thấy bên trong nhất định có đ ồ vật nguy hiểm nào đó hàn trần hai mắt ngưng tụ thoáng suy tư một chút liền kiên quyết hướng phía đại điện tới gần không có vũ trụ có thể bổ sung tình hữu giới tiếp tục hư tốn thời gian cũng hội không có bất kỳ trợ giút nào mà lại hắn liên tiếp sáu ngày bảo tồn thực、lực. không phải là vì tại thời khắc mấu chốt hữu lực có thể dùng nỗi lòng phun trào ở giữa hàn trần đã đứng ở đại điện trước cửa hít sâu một hơi đến màu đen khưa cơn xoáy lực lượng phát tắc cấp tốc bao trùm toàn thân lập tức nô ra đại thủ chậm rãi đẩy ra cửa điện ẩm ẩm cửa điện nặng nề đẩy ra lúc phát ra long long m a n h minh chỉ trong nháy mắt một loại bị người dùng nguyên thần quét cướp mà qua băng lãnh xúc cảm từ lòng bản chân cướp đến đỉnh đầu hàn trần toàn thân lông tơ giống như như giật điện dựng lên kể cả ra đầu không chút do dự hàn trần bàn chân hung hăng dẫm mạnh cửa điện liền muốn đường cũ trở về nhưng hắn rõ ràng là bắn ngược trở ra các loại đứng bước góp chân thời điểm người đã đứng ở đ e n kịp trong đại điện tại trên đại điện ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh đ e n kịp đầu đội s ư ở n g châu chiến khôi màu đen hai mắt tinh hồng như máu tản ra gần hai chấm ba sinh mệnh năng cấp khí tước đại thủ nắm chặt một thanh hắc kích lớn mật tự tiện xông vào hư ảnh điện nói đi s ư ở n g châu chiến khôi nam tay cầm hắc kích đứng dậy h ư ớ n g phía hàn trần chỗ thân vị cách không nện xuống v anh hàng trần trợt cảm thấy quanh thân hư không từ bốn vương tám hướng tuân ra mà đến muốn đem hắn trực tiếp trên bể lan hàng trần cầm thét một tiếng lấy khư cơn xoáy vòng xoáy xoắn ố ỗ quyền xuất thủ đem chung quanh t u â n ra mà đến hư không một quyền nệ n đến đ ỉ n h trệ xuống tới theo sát lấy quyền thứ hai đem trồng chất mà đến hư không nệ n đến xoay chầm chầm đứng lên t c h tạch tạch! c ử a điện tràn đầy hư không thay đổi thanh â m tựa như to lớn băng nổi đứt gãy không đợi hàn trần ném ra quyền thứ ba trên đại điện sừng châu chiến khôi nam tử liền tay cầm h ắ t kích nhảy xuống chết kích đầu bang xuống, chỗ mang theo hư không lực lượng phát tắc é o theo toàn bộ đại điện hư không như là đất đá trôi giống như hướng phía hàn trần bao phủ xuống cảm nhận được này trước nay chưa có áp lực hàn trần hung hăng cản hắn r ă n g đồng thời thôi phát dựng lòng pháp thì chi lực song quyền nhanh như tàn ảnh trong nháy mắt ném ra một trăm đạo h ỏ a d i ễ m vòng xoáy xoắn ố p quyền thế vơ anh trong toàn bộ đại điện hư không trong nháy mắt hóa thành h ỏ a d i ễ m vòng xoáy xoắn ố p sương châu chiến khôi nam tự hiển nhiên đã nhận ra đại thế lôi cuốn nhưng hắn không có sợ hãi chút nào tay cầm hắc kích hướng phía dưới chân hư không hung hăng một đập đông hắc kích nắm cán phía dưới đẩy ra từng vòng từng vòng q u dị vợn sóng màu đen những vợn sóng màu đen này cấp tóc q u ế t trường phàm là cùng tiếp xúc hư không trong nháy mắt h ư ơ n kết nguyên bản đã chính thức khởi thế hư không hỏa d i ễ m vòng xoáy xoắn úp cũng bị những gợn sóng màu đen này ngưng kết mắt thấy gợn sóng màu đen hướng phía tới mình hàng trần cảm thấy phát l ạ n h vận dụng hỗn loạn lực lượng phát tắc m u ố n b ậ t b ẹ o gợn sóng màu đen mang tới ảnh hưởng nhưng chỉ trong nháy mắt cả người hắn liền đứng im ngay tại chỗ không thể động đậy nhưng sừng châu mũ giáp nam t ử không chút nào không nhận đứng im không gian ảnh hưởng thân hình thoát một cái cướp đến hàng trần trước người đại thủ nằm ngang h ấ p kích hướng phía h à n trần mặt tầm vang đệ xuống nhưng vào lúc này ba viên thông thầu óng ánh hạt châu đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại sừng châu m hàng t r ầ n chỗ hư không mặc dù là đ ứ n g im nhưng sừng châu mũ giáp nam t ử chỗ hư không cũng không phải là đ ứ n g im vẫn như cũ có thể dẫn bạo n h ậ t hoạch hỏa diễm bạo châu vây anh giống kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện ba con hỏa lòng từ trong biển lửa bay lên kinh khủng bạo tạ quy năng đem sừng châu mũ giáp nam t ử chấn động đến một đường bay ngược trở ra toàn thân đều dấy lên hỏa diễm đứng im không gian buông lỏng hàng trần hung hăng phát lực phá vỡ đứng im g i a n cầm không nói hai lời hướng phía trước người hư không lần nữa ra quyền dầm dầm, dầm. hỏa diễm xoán đỗ quyền quang không ngừng ra tốc vòng xoáy hư không đại thế lôi cuốn phía dưới. cái kia sừng châu mũ giáp nam tử mới vừa vặn đứng b ư ớ c góc chân cả người liền bị vòng xoáy hư không lôi kéo muốn hóa thành dài mảnh hư ảnh bị trung tâm vòng xoáy thốt vệ vâng không chút do dự sừng châu mũ giáp nam lần nữa dùng hắc kích báng kích trùng điệp đảo hướng hư không vận sóng màu đen lần nữa k h u y ế t tán ra đến hàng chân thấy thế chẳng những không có lui lại né tránh ngược lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng h ạ n đạo tiêu hao cực kỳ khủng bố dầm dầm dầm tại điên cũng như vậy thế công bên dưới hư không hỏa diễm vòng xoáy xoán ốc càng lúc càng nhanh thậm c h í đã bắt đầu bắt bắn bèo có lực l ư ợ n g p sáu trăm sáu mươi sáu khế lần ước hợp tác chương t trô đến hư sáu trăm sáu mươi sáu khế ước hợp tác mặc dù hư không hỏa d i ễ m vòng xoáy xoắn ố c đã hoàn toàn khởi thế nhưng vợn sóng màu đen như cũng mạnh hơn một bậc đem toàn bộ xoay tròn vòng xoáy hỏa diễn hư không đông kết chỉ là lần này đông kết bất quá duy trì ngắn ngủi một cái trước mắt đứng im l ự c liền bị tuyển qua đại thế đánh b ỡ s ư ơ n g châu mũ giáp nam tử đúng lúc c ư ớ p đến hàn trần trước người muốn thống hạ sát thủ hắc kích kích đầu mang theo bọc lấy kinh khủng hư không lực lượng phát tắc cơ hồ c ư ớ p đến hàn trần đỉnh đầu lọt cóc nhưng đứng im l ự c trong nháy mắt sau khi phá diệt cả người hắn liền bị vòng xoáy xoắn ốc đại thế lôi cuốn nửa người d ư ớ i trực tiếp hóa thành d à i mảnh hư ảnh muốn theo tuyển qua đại thế trong chăn điểm t h u ậ vệ không nam tử phát ra gà khét thôi phát hư không lực lượng phát tắc muốn cực lực chống cự xoắn ốc đại thế b ư ớ vào nhưng cuối cùng vẫn hóa thành gia theo vòng xoay xoắn ố c đại thế hướng phía xoắn ố c trung tâm chỗ s â u nhất lao đi chi chi chi bất quá hắn trong tay trôi kia hắc kích lại bởi vì bản thân có hư không p h á p tắc đủ cường hành quả thực là cắm ở khư cơn xoáy điểm đen phía trước hàn trần trong lòng vui mừng như vậy bỏ dở khư cơn xoáy lực lượng phát tắc theo xoay tròn hư không chậm rãi khôi phục trôi kia kẹt tại khư cơn xoáy điểm đen hắc kích tùy theo rơi xuống đất hàn trần một cái lắc mình tiến lên đem hắc kích bỏ vào trong túi vừa mới tiếp xúc đến hắc kích hắc kích nội bộ liền truyền lại ra một loại nặng nề g h giống như núi hư không pháp tắc cảm nhận tiện tay vung lên liền có thể thu hút c h u n g quanh hư không hình thành hồng thế bao phủ l u y h n h â n nhưng càng kinh khủng hay là cái k i a quỷ dị gợn sóng màu đen đem hết t h ể đ ứ n g i m tới tay một kiện c ự c phẩm pháp khí hưng ơ phấn cũng không có duy trì quá lâu dù sao vì đánh bại sừng châu mũ giáp nam tử trong cơ thể hắn võ thánh hạch tâm chỉ còn lại có một phần mười không đến năng lượng trên cơ bản thuộc về gần chết chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể cầu nguyện nơi này có thể có một tia đi ra manh mối hàn trấn nô ra đại thủ khép bộ đằng sau tiện tay ném một cái một đầu hỏa long trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện chiếu sáng tất cả n g õ ngách hàn trần một chút liền nhìn thấy trong điện trên vách tường điều khắc có đồ án liền đến gần xem xét phía trên đồ án cũng không phải là phổ thông hoa văn để mà trang trí mà là ghi chép tông môn này lịch sử thái hư tông hàn trần mặc dù thấy rõ trên bích họa bày biện ra tới đồ vật nhưng đối với thái hư tông không có giải căn bản không biết những vật này đối với tìm kiếm lối ra có gì trợ giúp lại tại lúc này hắn sát mặt có chút chầm xuống ánh mắt sắc bén nhìn về hướng cửa đại điện xem ra là ta quá coi thường ngươi nam cung diệu ngọc thanh â m tại cửa ra vào vang、lên. đằng sau một cánh tay ngọc không có dấu hiệu nào xuất hiện sau đó giống như là xốc lên một t ầ n g ẫ n thân ý để giống như cả người từ trên xuống dưới xuất hiện tại đại điện trước cửa hàng chân không chút nào che giấu sát ý của mình đem hát kích gánh tại đầu vai ngươi đây là chính mình muốn chết tới nam cung diệu ngọc lúc trước một trận bạo lực c h u y ể n vận hấp dẫn đại lượng dị thú vây công còn tưởng rằng cái này của ngạo nam cung g i a thiên tri tiêu nữ đã sớm một mệnh ô hô không nghĩ tới không chỉ có sống t i ế t được còn truy tung đến chính mình ta là tới tìm ngơi ư hợp tác một người lực lượng so ra kém hai người lực lượng chúng ta hợp tác có lẽ có một chút hy vọng sống nam cung diệu ngọc vẫn như c ũ duy trì cuồng ngạo bản sắc lạnh giọng đề nghị loại lời này làm sao từ trong miệng của ngươi nói ra được thật là khiến người ta có chút không dám tin tưởng hàn trần châm chọc nhìn xem nam cung diệu ngọc ngươi nam cung diệu ngọc gương mặt xinh đẹp một buồn b ự c sau đó nhanh chóng bình phục lại hơi hạ thấp một chút tư thái trong tay của ta có linh năng tinh thạch có thể giúp ngươi bổ sung tiêu h g a o thái hư t ô n g sự tỉnh ta cũng ít nhiều biết được một chút mà lại ta còn biết lối ra ở đâu hàn trần khỏe miệm một phát lộ ra răng chẳng l ề u đến ánh mắt hiện lộ ra không chút nào che giấu áp ý đến ngươi nói ngươi có linh năng tinh thạch có thể bổ sung tiêu hao ân nam cung diệu ngọc đột nhiên không rét mà run ngọc thủ hướng phía hư không nhẹ nhàng vô một cái cầm liệt diễm trường cùng cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m hàn t r ầ n không nói đến ngươi có thể hay không cướp đi tinh thạch coi như thật có thể ta tình nguyện hủy đi tất cả tinh thạch cũng hội không để ngươi đạt được chuyện lúc trước là ta không tốt nhưng hiện nay loại cục diện này chỉ có chung sức hợp tác mới có thể ra đi chỉ cần ngươi nguyện ý ta tuyệt hội không bởi vì lúc trước sự tỉnh ghi h ằ n ngươi nói đi nam cung diệu ngọc từ trong nạp giới lấy ra một viên tựa như bạch thủy tinh giống như tinh thạch ném cho hàn trận đây là thành ý của ta hàn g trần tiếp nhận bạch thủy tinh lập tức cảm nhận được trong đó tinh thuần vũ trụ có thể hắn nhìn t h o á n g qua nam cung diệu ngọc cái này nam cung gia bạo ngược thiên kiêu nữ s á t thực ngoài dự liệu còn tưởng rằng cho dù chết gia hỏa này hội không túi đầu nhận sai không nghĩ tới ở trong tình hình này lại có thể nhanh chóng nhận rõ hiện thực chủ động tìm kiếm hợp tác đương nhiên cũng không nhất định là hợp tác có lẽ chỉ là lợi dụng thái hư tông biết bao nhiêu? nghe được hàn trần đặt câu hỏi nam cung diệu ngọc nhẹ nhàng thở ra cái này cơ bản xem như đáp ứng hợp tác thái hư tông là một vạn năm trước siêu cấp đạo đình thái hư lão tổ càng là một vị vũ trụ vương nghe đồn thái hư tông kiến tạo tại hư không tầng sâu có thể trực tiếp quan sát hư không p h á p tắc chân hình bởi vậy thái hư tông đệ tử cực kỳ am hiểu hư không p h á p tắc vận dụng nhưng thái hư tông bởi vì thực lực quá cường hãn đã dẫn phát mặt khác đạo đ ỉ n h kiếm kỵ sợ sệt bị thái hư tông chiếm đoạt cho nên bí mật cùng hắc ma giáo đ ặ t thành hợp tác nhiều mặt liên thủ đánh chết thái hư lão tổ mà thái hư tông dựa vào thái hư lão tổ lực lượng phát tắc biến mất tại hư không tầng sâu bên trong thái hư lão tổ vất l ạ thái hư tông cũng ham sâu hư không tầng sâu bên trong nơi này dị thú hẳn là bởi vì lúc trước đại chiến bị các loại p h á p tắc lực lượng ảnh hưởng mới vặn bẹo dị biến mặc dù không có vũ trụ có thể duy trì nhưng nơi này tồn tại đại lượng không cái chết thì chi lực cho nên một mực tồn tại đến nay ám hại người của ta khẳng định là sợ s ẽ t r ự c tiếp giết chết ta hội bị ảnh lưu niệm phát hiện cho nên mới dùng thủ đoạn nào đó hoặc là pháp khí đem ta chuyển giao đến nơi đây hàn t r â n hỏi lại người biết lối ra nam cung diệu ngọc toàn bộ đ ỡ ra ta tu luyện thần hoàng phát tắc là chữ trụ cấp cao phẩm phát tắc trong đó chứa sinh tử niết bản phát tắc cho nên đối với chết máy cùng sinh cơ có cực mạnh cảm rất lực ngươi phát hiện sinh cơ chỗ hàng trần lập tức bắt lấy trọng điểm nam cung diệu ngọc gật đầu nhưng này chỗ mạnh mẽ sinh cơ đồng dạng là to lớn chết máy chỉ có chết bên trong cầu sinh mới có thể chạy ra nơi này đang khi nói chuyện hàng trần đã đem linh năng trong tinh thạch lực lượng triệt để hấp thu sạch nội trong đó bên trong đã lại không linh quang chỉ còn lại có một mảnh cho t à n hắn năm ngón tay phát lực đem linh năng tinh thạch tan thành phân mạng đằng đằng sát khí nhìn về phía nam cung diệu ngọc tại trong hợp tác như có phản bội đâu cái này đơn giản ta chỗ này có khế ước chân linh phủ chúng ta song phương đều cầm một tấm nắm tay phát t hệ vĩnh viễn không phản bội đối phương nam cung diệu ngọc tế ra hai tấm linh quang trong mắt lá bửa hàn g trần quang là nhìn thoáng qua liền từ từ nơi sâu xa cảm nhận được một loại tuyệt đối khế ước l ự ợ c ớ c thúc có thể nghĩ một khi thiêu đốt lá bửa phát t hệ khả năng phát huy ra càng lớn l ự ợ c ớ c thúc chương 667, nô bục chương 667, nô bục khế ước chân linh phủ l ờ i thế pháp tắc cơ bản ứng dụng một khi trải qua khế ước chân linh phủ phát t hệ vi phạm trong l ờ i thể cho liền nhận lợi thế phát tắc phản hệ lại loại phản hệ này cũng không phải là báo ứng tại trên t h c thể mà là nguyên thần người vi phạm hội sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt bối đức cảm giác tại loại này bối đức cảm giác ảnh hưởng dưới người vi phạm hội đối với các loại p h á p tắc cảm giác lực hội trở nên càng ngày càng trị đội cuối cùng thậm chí không cách nào kích phát lực lượng p h á p tắc võ đạo triệt để và tuyệt mặc dù có rất nhiều chỗ tốt nhưng khế ước chân linh phủ tỷ lệ sử dụng vẫn là tương đối t h ư a thớt một là bởi vì giá thành đắt đỏ hai là dễ dàng trộn lẫn mặt khác p h á p tắc cải biến khế ước chân linh phủ nguyên bản t h u tính t h như một chút khế ước chân linh phủ nguyên bản thuộc t í n thì như một chút tác, một phương không biết rõ tình hình tình hướng dưới một khi lá bụa t i ê u đốt lực lượng phát tắc liền bắt đầu có hiệu、lực. một phương liền hội tại không biết chút nào tình huống dưới trở thành đối phương nô lệ cùng loại lừa gạt hợp đồng một khi ký danh tự hợp đồng liền có pháp luật hiệu quả tương đương với khế ước pháp tắc có hiệu lực n à n g cung diệu ngọc trong tay khế ước chân linh phủ chính là loại này so với đánh giết hàn trần bây giờ tình huống nàng càng cần hơn hàn trần phần này chiến l ự c mà lại nàng còn phải xem lấy hàn trần ở trước mặt mình hai đầu gối quỳ xuống thành tính liếm lắp chân mình chỉ d á n g vẻ thuần phục liệt mã ác buộc loại thành cựu này cảm giác tràn đầy sự tình làm bao nhiêu kiện nàng đều làm không biết m ệ n khế ước chân linh phủ hàn trần lông mày đưa lên hai mắt sâu kín nhìn xem nam cung diệu ngọc con mắt không sai chỉ cần ký khế khế ước chân linh phụ có lời thể pháp tắc làm ước thuốc ai dám phản bội minh ước nguyên thần vĩnh thế bị long đong nam cung diệu ngọc đôi mắt sáng ấy nhuận không có chút nào lừa gạt dáng vẻ hàng trần nhìn xem nam cung diệu ngọc chân thành con ngươi nết miệng cười một tiếng tại ta trên hành tinh mẹ có câu chuyện xưa nói thế nào nam cung diệu ngọc gương mặt xinh đẹp ngạc nhiên hàng trần lộ ra răng trắng hế ức thanh sơn dễ đổi bản tính có rời ân nam cung diệu ngọc không hiểu ý nghĩa một giây sau đen nhánh tỏa sáng trường kích liền dẫn trầm thấp tiếng do h mang theo khỏa t r ù n g quanh hư không hình thành không gian dòng lũ hướng phía nam cung diệu ngọc đầu nhỏ c o n hung hăng đánh xuống nam cung diệu ngọc gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt tái n h ậ n đáy mắt tràn đầy h o à n g sợ cùng tức giận bên ngoài thân đ ỗ n g nhiên b ộ t phát vàng nóng ánh qua n mang một cánh tay ngọc nắm chặt liệt d i ễ m trường cùng c o n g lưng một cánh tay ngọc kéo dây cùng thần hoàng lực lượng pháp tắc cấp tốc ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ thần hoàng nóng bỏng u y năng thần quang trong nháy mắt chiếu sáng t r ù n g quanh hư không đen kịp đi và anh cỡ nhỏ thần hoàng bắn ra cùng n h á nhánh tỏa sáng k í c đầu cùng quần quận hư không dòng lũ chạm cỡ nhỏ thần hoàng nghiêm trọng biến hình cuối cùng trực tiếp nổ thành một đoàn kim mang bay ra hàng trần tay cầm hư không t r ư ờ n g kích quay người trồng thế không cho nam cung diệu ngọc lần thứ hai kéo cung cơ hội trong tay trường kích liền lần nữa mang theo k h ỏ a bốn bề c u ầ n c u ộ n hư không hướng phía nam cung diệu ngọc ngược đập tới vừa mới một kích nam cung diệu ngọc còn không có thong thả lại sức nhìn thấy hàn g trần lần nữa hoành nện mà đến hắc kích gương mặt xinh đẹp chấm nhuận tay cầm trường c u n g hướng về phía trước hung hăng lắp một cái、Kết. liệt diễm trưởng cung hóa thành một thanh liệt diễm đ o n đao đón nhận hắc kích và anh nam cung diệu ngọc chỉ cảm thấy nện ở trên th mà là quần c u ộ n dòng lũ thế không thể đỡ nàng hổ khẩu trong nháy mắt x é rách liệt diễm đoàn đao trực tiếp bị n ệ n đến t u ộ t tay mà bay không được da hỏa này trong tay hắc k í c h quả thực khủng bố đến tránh né mũi nhọn bàn bạc kỹ hơn nàng cung diệu ngọc lông mày nhỏ nhắn cao lại sau lưng bỗng nhiên ngưng kết ra một đôi thần hoàng cánh chính đến cổ đại thần vũ trụ thú p h á p tắc là dung hợp nhiều loại p h á p tắc cao vị p h á p tắc thì như thần hoàng p h á p tắc bên trong liền có thần nhanh phát tắc đối ứng thần hoàng dương cánh ngao du vũ trụ còn có sĩ、si、diễm phát tắc đối ứng thần hoàng h ò diễm chỉ có phát tắc sinh tử đối ứng thần hoàng niết bàn luân h nam cung diệu ngọc kích phát thần hoàng cánh chim hỏa diễm cự xí hung hăng gỗ bố, bốn bể hư không đột nhiên bắt đầu mơ hồ đây là tốc độ trong nháy mắt đạt tới cực hạ n biểu hiện có thể một giây sau một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng màu đen đ ố n g nhiên khuyết tán mà đến một khi tiếp xúc nam cung diệu ngọc quanh thân vị trí hư không liền đ ố n g nhiên đông kết nam cung diệu ngọc cả người cứng tại nguyên đ ị a hỏa diễm cự xí còn duy trì lấy đánh ra động tác thậm chí bởi vì trong nháy mắt tốc độ quá nhanh thân hình vẫn còn mơ hồ trạng thái nam cung diệu ngọc người vẫn còn mậm bức trạc thái hư không trường kích tựa như dị thú sắc bén răng nanh có lao tổ tự tay b ả y ra hư không bình t h ư ớ n g kết giới ngươi có thể làm khó dễ được ta sợ hai cực độ cùng phẫn nộ ngược lại kích phát nam cung diệu ngọc phản nghịch cùng cuồng ngạo nàng khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích đến có năng lực ngươi g i ế t ta à? vâng sau một khắc trường kích màu đen kích đầu hung hăng đập vào nam cung diệu ngọc quanh thân hư không bình t h ư ớ n g trên kết giới hai loại đồng nguyên lực lượng pháp tắc cũng không có xuất hiện kịch liệt đối kháng mà là trường kích màu đen kích đầu giống như cắt vào bánh ngọt bên trong bơ đao giống như dễ như chở bàn tay liền phá trừ nam cung diệu ngọc quanh thân hư không bình chướng kết giới tựa như một đầu giữ tận dị thú giống như hung hăng rơi vào nam cung diệu ngọc đỉnh đầu toàn bộ hình ảnh tựa như là dùng một cái răng sói gậy sắt đem cả chua hung hăng đạp nát giống như nam cung diệu ngọc đôi mắt đẹp trở lên người trực tiếp bạo thành một mảnh c ạ n máu thần hoàng lực lượng pháp tắc điên cuồng t i ế t ra ngoài bất quá tử vong vẹn vẹn một cái trước mắt bạo thành cặn máu nam cung diệu ngọc tựa như là quay lại gây dựng lại giống như tất cả cặn máu một lần nữa tổ hợp lần nữa tạo thành nam cung diệu ngọc hàng trần lông mày đẻ ép không nói hai lời liền lần nữa g i lên trực kích không cần không cần không cần ta sai rồi ta sai rồi trải qua một lần sau khi chết nam cung diệu ngọc sợ đến c ự c hạn thời khắc sinh tử có đại khủng bố thống chi là tử vong chân chính trong nháy mắt đó hư vô không có người muốn trải nghiệm lần thứ hai tại trường kích đập xuống trước đó nam cung diệu ngọc liền quỷ xuống thân thể mềm mại run rẩy như run rẩy bình thường và anh hàng trần m ặ t không biểu tình đem quỷ xuống nam cung diệu ngọc lần nữa nệ bạo bất quá bạo thành bã vụ nam cung diệu ngọc lại lấy quay lại dáng vẻ lần nữa niết b à n chủng sinh h i ệ n nhiên ông tổ nhà họ nam cung tại nam cung diệu ngọc trên thân đã hạ đại công phu đừng có dết ta ta sai rồi ta sai rồi văn cầu ngươi đừng có dết ta lần nữa trùng sinh nam cung diệu ngọc một đường bị bỏ ôm lấy hàn trần đuổi chó v ề y đ ô i mừng chủ thậm chí vì cầu được hàn trần thông cảm chủ động đem trong nạp giới tất cả mọi thứ toàn bộ tế ra nhất là chỉ còn lại một viên linh năng tinh thạch khế ước này chân linh phủ nhưng thật ra là chủ tớ ký khế ước phủ ta hiện tại liền có thể đốt phủ n h ậ n chủ không cần hàn trần nhiều lời nam cung diệu ngọc lập tức cầm lấy một tấm lá bửa ủy gối hàn trần trước người đốt phủ phát hiện ta nam cung diệu ngọc ca nguyện trở thành hàn trần nô bục một đợi một thế vĩnh viễn không phản bội lá bửa thiếu đốt khế ước có hiệu lực từ nơi sâu xa một loại khó mà diễn tả bằng lời khế ước liên hệ tại hàn trần trong lòng phát lên sau đó đại lượng không thuộc về mình ký ức cùng cảm xúc thậm chí là tâm lý hoạt động một mạch l ư ớ t vào hàn trần náo hải khế ước nô b ộ c một khi ký kết có hiệu lực tại chủ nhân trước mặt nô b ộ c liền không có nửa điểm tư ẩn cùng tôn nghiêm hàn trần tiêu hóa loại cảm giác này sau có chút bông xuống ánh mắt nhìn về phía quỳ gối trước người nam cung diệu ngọc nam cung diệu ngọc nâng lên một tấm gương mặt xinh đẹp cố gắng lộ g a định mọi khuôn mặt tươi cười hàn trần mặt không biểu tình một cước đem nam cung diệu ngọc đá văng ra Buồn nam cung diệu ngọc đau nhức ngâm một tiếng bay lăn mấy mét có thể dù là gặp như vậy đối đãi vẫn như cũ quỷ bỏ mà đến dập đầu nhận lầm có lỗi với chủ nhân diệu ngọc sai diệu ngọc sai chương sáu trăm sáu mươi tám phát tác phân ra chương sáu trăm sáu mươi tám phát tác phân ra khế ước nô bục nói là khế ước nô lệ càng thêm phù hợp dù sao thể xác tinh thần hoàn toàn thân phục không có nửa điểm tư ẩn tôn nghiêm hoàn toàn biến thành người khác nô lệ cùng đồ chơi lại thêm hai lần tử vong thống khổ cùng hư vô làm cho nam cung diệu ngọc thân là nam cung gia thiên kim tôn nghiêm triệt để sụp đổ tại đối với tử vong to lớn sợ hãi c ù n g khế ước nô bộc lực ướt thuốc bên dưới nàng đối với hàn trần chỉ còn lại trung thành e ngại t í n h yêu cảm xúc hàn trần cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được nam cung diệu ngọc thái độ đối với chính mình rất khó tưởng tượng sợ hãi tử vong hội đối với một người cải biến khổng lồ như thế đây khả năng cùng nam cung diệu ngọc từ xuất sinh về sau liền thể hiện ra phi phạm thiền phú tu luyện lại thêm lão tổ ân sủng cho nên từ trước đến nay đều là xuôi gió xuôi nước chưa bao giờ có chân chính ngăn trở lại càng không cần phải nói đứng trước tử vong chưa bao giờ đứng trước khống ă n đột nhiên gặp phải tử vong đả kích cùng thực lực tuyệt đối nghiên ép sau tâm trí sinh ra khó có thể tưởng tượng vặn vẹo cùng biến hóa thật đáng buồn ra hỏa h à n trần đem một viên cuối cùng linh năng tinh thạch lực lượng hoàn toàn hấp thu sạch h ộ i sau nhàn nhạt liếc qua đứng tại cách đó không xa nam cung diệu ngọc nam cung diệu ngọc lập tức khẩn trương lên con ngươi không ngừng c h ấ p động làm xong tùy thời đáp lại hàn trần mệnh lệnh dự định lúc này thiếu nữ lại không có lần đầu gặp mặt t i ê u căng ứng lạnh khẩn trương thấp thỏm trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghiêm túc nhìn nam cung diệu ngọc cũng coi là một người linh động diệu nhân đường cong là lớp đáng yêu hiện thị rõ thiếu nữ thanh xuân cùng tiệu nội vũ quan nhan chỉ ô lai tẩn tẩn nhìn ra được lưu mỹ tuyết đặc thù mỹ lại tinh khiết lại muốn đại khái nói chính là loại này nhất là trước đó cùng hoa tỷ bội cộng đồng nghiên cứu sâu sinh mệnh pháp tắc chân lý sau cũng không có đạt được thỏa mãn hàn trần cơ hội là khó mà tự kiểm chế sản sinh một chút suy nghĩ khác đương nhiên dưới tình huống bình thường hàn trần cũng hội không đối với một nữ nhân sinh ra xúc động cùng ý nghĩ nhưng nếu như là một cái lúc trước muốn bắn giết hắn hơn nữa còn muốn giả ý hợp tác tiếp theo để hắn trở thành nô bột nữ nhân sinh ra trả thù xúc động liền rất bình thường Cảm nàng h h ậ n được t hai gò má đỏ bừng dùng ánh nhuận đôi mắt đẹp nên tiếp hàn trần ánh mắt lửa nóng ông thanh dun dày nói nếu như chủ nhân nếu mà mớn rượu ngọc có thể nhưng lão tổ mười phần để ý rượu ngọc chính tiết sợ cho chủ nhân hội bị lao tổ phát hiện tiếp theo liên lụy chủ nhân hàng trần nhữ mày mười phần để ý ngươi chính tiết nam cung rượu ngọc trả lời mặc dù lao tổ chưa bao giờ nói rõ nhưng ta có thể đoán ra một chút phượng hoàng chính là t ư ợ n g cổ thần vũ trụ thú phượng l à đ ự c dương hoàng là cái âm phượng hoàng pháp t á c hợp luyện đồng tu mới có thể thành tựu chính quả ta đoán lao tổ là muốn đợi đến ta đạt tới cùng hắn một dạng cảnh giới lại s o n g tu đột phá bá chủ cảnh thành tựu vũ trụ vương hàn trấn nghe rõ sau không khỏi nhữ mày ông tổ nhà họ nam cung nói cho cùng ngươi cũng là hắn hậu duệ huyết mạch nam cung diệu ngọc giải thích lao tổ tuổi tác đã vượt qua hơn bốn nghìn tuổi đồng nguyên huyết mạch sớm đã pha loãn vô số thay mặt loại chuyện này tại vũ trụ trong đại tộc cũng không hiềm thấy như lão tổ phát hiện được ta chính t i ế t bị chủ nhân lấy đi chắc c h ắ nhưng ộ i đối với lợi. đ chủ nhân bất ơ nhiên, nếu như chuyện ủ nhân không q a n t h này n này sau này hay nói ngươi cảm giác được cửa ra vào ở đâu dẫn đường hàng trần lệnh dọn phân phó xin chủ nhân cùng diệu ngọc cùng nhau phụ thêm bóng ma áo có nó che lấp khí tức những dị thú kia liền hội không phát hiện chúng ta nam cung d i ệ u ngọc đề nghị bóng ma áo h à n trần sờ nhẹ giữa ngón tay vốn nên đ è o tại nam cung d i ệ u ngọc trên ngón tay nạp d ư ớ i từ đó tế ra một kiện trạng thái hơi mở áo khoác nó xúc cảm dày đặc giống như là một loại nào đó dị thú da thuộc trong đó du tẩu nồng đậm âm ảnh pháp thì chi lực h à n trần đem áo khoác khoác lên người khí tức cùng thân hình trong nháy mắt biến mất chỉ còn lại còn không có tiến vào áo choàng che chắn dưới đầu đồ tốt vào đi h à n trần nâng lên một bên áo choàng nam cung rượu ngọc khéo léo chui vào h à n trần trong ngực h à n trần một thanh nắm ở nam cung rượu ngọc kéo ở tại chỉ dẫn bên dưới cấp tốc hướng phía cái gọi là lối r a lao đi đại khái hao tốn một cái về sau này g trong lúc đó tránh đi vô số dị thú hai người mới tính đã tới cái gọi là lối r a đó là một cái c ự đại bồn u địa tại bồn u địa trung ương nhất có một cái như là x o ắ n ốc mũi khoan giống như không ngừng rào chuyển vết nước hư không đúng là lối r a hàng chân tận mắt chứng kiến sau tin chắc nói không phải là bởi vì vết nước hư không bản thân tồn tại mà là hắn cảm nhận được vết nước hư không nội bộ tản ra mà đến vũ trụ có thể mặc dù rất yếu đất nhưng ở nơi này không có vũ trụ có thể vũ trụ sa mạc trên phế tích đã coi như là tuyển nhãn giống như tồn tại cái này vết nước hư không nhất định kết nối lấy ngoại bộ vũ trụ không phải vậy không có vũ trụ có thể chạy vào nhưng trừ vết nước hư không bên ngoài phía dưới bồn địa còn đóng giữ lấy mười đầu tản ra bá chủ cảnh khí tước dị thú hữu hình giống như hình người nô công thân thể hẹp dài mọc ra vô số hai tay cánh tay có toàn thân mọc đầy vết sắc gai nhọn giống như là sâu g i ò m giống như cự trùng còn có nói không ra giống như là cái gì nhưng thể nội tản ra kinh khủng pháp tắc khí tước những bá chủ này cảnh khí tước dị thú tất cả đều chiếm cứ tại vết n ư ớ hư không p ụ cận tham lam hấp thu vết n ư ớ tản ra vũ trụ có thể một chút cấp thấp dị thú muốn tiếp cận hấp thu vũ trụ có thể lập tức liền hội bị những bá chủ này cảnh dị thú trực tiếp lướt mất nhất là cái kia trăm mét bao dài hình người ngô công bàn tay có thể kéo dài vô hạn đại thủ mang theo thuần túy hắc á m lực lượng tử vong phàm la bị nó bàn tay chạm đến cấp thấp dị thú liền hội khoảnh khắc chết hóa thành một bộ băng lánh đen kịp thi thể thậm chí hàn trần người khoác bóng ma áo tiếp cận đến khoảng cách nhất định sau lập tức liền hội bị cái này hình người ngô công cho phát giác được phiền phức hàn trần khảo nghiệm đại khái khoảng cách sau một lần nữa lui về an toàn p h ạ i như xoắn ốc tối say thịt giống như chuyển động vết nứt hư không có thể dựa vào hư không trường kích đình trệ tiếp theo sáng tạo ra một chút hy vọng sống nhưng như thế nào ngăn cản những bá chủ này cảnh dị thú công kích mới là mấu chốt tt lại tại hàn trần nhữ mày suy nghĩ thời khắc một đầu phát rác được khí tức lạ lẫm huyết sắc trường xà phun màu đỏ lưỡi rắn bỏ tới hàn u h trần n ô ra một sợi h ỏ a diễm phi t r ầ m chính giữa huyết sắc trường xà đầu huyết sắc trường xà đầu rắn trong nháy mắt nổ tung thi thể không đầu xong xoài trên mặt đất chặt đầu chỗ b ư ớ lên nóng hồi khói trắng một cỗ hiện da g e n xoắn ốc kết cấu huyết sắc phát tắc từ thân rắn phân、ra. cơ hồ bản năng hàn trần võ thánh trong trung tâm kình thiên cự thụ ấu thụ tản mát ra một loại mãnh liệt nhu cầu cảm giác chương 669, t r ù n g t hai chương 669, t r ù n g t hai chi ngón tay sờ nhẹ huyết sắc xoắn ốc kết cấu p h á p tắc bản chất cơ hồ trong khoảnh khắc cái t i a huyết sắc p h á p tắc liền bị hàn trần thể nội võ thánh hạch tâm h ú t vào du nhập g n kình thiên cự thụ tựa hồ là đạt được cực lớn tiếp tế kình thiên cự thụ phản hồi ra khỏe mạnh t r ư ờ n g thành cảm giác đến hàn trần nô ra đại thủ thôi phát hôn loạn lực lượng phát tắc quả nhiên ở trong đó thấy được một t i ê huyết sắc ánh sáng nhạc không chỉ có có thể niêm hợp không cùng chủng loại p h á p tắc hôn l o ạ n p h á p tắc còn có thể dung hợp không cùng chủng loại p h á p tắc đến tăng cường chính mình rất biến thái dù sao mặt khác p h á p tắc muốn mạnh lên chỉ có thể dựa vào hấp thu mặt khác đồng loại p h á p tắc hoặc là hấp thu tinh hoạch loại này bạn dùng p h á p tắc lực lượng mới có thể mạnh lên mà hôn l o ạ n p h á p tắc vậy mà có thể không nhìn những chủng loại khác p h á p tắc cường hóa bản thân kể từ đó lời nói h à n c h ấ n nước g mắt nhìn về hướng nơi xa đen kịp rộng lớn phế tích trong lòng hiện lên một tia cùng hỉ nơi này vô số dị thú chẳng phải là đều có thể làm hôn luận phát tắc tốt bổ nhưng còn có cái vấn đề không có vũ trụ có thể liền không cách nào bổ sung nhục thể năng lượng tiêu hao không có nhục thể năng lượng liền không cách nào kích phát p h á p tắc năng lượng trừ phi có thể tiếp cận vết nước hư không đến khoảng cách nhất định hàng trần xoay đầu lại vừa nhìn về phía trung ương bồn địa xoắn ố c vết nước hư không cùng mười đầu cấp bá chủ dị thú mười đầu trong dị thú thân người nô công cảm giác nhất là nhạy cảm muốn tiếp cận vết nước hư không nhất định phải rời xa thân người nô công hàng trần lúc này mang theo họ nam cung diệm ngọc đổi được thân người nô công bị trí c h ô ở đối diện lập tức p h ủ thêm bóng ma áo lại thôi phát ôn loạn lực lượng phát tắc bao khỏa toàn thân mới lất xuống bồn địa hướng phía vết nước hư không, không ngừng tới gần trước đó chỉ là hất lên bóng ma áo bây giờ còn cần hỗn loạn lực lượng phát tắc khi t ứ c c ẩ n tàng đến sâu hơn chắc hẳn hẳn là có thể càng thêm tiếp cận vết nước hư không hàng chân đánh lên mười hai vạn phần tinh thần hướng phía vết nước hư không chậm rãi tiếp cận ở bên tay phải của hắn là một đầu cự giống như núi nhỏ da đen ma v ư ợ nó n bắp thịt cả người cao lòng một thân da lông màu đen tản r a nồng đậm tanh n ô i trừ cái đó ra còn có một cỗ hát cám kinh khủng phát tắc uy áp không ngừng từ thể nội r i e o rác về phần bên tay trái thì là một đầu t h o t nhìn như là cự hình sâu giống như chủng loại dị thú nó vốn tại trên mặt đất không n ú p đ í c h bên ngoài thân l ó e ra ngũ thải bàn lan t h ầ n quang chỉ bất quá những n à y vốn nên s i n h đẹp lộng lây sắc thái cùng trên người nó từng cây mọc gai lông nhọn phối hợp lại liền có loại để cho người ta cảm giác không rét mà r u n giống như là một loại nào đó có chứa kịch độc độc trùng sự thật cũng là như thế tại cự trùng quanh thân trong hư không nội nạo từng vòng từng vòng trong suốt lực lượng p h á p tắc những lực lượng p h á p tắc này tựa như là rắn độc phun ra ngoài nọc độc giống như mang theo nồng đậm tính ăn n g n làm cho bốn bề hư không đều đang không ngừng băng liệt gây dựng lại tựa hồ cũng là bởi vì duyên cớ này hai bên bá chủ cảnh dị thú cách cự trùng đều rất xa lại thêm từ sinh vật quy luật đi lên giảng sâu gió loại này và vật bình thường rất ít chủ động công kích thì tĩnh không t h í c h động bởi vậy hàn trần mới dự định từ bên này đột phá theo bước chân coi chừng na z i hàn trần từng bước từng bước xâm nhập mười đầu bá chủ cảnh dị thú ở giữa trong lúc bất chi bất giác hắn cũng đã vượt xa khỏi lúc trước lần thứ nhất lướt vào bồn địa lúc bị thân người n ô công phát hiện k h o ả n g cách từ từ hàn trần cảm nhận được vũ trụ có thể bức xạ thôi phát hôn loạn pháp tắt tiêu hao nhục thân năng lượng ngay tại không ngừng k h i phục vừa mới bắt đầu khôi phục tốc độ còn chưa kịp thôi phát hôn loạn p h á p tắc tiêu hao nhưng theo hàn trần không ngừng xâm nhập tốc độ khôi phục liền vượt qua thôi phát lực lượng p h á p tắc năng lượng tiêu hao lúc này vị trí của chỗ hắn khoảng cách vết nước hư không đã chỉ còn lại không đến năm trăm m năm trăm m khoảng cách chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể đạt tới nhưng những bá chủ này cảnh dị thú giết chết hắn cũng chỉ muốn một cái chớp mắt tiếp tục thâm nhập sâu thử một chút cực hạn không được hàn trần lập tức bác bỏ cái này mạo hiểm ý nghĩ vạn nhất đánh cỏ động rắn lần sau thâm nhập hơn nữa đến khoảng cách này nói không chừng liền hội bị bá chủ cảnh dị thú cho phát ra được ghi lại vị trí sau hàng trần bay người rời đi có thể vừa muốn có hành động cả người hắn lại giống như là hóa đá giống như cứng tại nguyên địa s á t mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái chán lăn xuống xuống sau đó con người có chút hướng một bên di động lợi dụng dư quan hướng bên người cự trùng nhìn lại tại cự trùng trạng thái hơi mở trong thân thể một cái vẫn còn phát d ụ c g i a i đoạn phôi thai trạng đồ vật đang dùng con mắt cách cự trùng thân thể nhìn chằm chằm hàn trần vị trí tương tự nhân loại hài nhi con mắt mặc dù còn chưa hoàn toàn phát d ụ n thành t h ụ thậm chí đều không có thành hình nhưng hàn trần thanh thanh sở sở cảm giác được thứ này ngay tại nhìn mình chằm chằm một loại cảm giác nguy cơ to lớn giống như dòng điện giống như từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu tóc từng cây từng chiếm được điện hàn trần chậm rãi nghiêng đầu lại cùng cái kia còn tại phát d ụ c bên trong phôi thai đối mặt trong nháy mắt một loại kịch liệt khao khát kỳ vọng từ trùng thai truyền lại mà đến nó muốn trên người ta hỗn loạn lực lượng phát tắc hàn trần xem rõ ràng trùng thai kỳ vọng sau do dự một chút chậm rãi hướng phía trùng thai phóng xuất ra một tia hỗn loạn lực lượng phát tắc cách cự trùng chúng ra chúng thai lập tức đem hỗn loạn lực lượng phát tắc hấp thu sạch hội tiếp theo truyền lại ra một loại cao hứng vui vẻ cảm xúc còn muốn chúng thai lần nữa truyền đến chờ đợi ý nguyện hàn trần vô ý thức muốn tiếp tục cho chủng thai truyền lại hỗn loạn lực lượng phát tắc nhưng bỗng nhiên nghĩ đến b ạ n nhất cho chủng thai t h ở lên nghiệm ra hỏa này yêu cầu càng phát ra quá phận thậm chí bắt đầu sinh ra muốn đem hắn ăn hết ý nghĩ nên làm cái gì không được qua một đoạn thời gian mới có đến ăn hàn trần đem ý nghĩ truyền cho chúng thai chúng thai lập tức truyền lại đến thất lạc cùng không cao hứng ý nguyện chờ ta lần sau trở về cho ngươi thêm ăn hàn trần cho chủng thai vẽ lên một cái bánh lập tức rút lui trở về may mắn trùng thai cũng không có làm ra bất cứ gì thường nào cử động chỉ chờ trở lại trên bồn địa duyên hồi tưởng lại vừa mới hàn trần trợt cảm thấy n g h i mà sợ quá mẹ nó q u ỷ dị cự trùng trong thân thể tại sao phải dựng dục một cái hình người phối thai đồ chơi kia không chỉ có thể cùng nhân loại một dạng biểu đạt ý nghĩ cùng cảm xúc còn có thể ưa thích hấp thu hôn loạn phát tác bất quá cứ như vậy hắn cũng coi là cùng trùng thai đã đặt thành một loại nào đó ước định hợp tác về sau săn giết xong dị thú có thể ở vị trí này bổ sung n ụ c thân năng lượng người ở chỗ này chờ ta ta đi săn giết dị thú hàn trần miệng cười một tiếng t h ơ n g phấn m à nhìn về hướng đen kịp rộng lớn phế tích có tiếp tế còn có thể tăng cường hỗn loạn phát tắc hắn hiện tại ngược lại không nội v ã đi ra và anh hàn trần hung hăng d ẫ m mạnh hư không tùy tiện tìm cái phương hướng c ủ n mút đi hắn không có chút nào che giấu khí tức cùng hành động lập tức hấp dẫn không ít dị thú chú ý có chút đã cùng tập m à đến hàn trần tìm cái hành giả cảnh dị thú vung lên hư không trừng kích thôi phát dực long pháp thì chi lực một kích nệ xuống tiếng như long hống kích đầu đã b ộ c phát hư không lực lượng phát tắc lại b ộ c phát dực long pháp thì chi lực quần quận hư không dòng lũ hóa thành một đầu mắt trần có thể thấy hỏa lòng đem đầu kia hành giả cảnh dị thú trực tiếp mẹ bạo vê anh hàn trần hít sâu một cái đem dị thú thi thể phân ra pháp tắc bản chất đều hút vào thể nội võ thánh trong trung tâm kình thiên cự thụ lập tức lắc nhánh dương lá thân cây nhanh chóng biến cao biến lớn cùng lúc đó hàn trần thôi phát hỗn loạn lực lượng pháp tắc cũng biến thành càng thêm phức tạp hỗn loạn uy năng mạnh không ít chương sáu trăm bảy mươi nhỏ hỗn nội pháp tắc chương sáu trăm bảy mươi nhỏ hỗn đ ộ i pháp tắc ảnh hành giả cảnh dị thú đầu lâu nổ tung xương đầu mảnh vỡ bốn chô bay vụt một lát từng sợi màu vàng đất p h á p tắc bản chất từ thi thể phân ra hàn g trần hít sâu một hơi đến đem p h á p tắc bản chất đều đặt vào võ thánh hạch tâm ngắn ngủi nửa tháng đây đã là hàn g trần đánh chết thứ 456 con dị thú nói cách khác hôn loạn p h á p tắc đã trải qua 456 lần cường hóa võ thánh hạch tâm bên trong kinh thiên cự thụ ngay tại hấp thu tiêu hóa dị thú p h á p tắc bản chất so với vừa mới bắt đầu mấy ngày nay bây giờ kinh thiên cự thụ hấp thu p h á p tắc bản chất sau phản hồi thỏa mãn cảm giác đã xa xa thu nhỏ cái này chứng minh nơi lây phế tích dị thú thể nội phát tắc đã không đủ để tăng thêm hôn loạn phát tắc thay cái thuyết pháp những ngày này h g ô n l o ạ n pháp tắc đạt được cực lớn tiến bộ cùng cường hóa nguyên bản chính thích hợp hấp thu dung hợp dị u n g hợp d thú pháp tắc đã không đủ để tăng thêm bây giờ h g ô n l o ạ n pháp tắc t, -t, -t, -t, -t. r o n g nguyên thần dòm võ thánh mạnh tâm trước đó chỉ có cao hơn mấy mét k ỉ n h t i ề n cự t h ụ ấu thụ bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành t á n cây t r e khuất bầu trời thân cây thô rộng vô địch khổng lồ bộ dễ xa so với to lớn t á n cây còn muốn to lớn nhìn thật kỹ cái này mỗi một cây sợi dễ đ ề so v i to l ớ cây muốn o lớn h ì n thật k i n i m t c â sợi dễ quấn bít lấy nhau chính là ngôn luận pháp tắc bản chất nguyên trạng dị thú kia màu vàng đất p h á p tắc bản chất lúc này đang bị vô số dễ cây bao khỏa không ngừng hấp thu phân giải theo em hạ x a dị thú kia màu vàng đất p h á p tắc bản chất dần dần tan giã mà kinh thiên cự thụ dễ đoàn bên trong thì nhiều từng sợi màu vàng đất sợi dễ Những này màu vừa à n g đất sợi dễ v mới mọc ra một loại khó mà nói hết to lớn hỉ nhạc liền không có dấu hiệu nào tại hàn trần trong lòng nhẹ lên hàn trần trong nguyên thần xem cảnh tượng trong nháy mắt hóa thành mắt khác một phen hình ảnh tựa như một bản thuốc màu đột nhiên toàn bộ đổ n ạ o các loại nhan sắc ô tạc ở cùng nhau tạo thành loang lỗ lỗ trô sắc thái tại các loại sắc thái lưu động ở gi tại o loại này h kỳ diệu n pháp tắc trong huyết cảnh hàn chân ẩn ẩn thể ngộ đến một tia pháp tắc chân ý hỗn loạn pháp tắc có thể không nhìn thuộc loại dung hợp mặt khác phát tắc là bởi vì hỗn loạn pháp tắc có hỗn độn pháp tắc đặc tính là vũ trụ ban đầu là thai ngén vũ trụ pháp tắc thái đất vê anh minh ngộ pháp tắc chân ý sau hàn trần thể nội kình thiên cự thụ trên tán cây đột nhiên sinh ra một vòng c h ồ i non ngắn ngủi mấy hơi thời gian cự đại vô bằng kình thiên cự thụ không ngừng khô héo nhưng trên tán cây v ệ n k i a trồi non lại tại điên cùng sinh trường r ỗ i nhánh dương lá mở ra một đoá thần quang trói l ọ i đoá hoa đằng sau đoá hoa sinh ra trái cây trái cây là do các loại pháp tắc dung hợp mà thành hỗn độn trí quả nó không ngừng hấp thu kình thiên cự thụ năng lượng càng phát ra to lớn s g mãn cho đến đem chọn quả kình thiên cự thụ triệt để hấp thu cuối cùng nguyên bản đại biểu cho hỗn loạn pháp tắc kình thiên cự thụ hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có một viên tạng ra hỗn độn khí tức trái cây khổng lồ. nói là trái cây kỳ thật càng giống là một viên to lớn hỗn độ chi đ ạ n mặc dù nhục thân cũng không có đạt được cường hóa nhưng hàn trần có thể cảm giác được hỗn loạn p h á p tắc đã hoàn thành tận cấp b í mắt khẽ run lên hắn chậm rãi mở hai mắt ra lập tức n ô ra đại thủ hung hăng một nắm hô một cỗ thần quang pha t ạ p lực lượng p h á p tắc vởn quanh quyền thân t à n mắt ra kinh khủng hỗn độ khí tức nhục thân năng lượng đưa vào hỗn độ chi đ ạ n hỗn độ chi đ ạ n lại bộc phát hỗn độ lực lượng phát tắc chỉ chờ trên quyền phong pha tạc thần quang đống nhiên sáng một cái độ sau hàn trần mới một quyền ném ra đẩy ba trăm n vòng từng vòng gợn xong g t n suốt đến. ba n mươi ba theo song trường xoa động nồng độ cực cao hỗn độ n lực lượng phát tắc đột nhiên bắn ra từng đạo kinh khủng tia chớp màu đen trước nay chưa có lực cản đang cật lực chống lại hàn trần bàn tay xoa động trừ cái đó ra nhục thân năng lượng tại lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ điên cuồng tiêu hao trong lúc thoáng qua liền tiêu hao t r ư ừ n g sáu thành hàng trần trên mũi nhăn lông mày hung hăng đẻ xuống lần nữa tại hư hợp trong hai tay đầu nhập đại lượng hôn đội lực lượng phát tắc theo đại lượng hôn đội lực lượng phát tắc đầu nhập hàng trần rõ ràng cảm giác được đã không cách nào k h ô n g chế cô năng lượng này liền ngay cả hư hợp hai tay cũng bắt đầu phát sinh hư không chấn động giống như là muốn phát sinh cái gì kinh khủng bạo tạc giống như không được loại trình độ này quá mức miễn cưỡng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác hàn trần cảm thấy thay đổi chủ ý trên phạm vi lớn thấp xuống trong lòng bàn tay hỗn độn pháp tắc ngưng tụ v ậ t cấp bậc một giây sau nguyên bản phát sinh hư không chấn động hai tay trong nháy mắt ổn định lại trong lòng bàn tay bỗng nhiên c á c h ra từng sợi c h ó i mắt bạch mang các loại hàn trần từ từ mở ra hư hợp hai tay một vòng xoay chầm chậm mini tinh vân liền xuất hiện ở tay phải h n tâm khó mà hình dung tinh vân mẹ đẹp nó xoay tròn bận luật là như vậy cân đối quy luật vô số ngôi sao theo xoay tròn đại luật cùng nhau vận động mỗi cái cá thể đều bậy biện ra khác biệt thuộc tính nhưng đặt chung một chỗ lại có loại không có gì sánh kịp cân đối cùng phù hợp, Chứ mỹ lệ bên ngoài chính là nó ẩn chứa khủng bố năng lượng t r u n g quanh hư không đều tại theo nó vận động xoay tròn vặn b ẹ o v ă n g liệt hàn g trần hung hăng cắn răng vận dụng chỉ còn lại tất cả nhục thân năng lượng đem tay phải chậm rãi nắm cử nhi lên trong n y mắt mini tinh vân đ ỗ n g nhiên phát ra một cái cự đại tinh vân hư ảnh lộng lẫy lại nguy hiểm đến cực điểm hàn g trần có loại lòng tin tuyệt đối đạo này mô phỏng tinh vân uy lực của đạn cho dù là bá chủ cảnh dị thú cũng muốn tránh né mũi n ọ vũ trụ bắt đầu tại hỗn đột hỗn đột diễn hóa vạn, vật vạn sự đạo này thần thuật là hàn trần thể ngộ hỗn đột pháp tắc chân ý lúc th vốn là muốn mô phỏng tiểu vũ trụ bất quá bởi vì mô phỏng tiểu vũ trụ năng lượng hao p h í quá lớn lại thêm hỗn độn p h á p tắc bây giờ dung hợp p h á p tắc còn thiếu rất nhiều nhiều lại thêm nhận lấy vũ trụ p h á p tắc lực cản bởi vậy chỉ có thể lui một bước mô phỏng tinh vân mặc dù cuối cùng không có nếm thử bi lực nhưng hàn trần đối với nó lòng tin mười phần sau đó nên hảo hảo tăng lên một chút cơ sở thực lực hàn trần tiêu trừ tinh vân thuật tìm cái nơi tương đối an toàn n g ư ớ c mắt nhìn về phía tầm mắt cạnh góc chỗ hệ thống chỉ số tính danh hàn trần mê linh hai mươi t ư n g u y ê n thần mức năng lượng hai sinh mệnh năm gấp hai phát tắc k h ư cơn xoáy p h á p tác chữa trụ cấp cao phẩm nhỏ hỗn độn p h á p tác hồng chữ cấp đ ê phẩm dược lăng pháp thì chữ vũ cấp cao phẩm p h á p tác đặc tính k h ư cơn xoáy p h á p tác thối vệ mang theo khỏa nhỏ hỗn độn p h á p tác mô phỏng dung hợp dược lăng pháp thì cháy bùng nóng bỏng thần thuật k h ư cơn xoáy vòng xoáy xoắn ốc quyền tinh vân thuật tính gộp lại cường hóa điểm bốn ba hai tầm mắt tập trung tại hệ thống trị số bên trên sau bảng hệ thống tự động phóng đại bảy khắp toàn bộ tầm mắt trong đó nguyên thần mức năng lượng sinh mệnh năm gốc dược lăng pháp thì đều đang không ngừng lóe ra quan man màu vàng phản sinh mệnh chương 671, phản sinh mệnh dựa theo trước đó tại nhật hàng tông dùng linh v o n g thẩm tra đến tư liệu đ ế nhìn n thân người chính là một cái tiểu vũ trụ nhục thân năng lượng chính là vũ trụ có thể bởi vậy chỉ cần thể nội ngưng luyện ra trong vũ trụ bất kỳ một cái nào phát tắc đều có thể dựa vào nhục thân năng lượng kích phát lực lượng phát tắc mọi người đều biết phát tắc cấp bậc càng cao kích phát lúc tiêu hao nhục thân năng lượng cũng càng nhiều cầm nhỏ hỗn độn phát tắc đ ề u ví dụ một tay xoa một cái tinh vân thuật liền có thể đem hàn trần tất cả nhục thân năng lượng tiêu hao hầu như không còn bởi vậy tinh vân thuật chỉ có thể làm sau cùng át chủ bài sử dụng về phần khư cơn xoáy phát tắc khư cơn xoáy vòng xoáy xoắn ốc quyền một lần tiêu hao mặc dù không lớn nhưng muốn hình thành nghiện sắt cường định đại thế lôi cuốn thì cần muốn một trăm quyền thậm chí là một nghìn quyền cho đến trước mắt hàn trần cực hạn là ba trăm sáu mươi quyền cũng chính là chỉ có thể đem khư cơn xoáy vòng xoáy xoắn ốc đại thế tăng lên ba trăm sáu mươi lần lại thêm hư không p h á p tắc cùng sinh mệnh năng cấp cùng một nhịp thở mức năng lượng càng cao hư không p h á p tắc lực khống chế càng mạnh tạo thành hư không áo giáp cùng tương lai tại hư không chạy t ầ n bên trong tự do ghé qua đều cần đầy đủ cao sinh mệnh năm cấp bởi vậy vô luận là vì để cao tỷ lệ sinh t hay là trong ă n g tác chiến n i nháy tục, đều được ưu tiên tăng s mệnh đem năng、cấp. Hàng Trần cấp. n vẹn vẹn mắt hàng trần cảm giác cả người giống như là một cái khí cầu giống như bị mánh nhiên thổi vào một vũ khí trên thể hình mặc dù không có giống khí cầu một dạng to ra nhưng phong phú cùng cảm giác cường đại lại là thật sự loại này cường đại cũng không thể hiện tại xương cốt cơ bắp da thịt cường độ tăng lên bao nhiêu mà là thân thể mỗi một hạt tế bào đạt được một lần hoàn toàn mới tiến hóa nguyên bản tế bào kết cấu phát sinh biến hóa vi d i ệ u trong tế bào chất biến thành vô số xoay tròn về sau nhìn như là tinh v â n giống như mỹ lệ thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi mộc bạc đục thân năng lượng ngay tại tế bào ở giữa không ngừng mà tuần hoàn chảy xôi toàn bộ từng cường hóa trình tới cũng nhanh đi được nhanh chỉ kéo dài nửa giờ Đợi đến nục hư â n c ờ n g h ó a cảm giác n h thủy ư là chiều u x ố n g giống như dần dần bàn i ế n mất, h chân m ớ i phun ngụm ra một k é o dài trọc k hóa í mở mắt. Một hắn giây ngươi sau, con c chút nục thôi phát thân nháy thu tụ, trong mắt trùng ngưng năng lượng, trong mắt thu nạp u q n không h hư ở thành r ra ê n người ngưng tụ ra một t đạo ậ t y hư h k ô g áo rác, so trước đó m ạ n mười mấy ném một hư lượng hư đại thôi tiện xoáy tay xoáy lần lực không hắn nô cơn cơn chỉ. thủ, phát phát tắc, tiện tay ném ra một cái Sau ra ra đó vòng xoáy xoắn gốc quyền Vậy anh, hư không chỉ là thôi phát lực lượng p h á p tắc càng thêm thuận buồn xuôi gió cường độ cũng có chỗ tăng lên hàng trần nắm chặt lại đại thủ ngước mắt nhìn về hướng thập đại b á chủ cảnh dị thú trông coi bồn u đ ị a bây giờ chỗ này đạo đình trong phế tích dị thú thể nội phát tắc đối với h g ô n đ ộ n p h á p tắc tăng thêm hiệu quả không lớn đã không có tiếp tục lưu lại cần thiết hàng trần trở lại bồn u đ ị a biên giới tìm được nam cung diệu ngọc h à n cũng không có cho nam cung diệu ngọc đang nói cái gì phủ thêm bóng ma áo bao trùm lên nhỏ hỗn độ lực lượng phát tắc liền lướt xuống bồn đ i ệ một lần nơi trở lại trước đó khảo thí vũ trụ có thể khôi phục địa điểm để mà khôi phục trước đó khảo thí tinh vân thuật đục thân năng lượng tiêu đương nhiên trước đó hắn trước hết cho bá chủ cảnh độc trùng thể nội trùng thai giao phó một chút xíu tiền thuế giống như lần trước hàn trần vừa c ư ớ p đến khoảng cách vết nứt hư không năm trăm mét khoảng cách độc trùng trùng trên da liền nổi bật ra một tấm hài n h i mặt mà lại lần này đã có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan hình dáng mặc dù đã đánh qua một lần đối mặt nhưng nhìn đến quỷ dị như vậy đồ vật hàn trần ra đầu vẫn có chút phát nổ căng cứng cảm giác không đợi trùng tóc máu ra khao khát kỳ vọng hàn trần liền cho trùng thai cung cấp một chút nhỏ hỗn độ lực lượng phát tắc hấp thu nhỏ hỗn độ lực lượng phát tắc sau chúng thai tiện chậm dãi biến mất tại thân trùng c h ố sâu hàng chân t u n g cầu khí bắt đầu nắm chặt bổ sung nhục thân năng lượng mặc dù trước mắt mà nói trùng thai cũng không có biểu hiện ra cái gì ác ý nhưng thứ này dù sao không phải người khó mà nắm lấy ý tưởng chân thật hay là nhanh chóng thoát thân thì tốt hơn vẹn vẹn chỉ là không chấm một sinh mệnh năng cấp trên lệnh nhưng bổ sung nhục thân năng lượng thời gian nhưng khác biệt bốn lần đợi đến t â n thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong sau hàng chân mới sớm cáo chi nam cung d i ệ u ngọc sau đó theo sắt ta bởi vì chỉ có một lần cơ hội cho nên coi như ngươi nửa đường bị ngăn lại ta cũng hội không quay đầu cứ ngươi minh mặc chưa nam cung diệu ngọc lập tức minh bạch hàn trần dự định nàng trọng trọng gật đầu đem trong lòng lo âu và sợ hãi đều t h â m áp làm xong dốc hết toàn lực cũng muốn theo sát hàn trần dự định năm trăm mét khoảng cách trong nháy mắt liền có thể đạt tới trong nháy mắt hàn trần ngước mắt nhìn về phía trung ương bồn địa vết nước hư không hít sâu một hơi đến c h ậ m g ã i kích phát nhục thân năng lượng làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị sau đó hất lên bóng ma áo hướng phía vết nước hư không tiếp cận nam cung diệu ngọc khẩn trương dán tại hàn trần c h i n thần một phương diện để cho mình bảo trì tại bóng ma áo bao trùm phía dưới một mặt cùng hàn trần bảo trì giống nhau tiến lên t vừa mới bắt đầu hết thẻ còn rất bình thường nhưng đi tiếp đại khái năm mươi m sau hàn trần lập tức cảm giác được một cỗ khó mà hình dung khủng bố chú ý hắn vô ý thức nước mắt nhìn lại chỉ gặp vết nước hư không đối diện cách mình xa nhất thân người ngô công không biết lúc nào đã r ơ i lên đầu nó có nhân loại khuôn mặt cũng chỉ có hai cái màu đen nhắn động cùng miệng lớn như m ộ n máu lúc này cái kia hai cái màu đen nhắn động chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn trần cùng nam cung rượu ngọc vị trí giống như là phát hiện cái gì đi hàn trần quát to một tiếng Trong nháy mắt thôi phát nhỏ sau lưng. hai người n h triệt t h để bột phát khí tức sau trừ độc trùng bên ngoài mà khắc chín đầu bá chủ cảnh dị thú cơ hồ trong nháy mắt liền có phản ứng xuất thủ trước nhất chính là cái kia thân người ngô công nó phát ra bén nhọn thép dài thân thể hai bên cánh tay lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ đống nhiên kéo dài cơ hội là hàn trần vừa mới bắt đầu hành động trong n g a y mắt tựa như cùng tiên la địa vong giống như cướp đến hàn trần đỉnh đầu càng kinh khủng chính là nó trên mỗi một cánh tay đều bao phủ một tầng đèn kỵ tâm l á n h lực lượng phát tắc tràn ngập phản sinh mệnh khí tức tử vong vẫn chưa hoàn toàn tới gần hàn trần liền cảm giác thịt có thể năng lượng đang lấy một loại tốc độ kinh người trôi qua mảng lớn mảng lớn tế bào bắt đầu tử vong suy bại mặc dù ngay từ đầu liền nghĩ đến thân người nô công hội rất khủng bố nhưng không nghĩ tới như vậy biến thái hàn trần lập tức gọi ra hư không trừng kích rót vào hư không lực lượng phát tắc đem bán kích dưới đáy hướng phía hư không hung hăng đả tương vong từng vòng ngưng kết hư không gợn sóng màu đen quyết tán ra đến hướng phía hàn trần cầm nắm mà đến tất cả n ô công tay d à i cũng theo ngưng kết hư không trong n g á y mắt đ ỉ n h trệ nhưng chỉ là trong n g á y mắt ngưng kết hư không liền ẩm vang pha thoái lại đến hàn trần không chút do dự một đường phi nước đại đồng thời tay cầm hắc kích lần nữa hung hăng đảo hướng hư không đục thân năng lượng cũng theo một p í c h này x u ố n g dưới duệ hàng một p h ầ năm n ba màu đen ba q u a n g lần nữa quyết tán đuổi theo tới vô số đại thủ lần nữa đình trệ mượn hai lần đình trệ thời gian hàn trần rốt c ụ n cấp trí hư không vết n ư ớ không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác lần nữa hung hăng đảo một cái hư không trừng kích tựa như cối x a y thịt giống như lật quáy vết nước hư không như là mặt nước kết băng giống như từ từ đình trệ quả nhiên có một tia khe hở đủ để thông qua không nói hai lời thậm chí không có quản nhiều nam cung rượu ngọc phải t r a n g đuổi theo hắn liền một đầu hướng phía vết nước hư không khe hở l à đi chương 672, lông vàng chương 672, lông vàng sinh cơ đang ở trước mắt chỉ thiếu chút nữa xa nhưng càng là lúc này càng dễ dàng không may xuất hiện h à n trần không dám có chút vung lỏng đánh lên mười hai vạn phần tinh thần có thể mắt thấy cả người hắn liền muốn lấp vào vết nước hư không khe hở nhưng một giây sau cả người hắn lại quỷ dị về tới vết nứt hư không phía trên chuyện gì xảy ra hàn chân sắc mặt kinh hãi lúc này nam cung diệu ngọc đã đuổi theo nàng gương mặt xinh đẹp vội vàng vội vàng thuật lại vừa rồi nhìn thấy hình ảnh vừa mới hàn chân cả người tựa như là video lộn ngược nặng mới về tới vị trí cũ thời gian phát tắc thời gian đào lưu hàn chân khó có thể tin coi như không phải thời gian phát tắc thời gian đào lưu cũng hẳn là cùng cái này loại hình không kém bao nhiêu căn bản không kịp nghĩ nhiều thân người n ô công đòi mạng hát thủ đã đuổi theo kinh khủng phản sinh mệnh lực lượng phát tắc làm cho chung quanh hư không đều nhiễm lên một tầng đen kịp v ư n g sáng hàng c h ầ n hung hăng cán răng b u ộ phát thân người tiểu vũ trụ tất cả năng lượng kích phát nhỏ hỗn độ n lực lượng phát tắc đem tự thân hoàn toàn báo khỏa sau đó lần nữa hướng phía v ế t nước hư không khe hở lao đi、Kết. lúc này v ế t nước hư không đã lại bắt đầu lại từ đầu lật q u a y chuyển động nguyên bản tồn tại khe hở càng đổi càng nhỏ hàng c h ầ n l ư ớ t về phía khe hở lúc rõ ràng cảm nhận được một cố lực lượng vô danh muốn đem hắn một lần nữa thay đổi trở lại bết n ư ớ hư không phía trên nhưng lần này hùng hậu nhỏ hỗn độ lực lượng phát tắc bắt đầu cùng nguồn lực lượng kia đối kháng tiêu mặc dù nhỏ hỗn độn lực lượng pháp tắc hoàn toàn ở thế yếu nhưng vẫn là thay hàn trần tranh thủ đến trong nháy mắt cơ hội đi nhưng lại tại hắn đã đột phá cái kia cố lực lượng vô danh thay đổi lúc một cái đen kịp bàn tay khổng lồ lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía sau hắn h à n trần phía sau lương phát lạnh nguyên thần thích chặt giữ cảnh không được tại ra ngoài trước đó liền hội bị đại thủ này cho đục phải hắn trong cổ họng quần quận ra một kia thú bị nhốt giống như gà ghét thay đổi hư không trường kích hướng phía hư không hung hăng đảo một cái、ba. từng vòng từng vòng gợn sóng màu đen lần nữa quyết tán chỉ là lần này gợn sóng màu đen so trước đó ba lần muốn yêu ớt được nhiều tạch tạch tạch thân người ngô công đại thủ cùng màu đen ba quang tiếp xúc vậy mà trực tiếp đánh nát màu đen ba quang như c ũ hướng phía hàn trần lữ đến lúc này hàn trần nửa người đã l ư ớ t vào vết nước hư không trong khẽ hở chỉ kém từng k i a liền muốn thoát thân động lòng người thân ngô công đại thủ không sai biệt lắm đã nhanh muốn đem hắn hoàn toàn trộp vào trong lòng bàn tay nghìn cân treo sợi tóc sinh tử nguy quan một cây mảnh khảnh bạch mang bỗng nhiên bay vụt mà đến thẳng bức thân người ngô công cầm nắ cái kia thân người nô công như tị xà hạt vốn là muốn b ồ i lên một cái đại thủ đại giới cũng muốn bóp chết hàng trần bây giờ lại cực nhanh lùi về đại thủ giống như là sợ bị gai độc bạch mang ẩn nấp ở một dạng s i ê u hàng trần chui vào vết nước hư không khe hở thân ảnh hoàn toàn biến mất n à n g cung d i ệ u ngọc theo sát lấy từ một cái khác khe hở lướt đi chỉ là nàng chậm một bước nửa người dưới bị lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động lật q u ấ y vết nước hư không trực tiếp ép bạo bồn điệu quay về bình tĩnh thân người nô công thu hồi kéo dài đại thủ hai cái đen nhánh n h ã động nhìn về hướng vết nhưng cảm thụ được oán hận cùng k i ê m kỵ trừ thân người ngô công bên ngoài còn có một đầu trên đầu mọc ra sừng màu đen tựa như t h ằ n l ằ n khổng lồ giống như bá chủ cảnh dị thú hướng phía độc chúng phát ra bất mãn gầm nhẹ một loại hơi mở lực lượng p h á p tắc từ đầu đến cuối vởn quanh tại nó quanh t h â n để nó mỗi một cái động tác giống như là đ ổ i tần số giống như t r ợ t nhanh c h ợ t chậm ẩn chứa thời gian p h á p tắc diệu ý vũ trụ tinh không nơi nào đó thư không đột nhiên trượt ra một bóng người toàn thân dính đầy một loại chân nhăn ngũ thải chất nhảy những này là hư không, chạy bên trong chất lòng, chứa hư không phát tắc cùng thời gian phát tắc chờ chút lực lượng phát tắc nếu như không đến hành giả cảnh lướt vào hư không chạy tầng trong nháy mắt cả người thân thể liền hội bị hư không chạy tầng bên trong to lớn hư không áp lực trực tiếp n h ề n nát coi như may mắn còn sống cũng hội bị thời gian p h á p tắc tước đoạt đi tất cả thọ nguyên thời gian hàng chân thân là hành giả cảnh lại có hư không trường kích làm ị vào lúc này mới kháng trụ hư không chạy tầng ăn m ọ n dù nhỏ g n hỗn độ n lực lượng p h á p tắc tiêu trừ chất nhảy lực lượng hàng chân ngước mắt t ứ phương xác định chính mình sợ tại vị trí đập vào mi mắt đều là tịch liêu rộng lớn tinh h ô n g căn bản nhìn không ra thân ở chỗ nào nhưng từ thân thể cảm nhận được vô cùng vô tận vũ trụ có thể bức xạ có thể xác định đã về tới trong đại vũ trụ đông nhiên hàn trần tâm thần hơi đ ộ n g một chút cảm giác được một loại quen thuộc liên hệ chính là nam cung diệu ngọc khí tước cách mình vị trí không phải rất xa lại đang theo lấy vị trí của mình tới gần hàn trần nhắm mắt y ê n l ặ n g chờ đại khái nửa giờ nam cung diệu ngọc rốt cục chạy tới bây giờ nam cung diệu ngọc sớm mất mới vào đạo đ ỉ n h phế tích lúc ngăn nắp x i n h đẹp gương mặt x i n h đẹp tràn đầy tái nhợt đáy mắt còn lưu lại mấy phần hồi hộp một bộ dọa sợ bộ dáng nơi này là chỗ nào trên người ngươi có xác định vị trí đổ v nam cung diệu ngọc lắc đầu hồi chủ nhân ta mặc dù không biết nơi này là chỗ nào nhưng có thể kích hoạt cầu cứu p h ù lệnh để lao tổ tự mình đến tiếp dẫn chúng ta nam cung diệu ngọc cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn hàn trần giữa ngón tay nạp giới hiển nhiên đổ vật ngay tại trong nạp giới nếu ra đến bên ngoài cũng đừng có lại dùng chủ nhân xưng ơ hô ta nhất là tại nam cung gia hàn trần gỡ xuống giữa ngón tay nạp giới ném cho nam cung diệu ngọc nam cung diệu ngọc gật đầu cung kính đáp ứng thế ra cầu cứu phụ lệnh l u t phụ lệnh treo ở hư không không ngừng chấn động tản mát ra màu vàng song âm ngay tại truyền lại tín hiệu cầu cứu c h ư n g một giờ hàng trần trợ thấy một cỗ kinh khủng sinh mệnh khí tức vào đầu rơi xuống không đợi hắn kịp phản ứng đỉnh đầu h ư không liền vỡ ra một đạo lỗ hổng to lớn một bóng người chân đạp cự hình hỏa phượng từ đó lướt đi ô n g tổ nhà họ nam cung nam cung hàn vũ hàng trần ngước mắt lướt qua chỉ gặp hơn bốn nghìn tuổi nam cung hàn vũ tựa như bộ dáng thiếu niên môi hồng răng trắng tuấn tiếu vô song cả người tản mát ra từng vòng từng vòng màu trắng sinh mệnh lực lượng p h á p tắc thần quang ba chủ cảnh cấp ba vũ trụ sinh mệnh tham phá sinh mệnh phát tắc trên lý luận thọ nguyên có thể đạt tới một trăm năm tuyệt đối cao vị sinh mệnh tại trong phế tích đối mặt thập đại bá chủ cảnh dị thú lúc hàng trần còn không có rất lớn trực quan cảm thụ có thể đối mặt đồng loại bá chủ cảnh lúc cả người không tự chủ được liền sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác vô lực thật giống như một gốc chỗ chân núi c ỏ n o n nhìn lên ngàn mét núi cao chuyên n g ô n nam cung hàn vũ tham phá sinh mệnh phát tắc tấn thăng bá chủ cảnh lúc tìm hiểu giang lịch tử thần thuật cái gọi là nghịch tử thần thuật chính là tại gặp từ v o n g lúc cưỡng ép đ ị c h chuyển lần nữa khôi phục sinh mệnh nam cung diệu ngọc tại trong phế tích bị hắn liên sát hai lần đều thành công phục sinh hẳn là nam cung hàn vũ ở tại trên thân bảy giang lịch tử thần thuật bá chủ cảnh ngay cả tử vong đều có thể người chuyển khủng bố như vậy lao tổ gặp nam cung hàn vũ nam cung diệu ngọc hưng phấn mà nên đón tiếp lấy không giống như là chồng tộc hậu duệ gặp lao tổ giống như là thiếu nữ gặp tình nhân hàn trần chỉ là yên lặng buông xuống đầu trong lòng cũng không vận sóng dù sao hắn đối với nam cung diệu ngọc cũng không có hào cảm lại thêm nam cung diệu ngọc bây giờ đã là hắn nô lệ bởi vậy nam cung diệu ngọc đối với ông tổ nhà họ nam cung biểu hiện được càng thân mật càng để hàn trần c ó loại khi lông vàng cảm giác rốt cuộc xảy ra chuyện gì nam cung hàn vũ gặp nam cung diệu ngọc không ngại, sát hóa hóa lại sắc mặt hòa h ó lại nam cung diệu ngọc lúc này liền tướng tinh không khu vực săn bắn sự kiện toàn bộ đã ra đằng sau lại đại khái giảng một chút đạo đ ỉ n h trong phế tích tình huống cùng sự t ì n h đương nhiên trong đó lượt qua hàn trần đánh giết nàng hai lần mà nàng đã chủ động nhận hàn trần làm chủ sự t ì n h chỉ nói hàn trần là như thế nào mang nàng cùng nhau chạy ra đạo đ ỉ n h phế tích trải qua n g h e xong nam cung diệu ngọc thuật lại nam cung hàn vũ mới t r ò n g mắt nhìn thoáng qua từ vừa mới vẫn túi đầu đứng tại chỗ hàn trần ngươi làm tốt lắm nam cung g i a hội thật tốt ban thưởng ngươi hàn trần chắc tay túi đầu tạ ơn tô thượng chương sáu trăm bảy mươi ba biện pháp cũ chương 673, b i ệ n pháp cũ trải qua hơn nửa tháng mất liên lạc nam cung diệu ngọc vậy mà bình yên vô sự trở về nam cung gia tin tức một khi gieo rắc đừng nói nam cung gia nghị luận ở mỹ liền ngay cả toàn bộ tinh h ả i vực cũng đều nhắc lên một mảnh bàn tán sôi nổi để ăn mừng nam cung diệu ngọc bình an trở về nam cung gia ra chủ đương thời xếp đặt tiến hội mời các lộ thân bằng đến đây chúc mừng thân là nam cung diệu ngọc mẫu thân lưu mỹ tuyết địa vị lần nữa bức chắc mà lại nghe nói lần này nam cung diệu ngọc có thể bình an trở về cùng nàng tự mình ăn bại khách khanh trưởng lao chặt chẽ không thể tách rời thậm chí có thể nói nam cung diệu ngọc có thể trở về vị này khách khanh trưởng lão không thể bỏ qua công lao bởi vậy lưu mỹ tuyết tại trên yến tiệc có thể nói xuất tấn đầu ngọc gió mỹ tuyết tỉ tỉ quả nhiên là có mắt n h ì n người t i ệ n tay an bài một vị khách khanh trưởng lão có thể bảo hộ diệu ngọc tiểu thư từ trầm luân tầng sâu đạo đ ỉ n h trong phế tích cho tới lợi hại lợi hại đúng vậy à nghe nói vị k i a hàn g trưởng lão mang theo diệu ngọc tiểu thư là từ vài đầu bá chủ cảnh dị thú trông coi bên dưới hiểm lại càng hiểm trốn thoát không đổi là mười đầu, đầu bá chủ cảnh dị thú nói liệu nói v ư ợ ta nghe nói rõ ràng là hai mươi đầu bá chủ cảnh dị thú không nghĩ tới vị t i a hàn trưởng lão lại có thực lực như thế đằng sau chúng ta cũng hẳn là cùng hắn thân cận nhiều hơn thân cận liền ngươi trong tộc trưởng lão đường đã thương định muốn đem hàn trưởng lão thu nạp đến nam cung gia hạch tâm đến còn muốn đem sáu mươi sáu phòng thải lâm gả cho hàn trưởng lão ôi vậy sau này hàn trưởng lão chính là người của mình ha ha ha nói nhiều như vậy mỹ tuyết tỷ hàn trưởng lão nhân đâu đám người hỏi ý ánh mắt một lần nữa về tới lưu mỹ tuyết c h i n thân hàn trưởng lão lập tức tới ngay hôm qua trưởng lão đường đã đem hắn nạp làm chính thức nam cung gia trưởng lão hiện nay hẳn là cùng trưởng lão đường bọn họ cùng một chỗ trình d i lưu mỹ tuyết lòng tràn đầy ý mừng mang theo một k i a khoe khoang hướng một đám nam cung gia nữ quyền giới thiệu thanh âm chưa dứt yến hội sân bãi cửa ra vào gã sai vật liền cao giọng t u y ê n cáo trưởng lao đường đến trong lúc nhất thời toàn bộ v i ê n náo yến hội sân bãi trong nháy mắt tan tính lại ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cửa ra vào theo s á t lấy một đợt hai mươi hai người mặc nam cung gia trưởng lao áo b à o thân ảnh làm bạn đi vào yến hội sân bãi nam cung gia trưởng lao đường quyền hành v ư ợ lớn tất cả đại sự đều muốn trải qua trưởng lão đường biểu quyết mới có thể thông qua thực hành thậm chí so ra chủ nói chuyện còn muốn có tác dụng trưởng lão đường tất cả tr là nam cung ra tất cả dòng chính bỏ phiếu quyết định bởi vậy tất cả t r ư ở n g lão sinh mệnh năng cấp cơ bản đều tại 2.6 trở lên dù sao thực lực mạnh là yêu cầu cơ bản nhất giống hàn t r â n dạng này từ nam cung lão tổ trực tiếp chỉ định sinh mệnh năng cấp vẹn vẹn 2.1, hay là nam cung ra đầu như nhau trong này khẳng định có nam cung diệu ngọc vụ trộm dùng sức làm trẻ tuổi nhất lại từ nam cung lão tổ trực tiếp chỉ định t r ư ở n g lão hàn t r â n dù là đi theo c u ố i h à n g vẫn như cũ hấp dẫn không ít nam cung g i a tuổi trẻ nữ quyến ánh mắt nhất là s á phòng bên kia một đám nữ quyến lập tức bắt đầu trêu chọc một tên mặt chứng n ô n g t i ê u nữ thái lâm mau nhìn vậy cùng tại phía sau nhất chính là ngươi tương lai phu quân cái gì phu quân hay là không thấy sự tình thiếu nữ hai gò má hừng đỏ đ ộ i vàng k h o á t tay bắt bỏ kỳ thực tại người khác không chú ý thời điểm đã sớm hướng bên kia nhìn nhiều mấy mắt sáu mươi sáu phòng nam đinh thưa thớt nữ tử thiên phú cũng không bằng nam cung diệu ngọc như vậy có suất những năm gần đây tại nam cung gia quyền nói chuyện cùng cảm giác tồn tại càng ngày càng thấp có loại dần dần rời xa nam cung gia quyền lực hạch tâm cảm giác dưới loại tình huống này sáu mươi sáu phòng nhu cầu cấp bách một cái có thể chống đỡ cạnh cửa nam đinh hàn trần làm nam cung ra đời mới họ khác trưởng lão có thể được nam cung lão tổ ưu ái lại có thể tại đạo đ ỉ n h phế tích đem nam cung d i ệ u ngọc bình a n mang về có thể thấy được tiền đồ cùng thực lực bây giờ trải qua phụ mẫu cố gắng trong tộc đã đồng ý tác hợp nàng cùng hàn trưởng lão nhưng còn cần nàng bên này chủ động cố gắng từ xa nhìn lại vị k i a hàn trưởng lão mặc dù không tính là cỡ nào anh tuấn tiêu sái khả nhân cũng là cao cao to to tướng mạo chu chính mà lại đạt được nặng như thế dùng cùng chú ý vẫn như cũ không tiêu không gốc s ắ t mặt bình tĩnh lạnh l ạ n có lẽ là đã nhận ra thiếu nữ chú ý vị t i ê hàn trưởng lão như có cảm giác nhìn tới lập tức hướng về phía thiếu nữ mỉ m cười hiển nhiên cũng nghe nói một chút trong tộc tiếng gió thiếu nữ gương mặt trong nháy mắt đ ỏ bừng vội vàng bông xuống vầng trán vừa thẹn vừa mừng xấu hổ là nhìn lẽn bị người tóm gọn v u i chính là đối phương tựa hồ đối với nàng cũng có hào cảm tới tới tới hàn huynh đệ ngươi ngồi ta bên cạnh người ta cùng là họ khác t r ư ở n g lão càng hẳn là nhiều hơn giao lưu tiếp xúc hàng trần vừa mới thu hồi ánh mắt liền bị bên cạnh một vị nam tử cao lớn đưa tay lôi kéo ngồi xuống cái này nam tử cao lớn tên là lý hưng cùng là nam cung gia họ khác trường lão lý hưng là nam cung gia nam nô xuất thân bằng vào chính mình kinh khủng thiên phú tu luyện từng bước một bỏ tới hộ vệ trưởng vị trí tại pháp tắc trên việc tu luyện hắn càng am hiểu hư không pháp tắc khai sáng một môn độc hữu thần thuật tên là hư không hang ngầm tạo thuật môn thần thuật này không chỉ có có cường đại lực sát thương còn có thể sáng tạo ổn định hư không chạy t ầ n g tuyến đường bởi vậy bị nam cung gia thu nạp đến tầng hạ tâm những năm gần đây dựa vào môn thần thuật này lý l ư n g không biết là nam cung gia sáng tạo ra bao nhiêu tài phú, tại trưởng lão trong đường hy vọng không có chút nào so nam cung gia họ gốc trưởng lao thấp bao nhiêu nhân vật như vậy đột nhiên đối với mình biểu lộ thiện ý hàn t r ầ n mặt lộ kinh sợ thân sắc trong lòng âm thầm cảnh giác tuy nói hắn cùng là trưởng lão trong nội đường trưởng lão nhưng cùng dựa vào thực lực cùng phiếu bầu đường đường chính chính được tuyển trưởng lão nhân vật khác biệt tại trưởng lão đường trong mắt người khác chỉ là cái vận khí tốt g i a hỏa dù sao ai cũng không biết cái k i a đạo đình trong phế tích đến cùng là tình huống như thế nào thật muốn có mười đầu bá chủ cảnh dị thú có thể đi ra mới là lạ một đầu bá chủ cảnh dị thú cũng đủ để hỏa loạn toàn bộ tinh hải vực t húng chi là mười đầu hàn huynh đệ không cần c ô n n g thành trưởng lão đường trưởng lão chính là nam cung già thân phận tôn quý nhất một nhóm người đằng sau ngươi khẳng định phải chiêu nhập nam cung gia chúng ta đều là người trong nhà về sau có chuyện gì có vấn đề gì một mực ngôn ngữ lý l ư n g lộ ra cùng lãng dáng tươi cười đến t ố t sau đó liền muốn nhiều dựa vào lý đ ạ i ca hàng t r ấ n dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch uống rượu tự nhiên không phải bình thường là có sinh mệnh lực lượng pháp tắc linh lương sản xuất thường uống có thể tăng cường thể phách tiếp theo tăng lên sinh mệnh năm cấp miệng bơi hạ xuống toàn thân thư thái cả người trạng thái trước nay chưa có nhẹ nhõm tự tại hôm nay thật b ấ t vả tụ thành chồng có kiện sự tỉnh vừa bạn sớm thông báo các vị trước đó vài n à y tộc ta lại đang một chỗ vũ trụ tinh không phát hiện một chỗ phá diệt đạo đình di chỉ hẳn là một trăm vạn năm trước huyền minh bộ tộc qua ba lần r ư ợ u trưởng lão đường đại trưởng lão nam cung lực minh mở miệng nói ra vừa nghe nói phá diệt đạo đình di chỉ một đám trưởng l ã o tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng tại vũ trụ tinh không đạo đình di chỉ không thua gì thời đại khủng long loài dương xỉ bọn chúng trên mặt đất phía dưới trải qua mấy ngàn năm mấy vạn năm trầm tích biến hóa tạo thành màu đen hoàng kim dầu hỏa cung cấp toàn bộ lam tinh phát triển mà phá diệt đạo đình di chỉ là một cái đạo lý trải qua trăm vạn năm trầm tích biến hóa bên trong tạo thành rất nhiều đặc hữu hoàn cảnh cùng bảo vật. một cái phá d i ệ t đạo đ ỉ n h di chỉ vật lý dễ dàng cung cấp một cái gia tộc lại hưng ơ thịnh mấy vạn năm không chỉ đây là tin tức tốt còn có cái tin tức xấu cái này đạo đ ỉ n h di chỉ bị một cái khác đạo đ ỉ n h tông môn phát hiện thực lực của đối phương cùng chúng ta không kém bao nhiêu cho nên quyết định hay là tiếp tục sử dụng biện pháp cũ nam cung lực minh nhìn lướt qua ở đây tất cả trưởng l a o quả nhiên nói xong tiếp tục sử dụng biện pháp cũ mới vừa rồi còn hai mắt sáng lên một đám trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên ngược lại là lý hưng vẫn như cũ thần thái sáng láng nết miệng cười nói t u t ta lý hưng dẫn đầu báo danh Nam cung gia phú cường phồn bình không phải liền gia dựa vào một phải phú là vào đại ờ i l m ộ trưởng đời, lại một đời dòng người máu dốc sức làm đi người dòng dốc máu làm sức a cũng cùng không thể h tổ để đối lão p ơ n cảnh mạng g chẳng bá trù giết. liều Đại ư lão nam cung lực minh khẽ gật đầu trên mặt lộ ra khen ngợi chi ý t r ư ờ n g 674, t h ự c quyền t r ư ờ n g 674, t h ự c quyền nam cung g i a trưởng lão đường trưởng l ã o thân phận là không tôn q u ý cũng không trọng yếu trọng yếu là thân phận này mang tới thực tế chỗ tốt đầu tiên mỗi tháng đều có thể nhận lấy một viên chữ vũ cấp thành thục tinh hạch o nhất định phải cường điệu một chút tinh hạch đẳng cấp chia làm vũ trụ h ư n g hoang bốn cái đại cấp bậc mới sinh thành t h ụ hoàn mỹ ba cái tiểu cấp bậc cho nên một viên chữ a vũ cấp thành t h u ộ c tinh hạch có thể hối đoái mười k h ỏ a chữ a vũ cấp mới sinh tinh hạch mà khách khanh trưởng lão niên k ỳ đồng cũng mới bất quá mười k h ỏ a chữ a vũ cấp mới sinh tinh hạch mà thôi trừ lương cao thù bên ngoài trưởng lão đường trưởng lão còn phân công quản lý con nam cung g i a bộ phận thực quyền tỷ như h à n trần liền phân công quản lý mười cái nam cung g i a tinh không khu vực săn bắn tinh không khu vực săn bắn cùng loại với lam tinh bên trên câu cá trận nam cung g i a hội hướng những n à y tinh không khu vực săn bắn bên trong đầu nhập đại lượng dị thú con non cũng đầu nhập tinh hạch tiến hành b ồ dưỡng muốn đi vào khu vực săn bắn đi săn trừ cần giao nạp phí vào bàn còn muốn nghiêm ngặt khống chế cảnh giới đẳng cấp tóm lại thu lấy phí vào b ả n muốn so đơn độc nuôi dưỡng dị thú bán ra muốn có l ợ i được nhiều quản lý mười cái tinh không khu vực săn bắn trong này thao tác không gian cực lớn cơ hồ tiền nhiệm ngày đầu tiên mười cái tinh không khu vực săn bắn người phụ trách liền liên tiếp đưa lên nhậm chức hạ lễ trong đó liền bao quát hàng trần vừa mới vào tay truy tinh đen câu mặc dù dị thú đồng dạng chia làm vũ trụ hồng hoang bốn cái đại cấp bậc nhưng mọi người hay là thói quen dùng cảnh giới đến biểu thị dị thú thực lực truy tinh đen câu thỏa thỏa hành giả cảnh dị thú sinh mệnh năm cấp đã đạt đến hai trăm chín kém một bước liền có t cùng phổ thông tốc độ tăng trưởng dị thú khác biệt truy tinh đen câu trời sinh nắm trong tay hai loại phát tắc một loại là thần tốc phát tắc một loại là bí ẩn phát tắc bởi vậy mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng hành tẩu chạy lạng yên không một tiếng động quan trọng hơn là đầu này truy tinh đen câu còn nắm giữ phát tắc thần thuật tên là truy tinh hắt rực có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều tốc độ hàng chân đối với cái này t ỏ a giá tương đương hài lòng bởi vậy đối với số mười tinh không khu vực săn bắn người phụ trách tô vận di khắc sâu ấn t ư so sánh dưới mặt khác chín cái tinh không khu vực săn bắn người phụ trách đưa tới lễ vật liền có chút không coi là gì mà lại đều là sai người đưa tới lễ vật duy chỉ có tô vận di là tự mình tới tặng lễ đương nhiên hàn trần cũng không phải quá so đo những này chỉ cần những người này an phận kinh doanh tốt tinh không khu vực s ả n b á n cũng là không quan trọng sợ là sợ những người này l ừ a trên gạt dưới phía sau có người làm chỗ dựa mới dám như vậy khinh thị tại đạo mới đ ỉ n h di chỉ quyền khai phát chưa xác định được trước đó phải thật tốt gõ một cái những người này chủ nhân đang suy nghĩ gì đấy à đây là quả nhân sâm sinh mệnh phát tắc ngưng liền thánh quả an về sau có thể thật to kéo dài thọ nguyên còn có thể cường hóa bản thân sinh mệnh phát tắc hàn trần âm thầm suy nghĩ tinh không khu vực săn bắn sự t ì n h lúc một cái trắng nón tay ngọc cầm lấy một khối tựa như d ư ờ n g chi ngọc giống như hoa quả đưa tới bên mồm của hắn tay ngọc sáng bóng trắng nón tựa như khúc hành hoa quả ngọc luận tản ra trận trận thấm vào ruột gan mùi trái cây hít sâu một cái quá phổi toàn thân tế bào đều tại có chút run run dày hàn g trần thèm ăn nhỏ d ã i hé miệng nam cung rượu ngọc đem thánh quả đưa vào hàn g trần trong miệng sau lập tức lại n u thuận cho hàn trần cầm bốc lên trần đến chủ nhân mặc dù ta không hiểu rõ lắm các đại nhân quyền lợi phân tranh nhưng nghĩ đến ngài làm họ khác, khẳng định hội bị người cũng nhất định có người hội cho ngài chơi n g a n g chân nếu là có người để ngài khó chịu nhất định phải nói cho tiểu ngọc tiểu ngọc có l à biện pháp để bọn hắn không thoải mái hàn g c h â n t r o n g mắt nhàn nhạt l i ế c qua ngồi quỷ chân ở bên cạnh nam cung diệu ngọc tiếng nói lạnh nhạt có ý tứ gì ngươi cảm thấy ứng phó không được những ngày bẻ lũ xú định hoài nghi ta năng lực nam cung diệu ngọc vốn là muốn chờ lấy một trận khích lệ không nghĩ tới phản bị chất vấn xem xét hàn trần sắc mặt không tốt nàng lập tức từ trên giường xuống tới quỷ xuống nhỏ tiểu ngọc cũng không phải chất vấn chủ nhân năng lực mà là mà là muốn thay chủ nhân phân y u có lỗi với có lỗi với lại tại ta t h lúc này huyện đường môn t h u y ể n ra ngoài đến thông bẩm hàn trưởng lão có lây không người cha hỏi thanh âm ngọc nào nghe liền kiểu diễm động lòng người chính là lưu mỹ tuyết nghe được mẫu thân thanh âm nam cung diệu ngọc gương mặt xinh đẹp hoảng hốt có chút không biết làm sao vội cái gì chấn định một chút hàn trấn ngang một chút nam cung diệu ngọc đứng vậy rời đi ngủ nằm mở ra h u y ề n môn ngoài cửa s á t thực là lưu m ị tuyết giống nhau lúc trước thấy lưu m ị tuyết vẫn như cũng là quý phụ trang phục mặc hoa lệ màu sắc t i n h diễm phối hợp thêm trâu tròn ngọc sáng tư thái cùng từ trong r a ngoài tản ra tuyệt đối thành thục â m cực p h á p tắc khí tước quả thực làm cho lòng người ngớ khó nhịn dù là hàn trần dạng này định lực c giai nhìn thấy trước mắt lưu m ị tuyết cũng là trở nên hoảng hốt có loại bị mê choáng cảm giác giống được trời sinh liền có dương cực p h á p tắc âm dương hợp đạo là vũ trụ đại đạo dù là cảnh giới lại cao hơn cũng khó có thể chống cự loại dụ học này phu nhân hàn trần ôn hỏa nết miệm một tiếng hàn d i ệ u ngọc lưu mỹ tuyết cười nói tự nhiên lúc đột nhiên nhìn thấy hàn trần bên cạnh còn đi theo nam cung d i ệ u ngọc trong lúc nhất thời trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút bối rối cùng đỏ thẹn nàng vội vàng âm tầm thu liệm âm cực pháp tắt thần thuật á m hương phụ đậu tránh khỏi bị nhà mình khuê nữ nhìn ra vì lôi kéo vị này một bước lên trời hàn trưởng lão mà ngay cả loại thủ đoạn này đều dùng đi ra mẹ ta tới cấp cho hàn trưởng lão tặng nhân sâm quả ăn nam cung d i ệ u ngọc ăn ngay nói thật dù sao hàn trần thế nhưng là cứu được nàng một đầu mạng nhỏ bởi vậy đưa chút hy hữu thành quả lại hợp lý bất quá người nhà đầu này ta cái này là mẹ cũng còn không có hưởng thụ được loại đái ngộ này đâu lưu mỹ tuyết cố ý ở trước mặt t r e o chọc nam cung diệu ngọc dùng cái này đến để hàn trần minh bạch nam cung diệu ngọc cử động lần này là đối với hắn cỡ nào tôn trọng cùng kính yêu đồng thời nội tâm của nàng đối với nam cung diệu ngọc tự mình đến cho hàn trần đưa lên t h á n h quả hành vi biểu thị gia phi thường hài lòng cùng tán thành dù sao trước đó nam cung diệu ngọc cầm bằng lao tổ xuồng ái tại trong tộc hành, hành bá đạo g á c tội không ít người bây giờ trải qua sinh tử rốt cuộc minh mạch lôi kéo kết giao người một nhà chỗ tốt khai thiếu mẹ ngươi nói mỏ gì đâu nam cung diệu ngọc thích hợp biểu hiện ra một tia thiếu nữ thẹn thùng n h a n nhót tuất ta cùng hàn trưởng lao có chút việc t ư người đi về trước đi lưu m i tuyết đem nam cung diệu ngọc đuổi trở về quay người cho thiếp thân nữ tì một cái ám thị ánh mắt nữ tì đi ra h u y ể n môn thuận tiện đem h u y ể n môn kéo lên làm môn thần gặp không có ngoại nhân lưu m i tuyết mới nợ nụ cười xinh đẹp trên thân lần nữa choáng tràn ra một cố làm cho tâm thần người mê đảo mùi thơm đến hàn trưởng lão đều điều tra rõ ràng mã ngọc minh đám người kia đúng là sau lưng âm thầm bán g a tinh không khu vực săn bắn bên trong dị thú cái này không trọng yếu trọng y Hàng chương â n ánh lãnh. mắt t r sáu trăm bảy mươi lăm luyện hóa tinh hạch chương sáu trăm bảy mươi lăm luyện hóa tinh hạch o tinh không khu vực săn bắn bạo lợi thao tác rất đơn giản hàng năm nam cung ra đều muốn tại tinh không khu vực săn bắn đầu nhập một chút chân quý dị thú con non cùng bồi dưỡng tinh hạch o trong này có thể âm thầm thao tác đem một bộ phận dị thú con non âm thầm b á n ra cũng cắt s é n xuống tới một bộ phận tinh hạch đương nhiên bộ phận này âm thầm thao tác động tinh không có khả năng quá lớn nếu không hội bị điều tra ra chân chính có thể không chút kiên kỵ kiếm trác bạo lợi hay là thuê một chút người một nhà giả trang thợ săn dị thú tiến vào tinh không khu vực săn bắn trắng trợn bắt lấy cao cấp dị thú đối ngoại bản h ra cứ thế mãi thao tác tinh không khu vực săn bắn nội bộ cao cấp chủng hội càng ngày càng ít tiếp theo dẫn đến phổ thông thợ săn dị thú đại lượng s ó i mòn cuối cùng nhập không đủ suất đóng cửa đóng cửa đương nhiên lợi ích vân tâm người tuyệt hội không làm t r ư ở n g xa cân nhắc mà lại nam cung gia lớn như thế cơ nghiệp cũng không quan tâm mười cái tinh không khu vực săn bắn coi như đóng cửa cũng có thể làm bọn tiểu bối nơi thí luyện nhưng bây giờ hàn trần đã đảm nhiệm trưởng lão đường trường lão lại toàn quyền quản lý tinh không khu vực s cũng không thể để mã ngọc minh một đám tinh không khu vực săn bắn người phụ trách từ đó điên cuồng kiếm lời nam cung duyệt lăng ngồi đợi ích lợi mà hắn cái này chân chính người quản lý đến có ngã qua nếu là hắn không kịp ăn ai cũng đừng nghĩ ăn nói đến cái này nam cung duyệt lăng đúng là trưởng lao trong đường sát lực thịnh nhất nam cung g i a trưởng lão một trong nghe nói hắn chủ tu lôi đình pháp tắc lĩnh hội có một môn lôi long vòng thế thần t h u ậ t uy lực d o người mặt khác tại hư không trên pháp tắc tạo nghệ đồng dạng không thấp tu thành hư không loạn lưu phi h ư n g thuật từng lấy sức một mình chạm giết hơn mười cái cùng ngoại cảnh địch tại trưởng lao trong đường sát lực gần với đại trưởng lão nam cùng đội nó sinh mệnh năm cấp càng là đạt đến kinh khủng hai trăm tám cũng trách không được mã ngọc minh bọn người không có sợ hãi có như thế cường n ạ n h chỗ dựa tự nhiên không cần giống tô vận di loại này vừa mới nhậm chức tinh không khu vực săn bắn người phụ trách một dạng vội vàng tặng lễ lịch n g ọ i hàn trưởng lão nam cung duyệt lăng người này cực kỳ lợi lớn mọi thứ một khi xúc phạm lợi ích của hắn sợ rằng hội nhận cực kỳ nghiêm trọng trả thù nên tránh né mũi nhọn lưu mỹ tuyết nhìn ra hàn trần sắc mặt tâm trầm cẩn thận từng ly từng tý nhắc nhở bây giờ hàn trần đã không còn là cầm thư giới thiệu đến đây nhu cầu một cái chỗ dung thân người lưu dù là có nam cung diệu ngọc n ư ơ n g thân thân phận cũng muốn coi chừng đối đãi nếu là nén giận chẳng phải là nói cho những người khác ta trưởng lão này đường trưởng l ã o cái dám dùng không có lại nói nhịn lần này lần tiếp theo nói không chừng còn có quá đáng hơn h à n trần ánh mắt sắp bén lưu mỹ tuyết dáng tươi cười miếng cưỡng không dám quên nhiều mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng kỳ thật lập tức không có vừa mới tiến tới sốt ruột vốn cho rằng h à n trần để nàng âm thầm điều tra tinh không khu vực săn bắn người phụ trách sự tỉnh cùng phía sau chỗ dựa là muốn trầm trầm mưu toan hoặc là cùng nam cung d u ệ t lăng đạt thành cái gì hợp tác gia nhập cái vòng này chia lên một c h é n canh không nghĩ tới là trẻ tuổi nóng tính định đem nổi đất nát triệt để đắc tội nam cung dượt lăng nhìn như vậy đến vị này hàn trưởng lão n ế u không vị trí khó giữ được nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này không thành được đại khí hậu gì cái kia không có chuyện gì ta liền đi về trước phu nhân đi thong thả lưu mỹ tuyết trước sau thái độ biến hóa hàn trần tự nhiên cũng có cảm giác phu quân tráng niên mất sớm lưu mỹ tuyết tay không quý phương nhiều năm chỉ có một đứa con gái không chịu thua kém thân ở nam cung gia dạng này đại thị tộc bên trong sớm đã thành thói quen đối với một ít chuyện nhẫn mại nội bộ nhưng đối với hàn trần mà nói hàn tại lam tinh liền có thể lấy chấm nhỏ cảnh đánh lui hành giả hoàn cảnh bên ngoài cường định tại nhật hàng tông phát rác được tính toán hãm hại càng là trực tiếp nghiền s á t giám sát đệ tử đến nam cung ra có hành giả cảnh thực lực đối mặt đích lợi của mình ngược lại muốn đối với một cái cùng cảnh trưởng lao tranh né mũi nhọn ta tránh hắn phong mang hàn trần trở tay tế ra một viên chữ a vũ cấp thành t h ụ tinh hoạch hướng phía phòng tu luyện đi đến mã ngọc minh bọn người muốn g i ế t nhưng không phải hôm nay tăng cường thực lực quan trọng hai một sinh mệnh năng cấp thấp tối thiểu nhất muốn đem sinh mệnh năng cấp tăng lên tới nắm giữ một môn hư không pháp tắc thần、thuật. nỗi lòng sóng chiều ở giữa hàng trần liền đi vào phòng tu luyện cả tòa phòng tu luyện do vũ trụ nguyên thạch cấu tạo m à t h à n h loại nguyên thạch này đã có thể ngăn cách ngoại giới dò xét còn dự trữ lấy rộng lượng vũ trụ có thể ở bên ngoài loại phòng tu luyện này thuê giá cả một năm hai viên t r ữ vũ mới sinh t i n h mạch phí tổn không thấp cũng chính là nam cung gia trưởng lão đường trưởng l ã o trụ sở miễn phí phân phối liền ngay cả khách khanh trưởng l ã o muốn sử dụng cũng phải giao nạp một bộ phận điểm cống hiến vừa tiến vào phòng tu luyện liền như là người bình thường tiến nhập cao hàm dưỡng số lượng gian phòng trận cảm thấy tâm thần thanh h ả n h à n trần ngồi xếp bằng xuống hai tay hư hợp tại bụng dưới đan điền trước đó trong lòng bàn tay chính là viên kia chữ vũ cấp thành thục tinh hạch theo hai mắt khép kín nguyên thần một cách tự nhiên liền cảm giác được lòng bàn tay trong tinh hạch m ê n mông sinh mệnh nguyên lực những sinh mạng này nguyên lực đến từ trong tinh hạch sinh mệnh phát t á c cho dù là một viên lại chết tịch tinh cầu chỉ cần cắm vào một viên dạng này tinh hạch liền có thể đạn sinh ra thích lướng tinh cầu hoàn cảnh sinh mệnh mặc dù hàn trần trước đó tại lam tinh có ích quân công cũng hối đoái quá sợ vị sinh mệnh tinh hạch nhưng lúc đó tinh hạch cùng bây giờ trong tay tinh hạch hoàn toàn khác biệt thời điểm đó tinh hạch nhiều lắm là xem như lớn một chút về sao cho ăn bệ bụng đằng sau nặng sáu mươi bảy cân mà bây giờ hàn t r ấ n hấp thu luyện hóa viên này chữ vũ cấp thành thục tinh hạch lớn nhỏ cơ nắm tay lại có một ư ơ i sáu triệu ước t ớ i nặng bởi vì mật độ quá khủng bố cho nên lấy ra lúc t r u n g quanh hư không đều sinh ra thị giác vật mèo tinh này hạch cùng kia tinh hạch hoàn toàn là hai chuyện khác nhau trừ sinh mệnh p h á p t á c sinh mệnh nguyên lực bên ngoài trong tinh hạch còn đã bao hàm rất nhiều đủ loại mặt khác phát tắc cơ hồ đã bao hàm thúc đẩy sinh trưởng sinh mệnh cùng duy trì một cái sinh mệnh tinh cầu vận chuyển bình thường tất cả phát tắc theo nguyên thần từng sợi màu sắc không đồng nhất p h á p t ắ c nguyên chất do tinh hạch nội bộ phân ra trực tiếp dung nhập hàn trần võ thánh hạch tâm võ thánh hạch tâm bên trong cứ điểm nhỏ hỗn độ trứng mini dược r ồ n g đều đang không ngừng hấp thu p h á p t ắ c nguyên chất tăng cường p h á p t ắ c cường độ đương nhiên cho dù là hấp thu p h á p t ắ c nguyên chất cũng là có chức có hậu nhỏ hỗn độ trứng cấp bậc cao nhất ăn một miếng cứ ăn chút gì hai t h à n h cặn bã cơm thừa mới đến phiên mini dược r ồ n g cũng may một viên chữ vũ cấp thành thuộc tinh hạch nội bộ phát tác nguyên chất rất nhiều liền xem như ăn cặn bã cơm thừa cũng đầy đủ ăn no rồi trừ phát tác nguyên chất bên ngoài trong tinh hạch nhất bổ dưỡng hẳn là vũ trụ nguyên năng loại này nguyên năng so phổ thông vũ trụ có thể cường đại mấy ngàn lần không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên sinh mệnh năng cấp cùng nguyên thần mức năng lượng hàng chân cả người như là làm bọn biển hút nước điên cuồng hấp thu tinh h ạ c h nội bộ vũ trụ nguyên năng rõ ràng có thể cảm giác được nguyên thần ở trong quá trình này là càng phát ra thanh minh thông thấu đối với vũ trụ pháp tắc cảm giác càng phát ra rõ ràng lực khống chế cũng là càng ngày càng mạnh về phần thân thể thì cùng loại với khí cầu thổi phồng giống như cảm giác có thể cảm giác được vũ trụ nguyên năng ngay tại không ngừng thôi hóa tế bào thay đổi tiến hóa mỗi một hạt tế bào đều giống như đang rèn luyện cơ bên dưới rèn luyện một lần giống như dần dần tách ra sáng tỏ ngân q u a n g đến chương 676, đại nhân vật chương 676, đại nhân vật tinh hải vực trích tinh lâu tại các loại thanh danh truyền xa đại t i ể u lâu bên trong trích tinh lâu không tính xuất chúng nhưng phong cách xử lý lại là độc thụ một ô thuộc về tiểu chúng bên trong tinh phẩm thường xuyên đến trích tinh lâu khách nhân đều biết lao bản của nơi này nhưng thật ra là một vị nam cung gia tinh không khu vực săn bắn người phụ trách mà lại là cái tuyệt đại mỹ nhân nhắc nhở đến nơi đây tinh h ả i v ư ợ t bên trong mọi người khẳng định trong nháy mắt liền có thể đoán được vị này tuyệt đại mỹ nhân lão bản đến cùng là ai trong bình thường không biết có bao nhiêu khách nhân là chạy vị mỹ nhân này lão bản tên tuổi tới nhưng chân chính đối mặt bản nhân lúc lý đ à o cũng không dám có chút khinh n h u n c h i tâm cả người ngồi nghiêm chỉnh cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh đến trái lại vị mỹ nhân này lão bản lại người m ặ t lụa mỏng b á n mỏng bắt chéo hai chân ngồi tại chủ vị một cái trắng l u ộ t tay ngọc còn cầm một cây ngọc chất xương mủ dày đặc thương cùng nam nhân dùng tàu hốt thuốc khác biệt tô vận di sử dụng tàu hốt thuốc không chỉ có trắng như mỡ dê lại mảnh như trúc non khi hiện ra bánh đ ậ u đỏ giống như môi anh đào nhẹ nhàng ngậm lấy tàu hút thuốc lúc đều hội làm người ta không tự giác mơ màng ngàn b ạ n về phần n h ă n chị lý đ à o căn bản không dám nhìn nhiều cái k i a một đôi vẽ lấy màu đỏ nhãn ảnh tựa như cáo mắt giống như mị mâu nhẹ nhàng thoáng n h ì n liền có thể nết tâm đ và phách để cho người ta trầm mê trong đó mặc dù lụa mỏng váy mỏng rộng rãi nhưng hai lưng phát họa ra tới m i ệ n g nhắn v ò n g e o lại không trải qua một nắm có chút hở ra bộ ngực độ cao vừa đúng cũng không lộ ra quá đáng chú ý lại có mấy phần thiếu n ữ ngây ngô và vị như vậy tuyệt không thể tả thần tuyến lại phối hợp bên trên như bạch ngọc mắt cá chân cùng tiểu x ả o đáng yêu kim liên chân ngọc quả thực là để cho người ta thẳng nuốt nước miếng càng nguy hiểm hơn hay là tô vận di từ trong ra ngoài tản ra hương thuần âm cực pháp tắc khí tức p h à m là định lực không đủ trong nháy mắt liền hội biến thành tô vận di dưới váy c h i n o lý đ à o cũng coi là túy tiên lầu khách quen thường xuyên cùng bên trong các cô nương cộng tu sinh mệnh pháp tắc lại thêm trốn đông trốn tây nhiều năm như vậy đã sớm kìm nén không được bây giờ có thể tại tô vận di trước người bình tĩnh như vậy nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tô vận di bản thân liền là một vị sinh mệnh năng cấp đạt tới 2.3 h à n h giả cảnh cửa ra và o còn trông coi hai cái sinh mệnh năng cấp 2.5 h à n h giả cảnh trung bục đặt tại trước kia hắn có lẽ còn dám nhìn nhiều tô vận di hai mắt nhưng bây giờ sinh mệnh năng cấp đã ngã xuống 1.5, đã sớm không phải lúc trước lực lượng tô tô l ã o bản vị khách nhân kia nếu là lại không đến ta coi như không đợi trong nhà còn có người đâu lý đ à o có chút ngồi không yên nước cha đã uống hai vòng đợi chừng một giờ vị tiên muốn mua trong tay hắn chứng c ứ đại nhân vật lại chậm chạp không đến nửa đường có biến hoặc là phát sinh chuyện gì khác càng nghĩ lý nào càng cảm thấy không đáng tin cậy trong tay hắn chứng cứ thế nhưng là nam cung ra một đám tinh không khu vực săn bắn người phụ trách ngầm thuê thợ săn đến khu vực săn bắn bắt lấy cao cấp dị thú bán trao tay trung gian kiếm lời túi tiền riêng chứng cứ mã ngọc minh bọn người truy sát hắn dòng g ã năm năm chính là muốn giết người diệt c ậ u trong thời gian này hắn không phải là không có nghĩ tới đem chứng cứ hiện lên cho nam cung ra người có thể vừa nghĩ tới mã ngọc minh bọn người không kiêng n g gì như thế phía sau khẳng định có nam cung gia núi rửa lớn chính mình tùy tiện hướng nam cung gia báo cáo nói không chừng hội trực tiếp đụng vào trên học súng chính là loại này hai đầu khó khăn hoàn cảnh bên dưới hắn mới chuyển đầu tô vận di nghe nói mỹ nhân này lão bản cùng mã ngọc minh nhất đẳng không đối phó chân chính cùng tô vận di tiếp xúc sau hắn vừa rồi cảm thấy nữ nhân này có lẽ do、so、mã ngọc minh bọn người còn khó hơn đối phó mà trong miệng nàng bị kia mua xăm chứng cứ rất có thể hội giải quyết triệt để mã ngọc minh nhất đẳng đại nhân vật có lẽ chính là cái ổn định hắn nói láo nói không chừng tô vận di hòa mã ngọc minh người nhất đẳng không đối phó là cố ý chế tạo ra giả、tượng. chính là vì dẫn dụ hắn chủ động nhân thân có lẽ là bị sự tình gì tạm thời làm chết lại ngươi cũng biết có thể giải quyết triệt để mã ngọc minh người nhất đẳng đại nhân vật nên cỡ nào thân phận nhiều chuyện phải hiểu thôi lại tại lý đảo suy nghĩ lung tung thời điểm một đạo ngọt ngào thanh â m tiểu mị mang theo một loại lực lượng thần kỳ trong nháy mắt u ố t lên lý đảo trong lòng đốn nó nóng nhưng loại an tính này cũng không có duy trì quá lâu theo khẩn trương lo lắng nỗi lòng lần nữa h i ệ n hiện lý đảo rốt cục nhịn không được đứng dậy tô la bản hôm nay đã sớm qua ước định thời gian ta không có khả năng n ợ i lâu như vị đại nhân vật kia thật sự có ý mua sắm trong tay của ta chứng cứ lần sau đúng giờ một chút nói đi cũng không đợi tô vận di nói chuyện nhấc chân liền đi nhưng hắn vừa tới cửa ra vào hai tên sinh mệnh năng cấp 2.5 i n trung bộ liền xoay người lại đưa tay chợ cửa ánh mắt mang theo bất thiện linh quang lý đ à o cảm thấy phát lạnh quay đầu nhìn về phía tô vận di đây là hắn cùng tô vận di chạm mặt sau lần thứ nhất nhìn thẳng vào tô vận di trong lòng đầu tiên là kinh diễm sau đó mới là chất vấn cùng địch lý tô la bản ngươi đây là ý gì tô vận di không chút hoang mang p h u n ra một ngụm màu từ mây khói khoe môi có chút g ơ lên lý huynh đệ hy vọng ngươi có thể hiểu được một chút khó xử của ta cho đại nhân vật làm việc không cho phép nửa điểm sai lầm ngươi nếu là đi ta làm như thế nào b ằ n giao lại chờ khoảng đợi một chút nghĩ đến hẳn là cũng nhanh đến lý đào nhìn thoáng qua cửa ra vào hai cái ánh mắt bất thiện hành giả cành trung bục lại nhìn một chút cười khanh khách tô vận di trên mặt lộ ra r ã r ù a thân sắc sau đó một lần nữa hướng phía châu ngồi của mình đi đến thoạt nhìn như là không thể không nhịn bên dưới khẩu khí này bộ dáng kỳ thực đã bắt đầu âm thầm thôi động đục thân tiệu vũ trụ năng lượng thôi phát, phát tắc chuẩy liệu mạn một lần tiếp tục chờ xuống dưới ai cũng không biết đối mặt chính là loại nào cục diện còn không bằng tại vị đại nhân vật kia không đến trước đó giết r a trích t i n h lâu lý đào đáy mắt dần dần hiện lên lạnh lùng sắc cơ ngay tại sắp triệt để trở mặt bộc phát thời khắc một tên gã sai vật đ ộ i vàng chạy đến cửa ra vào bờ báo lão bản hạn trưởng lao đến nghe nói lời này vừa mới còn tư thái v u ơ n g lỏng tô vận di lập tức đứng dậy theo sát lấy đem tàu hút thuốc thu nhập nạp d ư ớ i thoáng chỉnh lý thái dương rủ xuống mấy sợi mái tóc liền ngay cả cảm xúc đều cố ý điều chỉnh đến sục sôi một chút bố định vung tay đánh cược một lần lý đào cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại lui đến một bên yên lặng theo Còn k tôi n Tô vẫn di ra khỏi phòng nền đón, một bên vỗ nhẹ ngực trên gương mặt xinh đẹp lộ ra lo lắng hai hùng biểu lộ một bên thuận theo tự nhiên nằm ở hàn trần cánh tay đem hàn trần đưa vào chủ v ị toa hạng lại tự tay pha t r à dâng lên thật có l ỗ i lâm thời đột phá hơi chậm c h ễ một chút thời gian hàn trần khẽ nhấp một cái nước t r à lạnh nhạt tạ lỗi không có không quan hệ lý đào vốn định bảo trì bình tĩnh có thể ngước mắt nên tiếp hàn trần con mắt sau tâm thần không khỏi rủi rẻ nói tới nói lui vậy mà nói lắp một chút lộ ra lực lượng không đủ một là đối với nam cung gia trưởng lão đường thân phận trưởng lão sợ hãi hai là đối với hàn trần thể nội tản ra cao vị phát tắc sợ hãi ba là đối với hàn trần người này trong lúc lơ đãng toát ra sát khí cùng sát khí sợ hãi ba loại sợ hãi điệp ra phía dưới lý đạo mới có thể thất thố như vậy chương 677, vén đỉnh chương 677, vén đỉnh nhỏ hỗn độn pháp tắc chính là hồng chữ cấp đê phẩm pháp tắc nếu là hoàn toàn kích phát ra pháp tắc vi năng đến liền xem như nam cung lão tổ nam cung hàn vũ thần v ư ợ n g pháp tắc cũng phải bị để lên một đầu h ũ n g chi là lý đạo loại này chịu trọng thương thực lực vẹn vẹn chỉ là 1.5 t năm nhỏ cảnh mặc dù chỉ là kích phát một chút xíu nhỏ hỗn độn pháp tắc vi năng cùng lực lượng nhưng đủ để để hàn trần sinh ra một loại cao vị giả tuyệt đối uy nghiêm dùng để đóng gói chính mình cùng trấn nhiếp người khác tuyệt đối đủ ngồi đi hàn t r â n khẽ bước cảm lý đ à o trong lòng bàn tay chưa phát giác đổ mồ hôi ngoan ngoan toa h ạ kỳ quái đối mặt tô vận di lúc hắn còn có một tia b u n g tay đánh cược một lần may mắn có thể đối mặt sinh mệnh năng cấp bất quá hai chấm hai thanh niên trưởng lão lúc lại ngay cả một chút xíu chống lại tâm tư cũng không dám có trong tay ngươi có mã ngọc minh một đám âm thầm thuê thợ săn bắt lấy khu vực săn bắn cao g i a i dị thú bán trao tay lợi nhuận chứng cứ hàn t r â n hỏi lại lý đ à o liền vội vàng đầu không dối gạt trưởng lão ta từng là mã ngọc minh một đám thuê thợ săn một trong bởi vì lo lắng một ít khả năng cho nên trước đó vụ trộm ảnh lưu niệm tất cả chứng cứ. không nghĩ tới chuẩn bị ở sau này thật đúng là cứu mạng ta lý đào chưa bị thương nặng trước đó từng là một cái thợ săn đội trưởng của tiểu đội vì bạo lợi tiếp nhận lập tức ngọc minh đám người thuê mã ngọc minh các loại chúng hứa hẹn bắt lấy đến số lượng nhất định cao đẳng dị thú bán trao tay sau liền lập tức cho bọn hắn chia hoa hồng nhưng ai cũng không nghĩ tới mã ngọc minh bọn người căn bản không nghĩ tới chia hoa hồng mà là muốn tại chia hoa hồng trước săn thú hành động bên trong đem tất cả thuê thợ săn đưa vào chỗ chết lý đào phúc thiên mệnh lớn may mắn nhặt về một cái mạng thừa cơ trốn ra mã ngọc minh các loại chúng mới bắt nhưng bởi vậy trọng th muốn cái gì trao đổi hàn trần đi thẳng vào vấn đề lý đ à o trong lòng nhất định p h u phụ một tiếng quỷ trên mặt đất trưởng lão lý đ à o cái gì cũng không cần chỉ muốn đi theo trưởng lão tả hữu cái này cùng hắn ngay từ đầu sở cầu không d n g v ớ i vừa mới bắt đầu hắn chỉ làm muốn một cái có thể khôi phục thương thế linh bảo nhưng gặp hàn trần bản nhân hắn mới trong nháy mắt thay đổi chủ ý một cái khôi phục thương thế linh bảo cái nào so ra mà vợ ư t đi theo nam cung g i a trưởng lão đường trưởng lão làm việc cơ hội tô vận di tuyệt đối không phải người ngu như vậy đi theo tô vận di đầu nhập vào vị trưởng lão này cũng tuyệt đối không phải cái ngu xuẩn quyết định tốt đẹp tương lai đang ở trước mắt h à n trần t r o n g mắt nhìn lướt qua lý đạo h i ệ n nhiên có chút t r ư ớ n g mắt lý đạo thực lực lý đạo rõ ràng hàn trần ý nghĩ lập tức nói ra chỉ là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền d n g t u y ế t cho nên chậm chạp không cách nào mua linh bảo chữa trị thương thế năm đó tiểu nhân cũng là hai trăm sáu hành giả cảnh lại chủ tu săn g i ế t phát t á c về sau trưởng lão khẳng định có cần dùng đến tiểu nhân thời điểm h à n trần bên này còn không có đáp ứng ngoài cửa sổ đột nhiên chuyển đến long lòng tiếng vang không cần hàn trần cho ánh mắt ra hiệu tô vẫn di liền mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhị quanh vừa xem xét này trong nháy mắt làm cho tô bận di sắp mặt đại biến chỉ gặp trích tinh lâu t r u n g quanh cửa hàng trà lâu các loại kiến trúc vậy mà tại chủ động rời xa tinh h ả i vực nội tất cả kiến trúc khu phố đều là lăng không lơ lửng loại này mặt khác cửa hàng kiến trúc tập thể rời xa một chỗ cửa hàng kiến trúc hiện tượng chỉ có thể là một loại tình huống đó chính là trích tinh lâu đã bị cường địch vây khốn lại nhóm này địch nhân là mặt khác cửa hàng lão b ả n tuyệt đối không muốn t r e o chọc một đám người tô bận di đem lý đào giao ra người này trái với nam cung gia tinh không liệt tráng quy định t r ộ mang chữ chủ cao phẩm săn rết vào khí chuyên môn săn rết cao cấp dị thú thu lợi đừng nói cho ta chuyện này là n g ư ơ i tô vận di ở sau lưng sai s ử một đạo thanh âm âm lãnh t r u y ề n bang ở cả tòa trích tinh trong lâu là mã ngọc minh lý đào sắc mặt kinh hãi đ ộ i vàng chạy đến cửa sổ nhìn lại chỉ gặp trích tinh ngoài l â u l í t nha l í t nít h bay nổi mấy trăm người đều là nam cung gia tinh không liệp chàng chấm nhỏ cảnh hành giả cảnh cường giả mặc dù không có cẩn thận số nhưng lý đào đại khái nhìn lướt qua chỉ là hành giả cảnh liền có hơn một trăm người dẫn đầu chính là mặt như con lửa ngựa giống như hẹp dài mã ngọc minh hai tay của hắn đặt sau lưng chân đạp hư không trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh sát ý như vậy chiến trận cho dù là hắn thực lực còn tại hành giả cảnh cũng làm ọ c cánh có thoát sớm biết là hôm nay tình cảnh này hắn liền không nên dễ tin tô bận di đem chính mình đưa vào chỗ chết tô lão bản vậy phải làm sao bây giờ lý đ à o nhìn về phía tô bận di tô bận di sắc mặt hơi có một chút hoảng hốt không khỏi nhìn về hướng sau lưng hàn t r ầ n đã thấy vị thanh niên này trưởng lão như cũ bưng nước trà chậm rãi thưởng thức vị tựa hồ nửa điểm cũng không có để ý cục diện bây giờ cái này đến lúc nào rồi vị này vẫn còn giả bộ khang làm bộ lý đạo khả năng không rõ ràng nhưng nàng tô vẫn di lại là minh bạch vị này hàn trưởng l ã o căn nguyên c u n g mặt khác có n g ạ n h thực lực nam cung g i a trưởng l ã o khác biệt vị này họ khác hàn trưởng l ã o nhưng thật ra là bởi vì bảo vệ nam cung diệu ngọc có công mới có thể được phá cách để bạn làm trưởng lão đường trưởng lão luận thực lực hắn xa xa không cùng với hắn trưởng lão đường trưởng lão luận thế lực hắn một cái do khách khanh trưởng l ã o cất nhắc lên họ khác trưởng lão nào có cái gì cánh chim của chính mình mặc dù mặt ngoài nàng cực kỳ tôn trọng vị này hàn trưởng lão kỳ thực chẳng qua là giả vờ giả v ị biểu diễn muốn tại vị này hàn trưởng lao ổn định góp chân trước đó tạo mối quan hệ vì để bản thân giành lợ ích v ề phần từ hàn trần trên thân cảm nhận được cao d à i pháp tắc vi năng cũng hẳn là vị này họ khác tân trưởng lão mượn thứ gì c ố ý đến giữ thể diện lý đ à o dễ dàng bị dỗ lại cùng là hành giả cảnh nàng làm sao lại bị loại thủ đoạn nhỏ này dỗ lại hàn trưởng lão việc này tuyệt đối không được khinh thường nếu để cho mã ngọc minh hạ xuống ngăn cách m à n tre đến lúc đó ngoại nhân không nhìn thấy tình huống bên trong hắn chỉ sợ hội không bông tha người ta thừa dịp hiện tại mau mau dùng lệnh bài trưởng lão liên lạc diệu ngọc tiểu thư đến đây giải vây mới là tôi ậ n di nhắc nhở hàn trần ta chính là trưởng lão đường trưởng lão hắn mã ngọc minh bất quá là khu vực săn bắn người phụ trách thay nam cung ra làm việc còn dám ra tay với ta h à n trần không chút hoang mang b u ô n g xuống b ặ t trà lạnh nhạt mở miệng hồ đồ a nghe đến lời này t ô v ậ n di hít sâu m ộ t hơi kém chút chửi ấm lên ngăn cách màn tre b u ô n g xuống bên ngoài không biết tình huống bên trong mã ngọc minh chỉ cần không thừa nhận ngươi thân phận trưởng lão giết tất cả mọi người đến lúc đó tự có chỗ r ử a cho hắn bảo đảm h à n trưởng lão việc này cũng không phải nói bừa hay là mau mau xuất ra lệnh bài trưởng lão liên hệ nam cung tiểu thư đi t ô vẫn di kiên nhân an ủi hàng chân có chút nhắm mắt một đ ộ ngưng thần tại trong nạp giới tìm kiếm cái gì bộ dáng một lát nhẹ nhàng mở ra con ngươi không mang tô vận di đặt nhẹ tim kém chút không t h ở nổi lý đ à o nghe nói lời này càng là mặt s á m như cho mà ngoài cửa sổ mã ngọc minh xem chừng t r i n h l ệ n h thời gian không nhiều sau quả nhiên để cho người ta bông u xuống ngăn cách màn tre chỉ gặp đen kịt một màu màn ánh sáng từ trên cao chậm rãi trải rơi xuống chỉ để ngăn cách ngoại giới dò xét hắn đã có lưu thời gian cho vị bên trong kia mật báo tại nam cung diệu ngọc chạy đến trước đó trước tiên cần phải cho vị kia đến một chút ra vai phù đầu để cho vị kia biết không thể cùng hắn mã ngọc minh cùng phía sau hắn chủ tử đối n ị c h vẫn còn muốn tìm lý đào đưa ra chứng cứ miễn trừ bọn hắn khu vực săn bắn người phụ trách thân phận quả thực là ý nghĩ h a o h u y ề n đến cho ta đem trích tinh lâu cho để ra mã ngọc minh lạnh dọn g hạ lệch lập tức một tên thân cao năm m mọc ra bốn cái cánh tay hành giả cảnh cự nhân tiến lên hắn thôi phát cự thần lực lượng phát tắc cả người trong nháy mắt hóa thành trăm mét cao bao nhiêu bốn tay cự thần bốn đầu tráng kiện cự thủ riêng phần mình năm tráng k i n cự thủ riêng phần mình năm tráng i ệ n cự i ê n g phần m n h trích tinh lâu mực nhẹ n h à n ngốn éo dang rác một tiếng tr lý đào ba người c h ô gian phòng bị trực tiếp xúc đỉnh bại lộ tại tầm mắt mọi người phía dưới chương 678, t h â n phận trưởng lão chương 678, t h â n phận trưởng lão tạch tạch tạch đi qua kiên cố pháp tắt ra chỉ vách tưởng t ự ợ n h ư bánh quai trẹo giống như bà mẹo trên nóc nhà rơi xuống vô số mảnh vụn cuối cùng cả phòng giống như là bị người xốc lên cái dương giống như do đỉnh chóc bị nhân sinh sinh đầy ra dẫn đầu đập vào mi mắt chính là một cái hung thần đắc sát m ặ t xanh nhanh v à n g bốn tay cự nhân h ã n trong mắt quan sát trong phòng hàn trần tô vận di lý đào ba người lúc phát ra thô cồn mạ cười to p h á c lối tiếng cười như là thiên lôi c ủ n quận một thân cự thần pháp táp bi áp cho người ta một loại thượng của cự thần giống như không thể xúc phạm binh nghiêm cả người hoàng kim chiến giáp r ụ c r ụ c phát quang nhất dựa vào một đôi trong khuỵu tay còn kéo một đầu màu đỏ phi mạch nhìn thật sự như là hoa hạ trong thần thoại cổ đại cự thần binh giống như khủng bố tại bốn tay cự nhân đỉnh đầu thì là lít nha lít nhít tinh không khu vực săn bắn võ giả gần hơn một trăm hành giả cảnh tất cả đều có thể kích phát ra pháp táp bi năng có thể là cười lạnh có thể là đối xử lạnh nhạt trong mắt quan sát mà dẫn đầu chính là chín tên nam cung gia tinh không khu vực săn bắn người phụ trách thuần một sắc hành giả cảnh trong đó mạnh nhất chính là mặt hình hẹp dài mã ngọc minh đúng là một vị hai trăm sáu hành giả cảnh hắn chủ tu ảnh lưu niệm p h á p tắc sau lưng tỏa ra một đạo cổ đại vũ trụ bá chủ cảnh cường giả thân ảnh mặc dù chỉ là một bóng người nhưng vẫn c ũ bảo lưu lấy vị tia cổ đại bá chủ cảnh cường giả p h á p tắc lực lượng nó ngồi xếp bằng trên đầu gối nằm ngang một thanh t ư ợ n như thải hà ngưng liền trường kiếm tản mát ra một loại kiếm t r ả n hoàn vũ khủng bố kiên quyết mã ngọc minh hai tay đặt sau lưng có chút nghiêng người mà đứng k i n h thường ánh mắt lạnh lùng rủ xuống hướng bị sốc đỉnh trích tinh lâu cường điệu tại hàn trần trên thân ngừ tô vận di hai tên hành giả cảnh trung phó dẫn đầu lướt lên hư không ngăn tại chủ tử nhà mình trước người đang đằng sát khí nhìn về phía mã ngọc minh mã ngọc minh ngươi đây là ý gì tô vận di muốn kéo dài thời gian tiện nhân ta có ý tứ gì ngươi so ta rõ ràng được nhiều hôm nay ta chỉ giết lý đào một người ai muốn dám can đảm ngăn trở giết chết bất luận tội mã ngọc minh căn bản không cùng tô vận di nhiều lời nói nhảm chỉ là một ánh mắt ra hiệu cái kia bốn tay cự nhân liền không kịp chờ đợi nô ra đại thủ hướng phía lý đào trộc tới tây tây tây tét cự thủ chưa rơi xuống liền có một loại khó mà kháng cự uy áp kinh khủng tụ hợp chung quanh hư không hình thành một đạo hư không đồng giam muốn đem lý đạo giam giữ mà vào 1.5 t năm nhỏ cảnh thực lực lý đạo tại loại này hư không giam cầm thủ đoạn bên dưới không hề có lực hoàn thủ cứu ta chỉ có thể hướng tô vận di cầu cứu tô vận di lông mày nhỏ nhắn có chút n h ă n lại phun ra một n g ụ m dáng mây giống như tử d i ễ m đến cái này tử d i ễ m bao hàm lực lượng phát tắc nhìn tổn thương không lớn nhưng lại giống như là một thanh sắc bén trường kiếm giống như trong nháy mắt chặt đứt bốn tay cự nhân cầm nắm xuống bàn tay phốc phốc máu tươi văng tung t ó bốn tay cự nhân nắm tay cụt tê thảm lui lại tô bận di mã ngọc minh âm thanh hung dữ hét to sau l ư n g thượng cổ bá chủ cảnh cường giả bóng đen tay cầm thải hà trường kiếm đứng dậy từ trên hướng cao đi xuống hướng phía tô bận di đưa ra một kiếm và anh kiếm quang tựa như thiên khung thải hà bay xuống trong n g á y mắt toàn bộ màn trời lộng lẫy tô bận di hai tên hành giả cảnh trung phó thấy thế nao nhao thôi phát lực lượng phát tắc một cái toàn thân nổi lên lưu ly li kim mang tựa như bất phôi kim thân một cái lấy hư không ngưng làm một thanh hơi mở trường nào chủ động nên tiếp nhưng chỉ trong nháy mắt lưu ly li kim thân trung phó liền một phân thành hai cái kia lấy hư không ngưng đao trung bộ u c thân đao vỡ nát cả người trong nháy mắt nhập vào trích tinh lâu tầng dưới chót mà thải hà kiếm quang lại như cũ thẳng tiến không lùi l ư ớ t về phía tô vận di tô vận di lông mày nhỏ nhắn n h u chặn lòng bàn tay tử d i ễ m của q u ộ n hóa thành một đầu tử d i ễ m tấm lụa sau đó hung hăng hất lên đem tử d i ễ m tấm lụa quấn quanh ở thải hà kiếm quang phía trên chi chi chi tạch tạch tạch k ế -t, t hai cỗ pháp tắc khác nhau thần thuật đối kháng tiêu hào khuấy động ra từng đạo pháp tắc phá toái lưu q u n g tựa như pháo hoa tại thiên k u n g nở rộ cho ta phá mã ngọc minh mặt mo dữ th đại thủ cách không hướng phía tô v ậ n di lăng không ấn xuống xuống vâng sau một khắc vân hà kiếm quang hướng ngang khuếch tán ra từng đạo tựa như cồn mặt trời giống như quang hoàn kiếm quang u y có thể bỗng nhiên tăng lên mấy lần không chỉ kiếm mang bỗng nhiên phá trừ tử d i ễ m tấm lụa dây dưa xuyên thủng tô v ậ n di tim p h á p tác thần thuật bị phá bản thân lại bị đối phương thần thuật gây thương tích tô v ậ n di gương mặt xinh đẹp c h n g nhuận đưa tay để lại tim tự thân sinh mệnh phát tác nguyên chất do vết thương chậm dãi tràn ra ngoài bại c ũ n đã định nàng ngược lại lại không e ngại trên mặt lộ ra một vòng bình tĩnh ung dung mỹ tiếu dáng mây kiếm ảnh quả nhiên danh bất hư yên tâm ta từ trước đến nay thương yêu có tài năng mỹ nhân ngươi tô vận di chỉ cần về sau nghe lời ta mã ngọc minh hội không bạc đãi ngươi mã ngọc minh từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống tô vận di không che giấu chút nào chính mình đối với tô vận di dục vọng nhưng loại dục vọng này càng cùng loại với một loại đối với tốt nhất đỉnh lô tham nghiệm tô vận di cũng đã được nghe nói mã ngọc minh những đỉnh lô kia bi thảm kinh lịch gần như không bị khi người đối đ ã i thậm chí giống như là r a xúc dụng cụ giống như cùng những người khác lẫn nhau trao đổi lý đạo còn không bị xuống nhận lấy cái chết giải quyết tô vật di mã ngọc minh mới chòng mắt nhìn về phía lui đến trích tinh lâu gian phòng nơi hẻo lánh lý đ à o trong ánh mắt tràn đầy lãnh lệ cùng dễ cận lý đ à o biết rõ h ẳ n phải chết không nghi ngờ dứt khoát tế ra một thanh trường cung màu đen cắn răng nghiến lợi nhìn về phía mã ngọc minh ngươi l ử a giết minh đệ của ta đem ta hại đến loại tình trạng này cho dù chết ta cũng hội không hướng ngươi q u ấ t p h ủ mã ngọc minh khỏe miệng rơ lên vẻ khinh bị ý cười lại không nói nhảm chết đưa tay lăng không ân xuống, xuống phía sau hắn cổ đại bá chủ cảnh cường giả bóng đen ra lại một kiếm lý đạo toàn thân run lên cầm cập sợ hai đến cực h ngược lại phấn khởi d ũ khí nắm cung dây kéo mắt thấy vân hà kiếm quang phi băn xuống liền muốn đem ly đ ả o tại chỗ nghiền chết một bóng người đ ô n g nhiên nằm ngang ở kiếm quang trước đó trên người diễm văn trường bảo không gió tự trống cuồn cuộn bay lên đốt vân hà kiếm quang ngưng giữa không trùng trì trệ không tiến tô vận di không thể tin mở to đôi mắt đẹp đáy mắt giấy lên một tia chính mình cũng cảm thấy quá mức hy vọng g i a hỏa này dám lấy n ụ c thân đỡ kiếm chắc là có cái gì tuyệt đối át chủ bài thủ đoạn một chết mã ngọc minh sắc m ặ tâm trầm ánh mắt rơi vào hàn trần trên thân c o n tưởng rằng cái này họ k h á t trưởng lão hội một mực giả chết đến lý đạo chết hảm không nghĩ tới dám lấy thân đỡ kiếm chủ động muốn chết hàn trần ngước mắt nhìn về phía cao cao tại thượng mã ngọc minh s á t mặt chìm túc lạnh dọc quát mã ngọc minh ta chính là nam cung gia trưởng lão đường trưởng lão toàn quyền quản lý thập đại tinh không khu vực săn bắn chưa ta cho phép ngươi dám một mình điều động khu vực săn bắn võ giả đến đây trích tinh lâu vây giết trọng yếu người làm chứng thật can đảm nghe được hàn trần dạng này nghĩa chính ngôn từ một phen toàn bộ màn trời vì đó yên tĩnh nhưng mà ngắn ngủ yên tĩnh qua đi lại là một mảnh nghiêng nghiêng ngửa ngửa c thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn ha ha ha ha ha vừa mới dấy lên một tia hy vọng t ô v ậ n gì ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống cười khổ lắc đầu liền ngay cả lý đảo cũng cảm thấy hàn trần ở trong hoàn cảnh này chuyển ra trưởng lão đường trưởng lao thân phận quả thực có chút b u ồ n c ư ờ i trưởng lão đường trưởng lão chân chính quyền uy cũng không phải thân phận mà là cá nhân thực lực chương 679, kẻ phạm thượng chết chương 679, kẻ phạm thượng chết con tưởng rằng bảo vệ rượu ngọc tiểu thư trở về coi như cảnh giới không cao cũng hẳn là có kinh người thủ đoạn không nghĩ tới cũng chỉ là cái dắt nam cung g i a thân phận trưởng lão khi ra hồ đồ đận ha ha ha không chỉ là mã ngọc minh mà các tám tên tinh không khu vực săn bắn người phụ trách cũng đều lộ ra khinh bị dáng tươi cười thậm chí ngay cả cùng nhau mà đến khu vực săn bắn đám bó giả cũng đều là cười v a n g không chỉ hiển nhiên trong mắt bọn hắn chủ quản tinh không khu vực săn bắn hàn t r ầ n căn bản không kịp mã ngọc minh quân u y nam cung g i a trưởng lão đường trưởng lão ngươi trông thấy rồi sao mã ngọc minh đầy mặt hài hước nhìn về phía bên cạnh khu vực săn bắn người phụ trách khu vực săn bắn kia người phụ trách khinh bị nhìn xem hàn trần trên người diễm văn trưởng lão bảo, không nhìn thấy ngươi đây mã ngọc minh bay đầu vừa nhìn về phía bên người một người người kia đồng dạng lắc đầu trưởng lão đường trưởng lão không có nhìn thấy ngược lại là nhìn thấy một cái thần chí không rõ đại đồ đần ha ha ha ha lời này vừa nói ra lần nữa dẫn tới c ư ờ i vang mã ngọc minh c ư ờ i lạnh một tiếng trong mắt nhìn xuống dưới chân hàn g trần như vậy trong miệng ngươi trưởng lão đường trưởng lão đến cùng ở đâu hàn g trần chân, chân mày hơi nhữu lại một quan g lãnh lệ địa hoàn chú ý chung quanh tất cả khu vực săn bắn v õ giả thân là nam cung gia gia phó không nhận nam cung gia trưởng lão đường trưởng lão ngược lại trợ trụ vi ngược cùng mã ngọc minh nhất đẳng vây giết trưởng lão đường trưởng lão dựa theo nam cung gia trưởng lão đường phát lệnh các ngươi đều đã phạm vào tội chết hiện tại ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng chỉ cần lạc đường biết quay lại hiệp trợ ta truy nã mã ngọc minh nhất đẳng phạm thượng tội nhân đều có thể miễn trừ qua lại chịu tội h à n trần giọng nói ở trên màn trời c u ồ n c u ộ n truyền vang nhưng không có chút nào cải biến một đám khu vực săn bắn võ giả tâm ý tất cả khu vực săn bắn võ giả đều lấy một loại xem thường tàn nhẫn ánh mắt quan sát h à n trần đầy mặt cười lạnh dám đi theo mã ngọc minh bọn người đến đây trích tính lâu đều là những năm này cầm tới qua chỗ tốt cũng s làm sao lại bị hàn trần răng ba câu kích động liền phản bội mình chủ tử ngu xuẩn cho ta hảo hảo nhận rõ hiện thực đi mã ngọc minh nghe răng cười một tiếng đại thủ cách không hướng phía hàn trần hung hăng đẻ xuống ba thải hà cự kiếm như trước đó một dạng trong nháy mắt u ấ y động ra từng đạo hướng ngang vầng sáng uy năng t ă n g g ọ i mang theo kinh khủng kiên quyết hướng phía hàn trần vào đầu rất xuống nếu là không tránh chỉ có một con đường chết có thể hàn trần lại giống như là liệu định mã ngọc minh không dám chạm giết nam cung ra trưởng lão đường trưởng lão một dạng đứng tại chỗ không có nhượng bộ ngu xuẩn t ô vẫn di nhịn không được mở miệm tầm mắng núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun chỉ cần có lưu mạng n h ỏ để nam cung diệu ngọc phát lực mã ngọc minh nhất đẳng tự hội không chịu được nổi vậy nàng nói không chừng còn có thể thoát ly mã ngọc minh không chế nếu là người đã chết k i a cái gì cũng bị mất thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi mã ngọc minh bị hàn trần bướng bình chọc giận hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng mắt thấy hàn trần không có chút nào dự định nội bộ dứt khoát đem vân thải quan kiếm hung hăng đè xuống thật muốn đem hàn trần tại chỗ chầm giết trở về t ô vận di vì đằng sau chỉ có thể vung ra tử diễm tấm lụa hướng phía hàn trần quấn quanh mà đi muốn đem hàn trần hất ra mã ngọc minh n sắc mặt ngạc nhiên mặt khát tinh không khu vực săn bắn người phụ trách cũng đều là sắc mặt mờ mịt lại càng không cần phải nói đi theo mã ngọc minh một nhóm đến đây đông đảo hành giả cảnh chấm nhỏ cảnh khu vực săn bắn bó giả Tô v ậ lão đại mau nhìn phía trên mã ngọc minh nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt trong nháy mắt cứng nở cả người ngốc tại nguyên chỗ mặt khác khu vực săn bắn người phụ trách nhau nhau ngẩng đầu sau từng cái cũng như hóa đá giống như cứng nở chỉ gặp vùng tinh không này phía trên không phải nói ngoài tinh không chiếu đến một khuôn mặt quen thuộc chính là hạt trận chẳng qua hiện nay hàn trần toàn bộ khuôn mặt cơ hồ chiếu dọi tại toàn bộ tinh khung mã ngọc minh các loại một đám tựa như là trong bể tiểu ngư cá giống như có loại tinh khủng nhỏ bé cảm giác giả t h ầ n giả quỷ phá cho ta mã ngọc minh tức giận cuồng hống thao túng thải h ạ cự kiếm hướng phía tinh không mái vòm bên ngoài hàn trần mặt vào tới chỉ là nhìn r à n h r à n h như thế tới gần tinh không mái vòm lại là vô hạ cao vô hạ rộng thải h ạ cự kiếm càng bay càng xa thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy cũng không thể chạm đến tinh không mái vòm kẻ phạm thượng chết tinh không mái vòm bên ngoài chuyến đến hàn trần cự như hồng minh thanh em chỉ một、câu. mã ngọc minh bọn người trợn cảm thấy quanh thân tinh không tựa như dòng nước bình thường vận chuyển lại trong tinh không hành tinh hàng tinh lô đen tinh vân cũng đều theo như nước chạy tinh không vận động xen lẫn trong đó mã ngọc minh bọn người liền như là như tạp chất tại vô số hành tinh hàng tinh lô đen tinh vân trong đụng chạm trực tiếp bạo liệt thành t ạ t bã rất khó hình dung loại cảm giác này tô vận di đồng dạng bị cuốn vào trong đó chỉ cảm thấy to lớn vô địch hàng tinh khủng bố như vượt sâu một dạng l ỗ đen gần trong c ă n tấc mang theo tuyệt đối không cách nào chống cự vĩ lực mang theo bọc lấy nàng tại trong tinh hà vận chuyển lưu động đông đảo khu vực săn bắn võ giả thậm chí ngay cả kêu gen đều không có liền bị ép thành bã v ụ n phát tác nguyên chất phân ra sau trực tiếp dung nhập toàn bộ tinh không vũ trụ không đừng có giết ta ngươi không có khả năng giết ta giết ta nam cung duyệt lăng trưởng lão hội không bỏ qua ngươi mã ngọc minh rốt cục bộc lộ ra ngoài mạnh trong yếu bản tính kêu thảm cầu xin tha thứ giống giận uy hiếp có thể vừa mới dứt lời một viên to lớn vô địch hàng tình tượng như cự thần chi c ư ớ c giống như nghiền ép mà đến cả người hắn thân thể trong nháy mắt đẻ ép trong mắt từ trong hốt mắt bịch một tiếng v ư ra trong nháy mắt mất mạng Những người khác cùng khác một ã Ngọc Minh h n giây gần như n sau tô vận di lý đào hai người thân ảnh lại xuất hiện tại trích tinh lâu bên trên một năm nhỏ cảnh lý đào sớm đã hôn mê bất tỉnh hai chấm bốn hành gia cảnh tô vận di như là khuyết dưỡng ngư nhi giống như s ủ i lơ trên mặt đất bộ ngực kịch liệt chập trùng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hồi hộp cùng sợ hãi lấy lại tinh thần lại nhìn thấy trước người thanh niên bóng lưng lập tức quỳ xuống đất dập đầu đa tạ tôn thượng ân không giết đa tạ tôn thượng ân không giết đa tạ tôn thượng ân không giết chỉ này một lần tô vận di liền triệt để minh bạch trước người thanh niên thực lực kinh khủng vừa mới như thế thần thuật tại nàng tu luyện hơn bốn trăm năm đến chưa bao giờ thấy qua quá kinh khủng nàng đời này đều không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai h à n chân hai tay đặt sau lưng không để ý đến dập đầu tô vận gì chỉ là âm thầm cảm thán trưởng này bên trong vũ trụ quả thực tiêu hao nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng mới bất quá ngắn ngủi v à i khắc liền đem hắn nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng toàn bộ tiêu hao sẻng hội còn phải tiếp tục tăng lên sinh mệnh năng cấp mới được